Bắc quân mặt nhìn vẻ mặt bi thương Nam nặc Khê, như vậy trong nháy mắt bị Nam nặc Khê đả động đi, khuyên tấn Nam Vương Phủ, khuyên tấn Nam Thành, nơi này bao hàm cũng không phải là hai cái địa phương đơn giản như vậy. Vất chỉ tướng quân ở nơi đó nghe, chính là sợ tới mức không sai biệt lắm, Nam Vương Phủ, không phải đâu, cái này, nếu là thất công chúa đã chết, như vậy. Hắn suy xét, muốn hay không sau này lui, trước tiên lui ra này hai cái điên nam nhân có thể khống chế trong phạm vi. Hắn tin tưởng, nếu là thất công chúa đã chết, Bắc Vương điện hạ sẽ so Nam Vương điện hạ càng không màng tất cả. Vừa mới thất công chúa chúng độc ngã xuống trước tiền, Bắc Vương không phải tìm hắn cái này hung thủ mà chú ý thất công chúa, liền biết ở Bắc Vương trong lòng, thất công chúa so cái gì đều quan trọng. Nghĩ đến đây, bất Chỉ tướng quân một khắc cũng gánh không được, lập tức đã muốn đi. Chính là, hắn mới vừa một cái xoay người, Bắc Quân mặc liền phát hiện, lớn tiếng đôi nam nặc khê nói: "Nam Vương, ngăn lại bất Chỉ tướng quân, không thể làm hắn đi rồi." 229 chiết đột bi thương không kềm chế được nhưng là nam nặc khê cũng minh bạch tuyệt đối không thể buông tha thương tổn tiểu thất người đưa lưng về phía uất chỉ tướng quân nhưng trong tay trường kiếm lại giống như trường mắt liếc mắt một cái hoành ở uất chỉ tướng quân trước mặt vất chỉ tướng quân bước chân bị sinh sôi ngừng muốn chạy ngươi đương tứ vương địa phương là địa phương nào hoàng cung đại viện nhận ngươi tưởng tiến liền tiến nghĩ ra liền ra nam nặc khê lúc này cũng bất chấp nơi này không phải hắn nam vương phủ cao dọn một ề người tới a thế bổn vương hảo hảo chiếu cố bất chỉ tướng quân bắc vương phủ người rất phối hợp lập tức xuất hiện đem cửa bao quanh duy trụ bất chỉ tướng quân khí thổi dâu chứng mắt bắc vương nam vương khinh người quá đáng chính là hiện tại ta vì thịt cá nhân vi giao thớt, hắn có thể làm cái gì chỉ có thể ngoan ngoãn đứng tiểu thất nhẹ nhàng lôi kéo nam nặc khê tay trên tay lực đạo cùng suy yếu bộ dáng hoàn toàn không giống nhau cái này làm cho nam nặc khê có trong nháy mắt dại ra cùng khó hiểu tiểu thất một bên ở hắn lòng bàn tay viết ta không có việc gì Đường lộ ra. Một bên lại dùng cực suy yếu ngữ khí nói: "Nặc Khê, đáp ứng ta, nếu ta đã chết, liền đã quên ta, trở lại Nam thành đi, không cần lại cùng hoàng cung người có dây dưa." Nay hoàn thành, tiểu thất là cảm giác không an bình, tứ vương mặt ngoài quyền thế cường đại, nhưng trải qua việc này, tiểu thất cảm giác hoàng thượng cũng không như mặt như vậy, hắn ngầm quyền thế định so này lớn hơn nữa, bằng không, hắn sẽ không mặc kệ tứ vương làm như thế đại. Lần này, hoàng thượng đem ám mà thế lực thể hiện rồi một bộ phận ra tới. Liền tỏ vẻ, kia cổ ám mà thế lực ngoa ngoe dục dịch, Nặc Khê lưu lại nơi này, quá không an toàn. Nam Nặc Khê phát hiện, làm không rõ chẳng huống, nhưng là, hắn biết Tiểu Thất Định là vì nàng hảo, cho dù không rõ đây là cái gì chẳng huống, nhưng vẫn là rất phối hợp gật đầu. Chẳng qua, điểm này đầu hành động có chút dại ra, không có biện pháp, hắn còn không có từ này khiếp sợ trùng khôi phục lại. Tiểu Thất không có việc gì, sau đó này hết thảy. Nhìn đến Nam Nặc Khê đầu, Tiểu Thất giống như buông trong lòng một chuyện lớn giống nhau. Sau đó hai mắt chậm rãi lưu chuyển, nhìn về phía bất chỉ tướng quân. Ánh mắt như vậy u oán như vậy bi thương. Nói cho hoàng thượng, ta không sợ hắn. Tám chữ, lại giống Khuynh Tấn Sở hữu sức lực giống nhau. Sau đó, tiểu thất lại lần nữa phun ra một búng máu, nhắm mắt lại, cả người mềm mại ngã xuống. Nắm Nam nặc khê tay cũng rũ đi xuống, này đủ loại đều bị cho thấy, tiểu thất đã chết. Mà bất chỉ tướng quân lúc này cảm thấy sợ hãi, thất công chúa đã chết, đã chết, kia hắn Bác Vương cùng Nam Vương còn sẽ bỏ qua bọn họ sao? Quả nhiên, cái này ý niệm mới vừa ở trong đầu nhớ tới, Bác Vương cùng Nam Vương kia giết người ánh mắt liền chiếu ướt chỉ tướng quân phong tới. Nam Nặc Khê tuy rằng thu được tiểu thất viết không có việc gì, biết nàng không có chết, nhưng nhìn đến tiểu thất không có sinh mệnh lực nằm ở nơi đó, kia đau lòng không chỉ một chút. Kiếm tùy người đi, Nam Nặc Khê cầm lấy một bên trường kiếm liền chiếu ướt chỉ tướng quân đánh tới, mà Bác Quân mặc giống như không có nhìn đến giống nhau, chỉ là ôm tiểu thất, ngốc ngốc ôm, hai mắt vô thần này trong phòng đánh nhau, nhập không được hắn mắt, hắn trong mắt chỉ có tiểu thất. Vất chỉ tướng quân võ công không thể so nam nặc khê nhược, nhưng là lúc này nam nặc khê liều mạng lung tung, chỉ nghĩ giết vất chỉ tướng quân. Đối mặt như vậy địch nhân, cho dù võ công so đối phương cao đánh lên tới cũng là vạn phần cố hết sức, đặc biệt là vất chỉ tướng quân không dám bị thương nam vương, chỉ có thể nơi trốn né tránh, kia càng là chật vật vạn phần. Không bao lâu, vất chỉ tướng quân trên người liền treo đầy miệng vết thương, huyết nhiễm khôi giáp một thân xem bộ dáng này liền biết nam nặc khê này thủ hạ có bao nhiêu trọng bất chỉ tướng quân thật sự bất đắc dĩ muốn cầu cứu bắc quân mặc căn bản là không xem hắn hơn nữa hắn tin tưởng bắc vương càng ước gì hắn chết còn sẽ cứu hắn mà ngoài cửa hắn mang đến thân binh đều bị bắc vương người đổ ở ngoài cửa vào không được hắn là mang theo đại đội nhân mã đem bắc vương phủ vây quanh chính là lại không thể làm cho bọn họ tiến vào chẳng lẽ hắn một thế hệ danh tướng không phải chết ở sa trường ra ngựa bọc thầy mà là chết ở Nam Vương điện hạ giận dữ vì hồng nhan giới kiếm. Ai, thật là thật đáng buồn, thật đáng buồn nha. Nam Nặc Khê kiếm pháp hỗn loạn, nhưng không ảnh hưởng hắn sắc bén, thấy được bất chỉ tướng quân một sơ hở, mũi kiếm vừa chuyển, một chọn. Kia kiếm quan chú Nam Nặc Khê sở hữu tức giận cùng bi thường, liền hướng tới bất chỉ tướng quân ngực đánh tới. Bất chỉ tướng quân cả kinh liên tục lùi về phía sau, hắn biết, này nhất kiếm xuống dưới, cho dù An Mặc Phương Đông Vương triều tốt nhất khôi giáp, cũng ngăn cản không được, chết, cách hắn như vậy gần. Rốt cuộc lui không thể lui, nhắm mắt lại, vớt chỉ tướng quân chờ đến tử vong đã đến. Chính là, liền ở Nam Vương kiếm Trần đã đánh thượng hắn ngược khi, hắn cho rằng nhất không có khả năng cứu hắn Bắc quân mặc lại ra tay, một cái chén trả cái bay lại đây, đem ngược kiếm đánh thiên, kiếm sẹt qua cánh tay hắn, thật dài miệng máu chảy ra, cánh tay trái cơ hồ hủy hoại, nhưng tổng so mất mạng hảo. Nam Vương, hắn chỉ là ban sai, tha cho hắn một mạng làm hắn trở về phục mệnh. Bắc quân mặc lệnh lùng nói, vớt chỉ tướng quân không trở về cung phục mệnh. Này ra diễn còn diễn gì? Hắn cũng không thể làm tiểu thất như thế ra sức diễn xuất thất bại trong gang tấc, liền tính không thật trúng độc, nhưng phun ra như vậy nhiều máu, cũng là thực thương thân thể. Bất quá, có bất chỉ tướng quân nửa cái mạng ngồi thường, cũng không tính quá mệt. 230 bỏ chạy. Nhìn cánh tay trái đem hủy bất chỉ tướng quân, Nam Nặc Khê cũng coi như ra khẩu khí, cũng may tiểu thất không chết, nếu là đã chết, nhưng không phải bất chỉ một cái mệnh có thể giải quyết. Lạnh lùng hừ một tiếng, Nam Nặc Khê thu kiếm, xoay người Trên người tức giận không giảm, chỉ là không ở lý khiất bất trì tướng quân, mà bất trì tướng quân xem tình hình này cũng biết nhặt cái mạng, lập tức liền không màng đến trên người đau sót, lão đảo đi ra ngoài. Liên ở hắn sắp đi ra Bắc Vương phủ nhân mã phạm vì khi, Bắc quân mặc lại lớn tiếng kêu câu. "Tuất trì tướng quân!" Nay một tiếng, ở mọi người trong mắt nghe xong chỉ cùng bình thường giống nhau, nhưng là nghe vào bất trì tướng quân trong hai, lại giống như bữa đòi mạng giống nhau. Bắc Vương hối hận, biết vô pháp tìm hoàng thượng đền mạng liền phải giết hắn đến mạng. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng chỉ có thể ứng tiếp. Bước chân trầm trọng, thân mình càng trọng, vết chỉ tướng quân sớm đã đã không có lúc đầu ngạ mạ, lúc này hắn liền giống như chó nhà có tang giống nhau, một khuôn mặt chỉ có trầm trọng cùng hối hận. "Bác Vương điện hạ." Bốn chữ, nói có chút thở hổn hển. Bác Quân mặc lại liền liếc hắn một cái đều lười đến, hai mắt chỉ nhìn trong lòng lực tiểu thất, nhưng thanh âm lại giống như xuyên thấu giống nhau, chiếu vất chỉ tướng quân phong tới. Bước chỉ tướng quân Thế bổn vương chuyển cáo hoàng thượng, việc này, bắc vương phủ nhớ kỹ. Huy hiếp vẫn là huy hiếp đương kim hoàng thượng, chính là thì tính sao? Hôm nay này huy hiếp nói không nói đi ra ngoài, hoàng thượng là sẽ không tin. lời vừa nói ra, hoàng thượng ít nhất tin bảy phần. Vất chỉ tướng quân chính là bị bắc quân mặc cùng vọng dọa tới rồi, bắc vương quả nhiên có loại, cư nhiên liền đương kim hoàng thượng cũng dám huy hiếp. Chính là, liền ở hắn cho rằng, chỉ có bắc quân mặc sẽ như lúc này, nam nặc khê nói nói ra. Vất chỉ tướng quân. Nếu ngươi muốn thay bác vương truyền lời, liền nhân tiện thế bổn vương chuyển cáo hoàng thượng một tiếng, hoàng thượng tỉnh, nam vương phủ cũng thừa. Lời này, châm trọc ý vị chi nùng, làm mất chỉ tướng quân lại là một cái kinh hãi, ai, bác vương ngoại hiện, vừa bãi lộ ra ngoài, mà này nam vương đâu. Điển hình một cái tiếu diện hổ, hai cái đều không phải dễ chọc chủ. Hoàng thượng, này một, sợ là đi nhầm. Mà ở hoàng cung hoàng thượng, đồng dạng cũng là kinh hãi, theo thời gian một phút một giây quá khứ mà bất trì tướng quân chậm chạp không tới phục mệnh, bộ dáng này, sợ là. Nhưng ngàn vạn không cần ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo nha, thật đem tiểu thất cấp độc chết, chờ đến hoàng thúc thanh tỉnh, hắn lấy cái gì cùng hoàng thúc giao đãi nha. Tuất trì đi rồi, Bắc quân mặc đem tiểu thất ôm tới rồi lúc ấy an trí hoàng thái thúc lạt viện. Nhẹ nhàng đem tiểu thất đặt ở trên giường, sau đó đóng cửa lại, đồng thời phân quản gia đem cầm tiêu đám người mời đến. Kinh này một chuyện, hoàng thượng trong khoảng thời gian ngắn, sợ là sẽ không lại phái người tới Bắc vương phủ. Tiểu thất này nhất chiêu đi cao nha. Môn rơi xuống khóa, tiểu thất liền từ trên giường nhảy dựng lên, nói, giả chết thật đúng là cái khổ sai sự. Nam nặc khê từ tiến vào liền nhìn chầm chầm vào tiểu thất, nhìn đến tiểu thất nháy mắt thanh tỉnh, hai mắt lập tức nhảy xuất sắc màu, tiểu thất, thật sự không có việc gì. Tiểu thất, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ngữ khí đều có chút nhẹ nào, lại như thế nào biết tiểu thất không có việc gì, đều không có nhìn đến tiểu thất thanh tỉnh lên giờ khắc này tới làm người yên tâm. Nhẹ xả môi cười. Môi nhân nổ ra màu tím huyết mà có vẻ có vài phần yêu diễm, hơi hơi dơ lên màu tím khỏe miệng, mị hoặc vạn thuần Làm nam Nặc khê tâm chân chính đập lỡ một nhịp, mà đóng cửa xoay người bắt quân mặc còn lại là sức sờ ở nơi đó. Một thế hệ yêu cơ. Chính là, tiểu thất lại không chút nào tự giác, ý đi liền cười cười. Nam Nặc khê, rất là máy móc từ trong lòng lấy ra khăn, có chút run rẩy đưa cho tiểu thất. Tiểu thất tiếp nhận, nhẹ nhàng một sát, đem khỏe miệng vết máu lau, này. Nam nặc khê mới có thể bình thường nói chuyện. Tiểu thất, mau nói cho, vừa mới là chuyện như thế nào. Lôi kéo tiểu thất, ngồi vào cái bàn bên cạnh, bác quân mặt cũng ngồi xuống. Tiểu thất nhìn hai cái quan tâm nàng người, phi mau giải thích lên. Vất chỉ tướng quân đem kia thánh chỉ lấy ra tới, ta liền nhìn ra kia mặt trên có độc, hơn nữa là kích độc, ta chỉ cần một chạm vào liền sẽ trúng độc, lúc ấy, ta liền suy nghĩ, ta muốn hay không lấy, cầm lại như thế nào làm. Hơi suy tư, ta liền nghĩ tới. Ta sao không tương kế tự kế, cầm thánh chỉ, coi như chính mình trúng độc, nhưng là, ta không tiến cung, ta muốn cho hoàng thượng cho rằng ta trúng độc đã chết, này cũng chính là ta không cho ngươi sát bất chỉ tướng quân nguyên nhân, đến làm hắn hồi cung nói cho hoàng thượng, nơi này phát sinh sự. Ngươi muốn chết giả làm hoàng thượng không thể lại đến truy cứu. Nam nặc khê cuối cùng là gan trắng, tiểu thất đánh bản tính. Nói như thế nào, hoàng thượng mặt ngoài vẫn là thực kiên kỵ tứ vương thế lực, lần này, đắc tội bọn họ nhị vương trong lúc nhất thời cũng mặc kệ quang minh chính đại làm cái gì chỉ có thể phái ám mà thế lực cứ như vậy bọn họ tiêu rất chỗ sáng nguy hiểm đồng thời lại có thể tra tra hoàng thượng chỗ tối thế lực này nhất chiêu bọn họ hóa bị động là chủ động là nha ta đã chết chết ở hắn độc thượng ta tin tưởng hoàng thượng đối chính mình độc vẫn là thực tự tin nếu ta chìm vào lại sinh ra này chúng độc sau phản ánh hoàng thượng chắc chắn tin như vậy các ngươi có thể mượn từ đưa ta đi ngoài thành trôn giấu linh tinh ra khỏi thành Hoàng thượng muốn dùng độc tới bức bách bọn họ, lại không nghĩ, bị tiểu thất một mũi tên bắn ba con nhạc. Này nhất chiêu, thật không phải giống nhau cao. 231 bái phỏng. Đó là cái gì độc? Phun ra tới huyết như thế nào là màu tím? Mà ngươi, lại như thế nào như vậy xảo có thể phun ra màu tím huyết tới? Bác quân mặc báo ra liên tiếp vấn đề, không có biện pháp, ai làm mấy vấn đề này vẫn luôn dối dám hắn, hắn nửa ngày cũng lộng không rõ. Tiểu thất đến là không có gì để ý không chút do dự liền trở về lên. Tiết Tô, độc nếu như danh, nửa canh giờ nội, miệng phun tím huyết mà chết, ta trong lòng lực, cái gì kỳ quái dược đều có, phun cái màu tím huyết tính cái gì? Nàng không phải dùng che hạ miệng sao? Chính là ở kia một khắc, nàng ra lận, làm mất chỉ tướng có tin, nàng chúng độc. Nếu là người khác có lẽ rất khó làm như vậy thật, nhưng nàng không phải người khác, nàng là tiểu thất, thế gian này, không có gì đồ vật là nàng không thể ăn, một loại dược gia không được hiệu quả, liền ăn 10 loại. Dù sao, không chết được. Nam nặc Khê sờ sờ trên trán căn bản không tồn tại mồ hôi lạnh. Tiểu thất, Hoàng thượng cùng ngươi chơi độc, là hắn thất sách. Tiểu thất y y thuật có bao nhiêu cao minh, hắn chính là kiến thức qua. Hoàng thượng, này thật đúng là múa dịu qua mắt thợ. Hoàng thượng cũng không biết ta sẽ y y thuật. Lời ngầm chính là cảnh cáo Nam nặc Khê không thể đem nàng sẽ y y thuật sự truyền ra đi. Nghĩ đến đây, bác quân mặc đột nhiên phát giác có cái gì không thích hợp. Không đúng, tiểu thất, giang hồ bên trong. Ngươi thần y chi danh sớm đã là thanh danh lan xa, y hoàng thượng thế lực không có khả năng tra không ra ngươi sẽ y y thuật. Nếu ngươi sẽ y y thuật, lại còn có có thần y y chi danh, hoàng thượng sao có thể còn sẽ có độc tới thí ngươi? Một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng, tiểu thất cùng nam nặc khê nháy mắt sắc mặt có chút trắng bệnh. Hoàng thượng chiêu này dùng gọi là gì? Kế trung kế. Quá độc ác, hoàng thượng sớm biết tiểu thất y y thuật cao minh, cho dù chúng độc cũng có thể giải, như thế dễ dàng chết đi. Hoàng thượng định là tính tới rồi. Chỉ sợ, Hoàng thượng liền ở Hoàng cung chờ, bọn họ thế tiểu thất đưa tang thời điểm, nhất cử đưa bọn họ toàn bắt được. Liền ở ba người chính vì Hoàng thượng tính kế mà đại lưu mồ hôi lạnh khi, ngoài cửa, chuyển đến quen thuộc tiếng bước chân. Các ngươi không có việc gì đi cầm tiêu, ám nham cùng cẩm thiên đồng thời bước vào, vẻ mặt lo lắng, bọn họ rất sợ Hoàng thượng xử ám chiêu, Hoàng thượng người kia trầm phủ quá sâu. Lắc lắc đầu, không có việc gì, nhưng là, nhưng là cái gì? Ba người khẩn trương hỏi. Nam Nặc Khê lập tức cũng không kéo dài, lập tức đem vừa mới ba người hoài nghi cùng phân tích nói ra. Cầm Tiêu ba người sắc mặt cũng ngưng trọng lên, bọn họ phát hiện, bọn họ rất chán ghét Hoàng Thành nơi này, vừa tiến đến, liền tràn đầy tính kế, không đúng, bọn họ không phải chán ghét tính kế, mà là chán ghét nơi trốn bị người tính kế. Đi thôi, chúng ta đi trước Hoàng Thành cầm lâu tạm ngốc một đoạn thời gian, sau đó lại đi. Ta cũng không tin, Hoàng thượng có thể tra được cầm lâu đi. Mọi người gật gật đầu, rất nhiệt đồng đi trước cầm lâu cũng hảo, chỉ cần rời đi bắc vương phủ, sợ sẽ thiếu một đạo giám thị. Tiểu thất có chút nghiêm túc lắc lắc đầu. Ta tưởng hoàng thượng định là sẽ không làm chúng ta rời đi bắc vương phủ, Như là vì ứng chứng tiểu thất nói giống nhau. Viện ngoại chuyện tới tiếng bước chân, bắc quân mặc vừa nghe là hắn quảng ra, ý bảo đại gia không cần khẩn trương. Quản gia đứng ở ngoài cửa liền dừng lại. Vương gia, thái tử phi ở minh châu công chúa cùng đi hạ tiến đến bái phòng. Thái tử phi khóc hai mắt sưng đỏ, lời này. Hắn liền không có nói, theo hắn hiểu biết, nơi này có vị công tử là thái tử phi ca ca. Quả nhiên, quả nhiên, hoàng thượng là sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một cái có thể lưu lại bọn họ người. Hoàng thượng nhân mã phỏng trừng mới vừa đến hoàng cung, này lập tức, khiến cho cẩm tú tiến đến. Ám nham tả cười. Hoàng thượng thật là lợi hại, thiện dùng mỗi một phần tài nguyên, ám hoàng, phương diện này ngươi nhưng đến hướng hoàng thượng học tập. Tuy nói là cười, nhưng lời này lại là nhắc nhở, nhắc nhở tiểu thất đừng bởi vì người nào đó mà đã quên chính mình trên người trách nhiệm. Yên tâm, Thái tử Phi có Thái tử che chở, ta sẽ không lo lắng. Tiểu thất minh bạch, nhưng đồng thời cũng đem ái này ánh mắt đưa cho Cẩm Thiên. Nàng biết, Cẩm Tú nhất định là nghe được nàng chết đi tin tức, mới vội vàng tới rồi, bởi vì nàng, Cẩm Tú mới bị người lợi dụng. Cẩm Thiên tuy rằng lo lắng Cẩm Tú, nhưng hắn minh bạch hiện tại cục diện. Lắc lắc đầu, khoe mắt mang ý cười, tràn đầy lý giải. Tiểu thất, không có việc gì, Cẩm Tú sẽ lý giải. Chúng ta không thể nói cho nàng chân tướng nguyên nhân. Ngay sau đó lại nhìn về phía tiểu thất. Tiểu thất, đừng làm cho cẩm tú nhìn đến ngươi chết giả bộ dáng đi, ta sợ cái kia nha đầu, nàng sẽ... Ai, vẫn là có chút không tha cái kia nha đầu thương tâm đoạn trường nha, cái kia nha đầu đối tiểu thất cảm tình, hắn là so với ai khác đều minh bạch. Tiểu thất gật gật đầu. Yên tâm, ta không tính toán, làm bất luận kẻ nào đi gặp cẩm tú, khẳng định cũng sẽ không làm cẩm tú nhìn thấy ta chết giả bộ dáng. Tiểu Thất nhìn Bắc Quân Mặc liếc mắt một cái, ý bảo nàng có thể hay không sai phái hắn trong phủ hạ nhân, có thể hay không thế hắn quyết định. Bắc Quân Mặc không chút do dự gật đầu. Tiểu Thất có thể như vậy làm, hắn cao hứng còn không kịp. Này Thuyết Minh, nàng tiềm thức đem chính mình đương Bắc Vương phủ nữ y chủ nhân, chỉ là này cao hứng, hắn là sẽ không biểu hiện ra ngoài. Được đến Bắc Quân Mặc hồi đáp, Tiểu Thất lúc này mới đối ngoại đầu quản gia nói, nói cho Thái Tử Phi cùng Minh Châu Công chúa, Bắc Vương thương tâm quá độ, ôm thất công chúa thi thể mất tích. Các ngươi tìm không thấy bóng người 232 điên đảo Bác quân mặc thương tâm quá độ ân phòng trong nghe thấy cái này lý do Phát lệnh, bốn cái đầu Trừ bỏ tiểu thất ở ngoài Tất cả đều động tác nhất trí nhìn về phía bắc quân mặc Bọn họ rất muốn biết Bác quân mặc cái này khối băng mặt thương tâm quá độ Là cái dạng gì Ngu dại không nói lời nào Vẫn là tiếp tục băng người chết đi xuống Không biết, không kiến thức quá, thật sự Tha thứ bọn họ khuyết thiếu sức tưởng tượng Bắc quân mặc bị mọi người xem bực, bị bốn cái đại nam nhân lấy khắc thường ánh mắt đánh giá thật sự không phải giống nhau quá ghê tởm người. Hát khí, không hề dự chiếu liền từ Bắc quân mặc trên người xung ra, đông lạnh kia bốn cái đầu ngoan ngoan quay lại đi. Ai, ai làm? Bọn họ bị thương, sợ lênh đâu? Ngoài cửa quản gia cũng là sửng sốt. gì, nói chủ tử thương tâm quá độ. Cái này, từ chủ tử lên làm Bắc vương về sau, liền không gặp hắn trừ bỏ băng mặt bên ngoài biểu tình. Này chủ tử. Có thương tâm quá độ biểu tình có thể nói sao? Mọi người ánh mắt, đồng thời nhìn về phía tiểu thất, đồng thời hoài nghi. Cái này lý do có thể tin sao? Không sao cả có thể hay không tin, chỉ cần là bác vương phủ nói ra đi là được, lý do thật cùng giả cũng không quan trọng, quan trọng là nghe người tin hay không. Mọi người gật đầu, sáng tỏ, nếu hoàng thượng tin, nhiều nhất chỉ biết tin sau một câu, bác quân mặc cùng tiểu thất không ở bắc vương phủ, nếu không tin, tất đương nhiên là toàn không tin. Thực xin lỗi, cẩm thiên là ngươi liền thấy cẩm tú một mặt cũng không được. Đây là tiểu thất ấy náy nhất địa phương. Lần trước chính là bởi vì nàng, cẩm thiên không thể tham gia cẩm tú hôn lễ. Cẩm thiên chính là cẩm tú duy nhất ca ca. Cẩm thiên không có tham dự nhất định làm cẩm tú thực thất vọng đi. Mà này giật không chỉ có không thể làm cẩm thiên thấy thượng cẩm tú, còn phải làm cẩm tú nguyên bản liền thương tâm tâm càng thêm bị thương. Cẩm thiên cười lắc lắc đầu, hắn sao có thể sẽ quái tiểu thất? Có một số việc cũng không phải bọn họ có thể khống chế. Chính sự quan trọng, muốn gặp cẩm tú. Khi nào không thể thấy, Hà Tất Phi nóng lòng hiện tại, lần sau, chờ các ngươi vinh quy hoàng thành khi, nhớ do phong ta đương cái nhàn tản vương ra, cấp Cẩm Tú một cái hạnh phúc tương lai. Cẩm Tú gả cho Thái Tử, ở Tiểu Thất là Hải Hoàng Hậu nhân tin tức này được đến chứng thực khi, chú định, không có hạnh phúc, Tiểu Thất cùng Thái Tử ân oán hắn là nghe qua, nhưng cũng không hy vọng xa vời Tiểu Thất sẽ bỏ qua Thái Tử, chỉ hy vọng, Tiểu Thất có thể thả Cẩm Tú. Tiểu Thất, thỉnh tha thứ hắn cái này làm ca ca tư tâm. Tuy rằng biết tiểu thất người đối cẩm tú cực hảo, nhưng có một số việc, hắn không thể không trước thời gian vì muội muội tính toán hảo, không thể không trước thời gian muôn cái hứa hẹn. Như vậy, Tổng So chờ sự tình phát sinh khi đi cùng người nói đến dễ dàng. Cẩm thiên này một câu cũng không biết là có tâm vẫn là vô tâm, nhưng là, lại làm mọi người đem ánh mắt đồng thời đối thượng hắn, lời này, hiện tại nhưng không nói được. Cẩm thiên tự biết muốn quá, nhưng không có xin lỗi, hắn là cố ý nói như thế, chỉ là trên mặt có vài phần ngương trọng. Tiểu thất, có lẽ, ta nguôn quá, nhưng thỉnh tha thứ, ta ta cái này đừng ca ca từ tâm, ta hy vọng ta muội muội có thể bình an. Nhìn đến mọi người nhân hắn nói, mà toàn bộ động tác nhất trí nhìn hướng hắn, chính là tiểu thất cũng không ngoại lệ. Cẩm thiên đột nhiên lại cười nhẹ nhàng, dường như vừa mới cái gì đều không có nói giống nhau. Hảo, hảo, cầu các ngươi đừng nhìn ta, lại nhìn ta, ta cho rằng tiểu thất thích ta đâu. Mọi người bật cười, cẩm thiên thật đúng là cái kẻ dở hơi mệnh hắn mỗi ngày mang theo danh môn thiếu hiệp mặt nạ cũng không biết có mệnh hay không kỳ thật trong lòng mọi người đều minh bạch cẩm thiên nói không có ngôn quá tiểu thất thân phận bọn họ đều hiểu biết lấy tiểu thất thân phận bắc quân mặc không xưng hoàng tuyệt đối giữ không nổi nàng xem hiện tại hoàng thượng vì một cái hư hư thực thực tác la vương triều huyết mạch liền huyết tẩy hoàng gia trổ miếu ngay cả hoàng thái thúc biến thành hoạt tử nhân đều phải mang về điều tra rõ nếu hoàng thượng đã biết tiểu thất thân phận tiểu thất là hải hoàng trực hệ huyết mạch như vậy chờ đến tiểu thất không phải chết chính là công thành. Nhân Cẩm Thiên một câu, mọi người trong lòng tựa hồ đều có đo, nghĩ, tính, chính mình có thể tận lớn nhất nỗ lực, chính mình có khả năng làm sở hữu sự. Phản, là cần thiết, nhưng kia kết quả lại là không biết, chính là, bọn họ có thể nào mặc kệ kết quả không biết tính đâu. Chỉ cần bọn họ phải làm sự, liền nhất định phải thành công, đây là đối chính mình, đối chính mình để ý người một loại khác bảo hộ, thắng, bọn họ liền thắng khắp thiên hạ, thua. Bọn họ liền thân nhân đều đến bồi thượng, người khác không thể thua. Bác quân mặt kia khối băng mặt, ý liền không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ là là cặp kia mắt hiện lên tinh quang, nho nhỏ phương đông vương triều tính cái gì, buồn vương phải làm liền nhất định có thể làm được. Sương Hoàng không phải mục đích của hắn, nhưng có được trí cao vô thượng quyền lực lại là hắn mộng tưởng, chỉ có có được trí cao vô thượng quyền lợi, hắn mới có nói chuyện quyền lợi, hắn mới có thể bảo hộ hắn tưởng bảo hộ người, làm hắn để ý người tùy tính tồn tại, hắn h Tuyệt không cho phép hắn mâu thân bi kịch lại lần nữa trình diễn. Nếu lật đổ phương Đông Vương triều, Sương Hoàng đăng đế mới có thể được đến hắn muốn, hắn không ngại trên lưng cái gọi là loạn thần tặc tử thanh danh. ám Nham cầm tiêu cười. Đúng vậy, chúng ta phải làm sự, không có làm không được, vì hộ chính mình tưởng hộ người, điên đảo thiên hạ, có thì đã sao? 233 mượn cơ hội. Nói, cầm Tú tiến đến, tuy không phải hoàng thượng bảy mưu đặc kế, nhưng Minh Châu thật là hoàng thượng bảy mưu đặc kế, hắn biết Cẩm tú cùng tiểu thất đám người quan hệ không bình thường, cẩm tú tiến đến, những người này sẽ không phòng bị quá sâu, mà Minh Châu là cái cô nưng ra, lấy bác vương đám người cường hãn cùng tiêu ngạo, định là sẽ không đem cái nữ tử để vào mắt, mà hoàng thượng liền phải dùng cái này không chấp mắt nữ tử, tới thăm muốn tin tức. Cẩm tú đã đến là thiệt tình, không chứa bất luận cái gì mục đích, nhưng là Minh Châu liền không giống nhau, nàng vừa tiến đến, một đôi xinh đẹp mắt vượng liền quan sát kỹ lưỡng Bắc vương bên trong phủ ngoại đồng thời làm chính mình bên người bên người cung nữ khẽ nội rời đi, đi bác vương bên trong phủ viện xem xét, hỏi thăm, tiểu thất có phải hay không thật sự chết. Kia cung nữ chính là hoàng thượng tự mình sợ tới, không có biện pháp, hoàng thượng làm việc, đều là nhiều cái tâm nhãn. Một kế không thành liền tái sinh một kế, một người không được liền lại lộng một người ra tới. Mặt khác, hắn là biết tiểu thất y lý thuật cao siêu, kia độc có lẽ khó không đến nàng, nhưng cũng sợ văn nhất, tiểu thất chưa kịp giải độc, chết thật. Phải biết rằng, Nếu tiểu thất chết thật, như vậy Bắc Vương cùng Nam Vương khẳng định sẽ nổi điên, nếu như vậy, hoàng thượng làm việc phải cẩn thận một ít, không chết nói, như vậy, phải đưa bọn họ vây chết ở Bắc Vương phủ. Cẩm Tú ở Minh Châu công chúa nâng hạ, ở sảnh ngoài khóc thương tâm, một đôi mắt, sớm đã sưng đỏ như đào, thanh âm sớm đã khàn khàn, nghe tới quản gia nói, Bắc quân mặc mang theo tiểu thất thi thể đi rồi, cả người lập tức mất đi, cũng may, Minh Châu công chúa mắt cực nhanh tay, mặt sau cung nữ cũng coi như làm hết phận sự, bằng không, không thiếu được thế ngã trên đất, mau, mau, thái tử phi té xỉu, mau hồi cung, truyền thái y yề, minh châu nói như vậy là cố ý, nàng muốn chế tạo hỗn loạn, mới có thể làm hoàng thượng nhân mã lẻn vào bắc vương phủ. muốn nhiên, mọi người lập tức loạn thành một đoàn, nghe nói, thái tử phi nương nương nhưng chịu thái tử sủng, nếu là thái tử biết, bọn họ này nhóm người, không chiếu cố hảo nương nương, hẳn phải chết không thể nghi ngờ nha, một đám lập tức loạn thành đoàn, loạn tác sinh biến, minh châu muốn mượn nhập xếp vào người mà tiểu thất bọn họ cũng không phải tưởng hảo muốn mượn loạn bỏ chạy, có lẽ tiểu thất đã sớm tính đến như vậy một cái tình cảnh, mượn cái này loạn, mượn sau thẳng nhân mã muốn lẫn vào bắc vương phủ, bọn họ muốn đục nước béo cò liền dễ dàng nhiều. ở một cam thân binh, cung nữ rối mù trung, không ai chú ý có sáu cá nhân trang điểm thành thân binh lén lút lăn lộn tiến vào. một đám thân binh mênh mông quần quần hướng hoàng cung phương hướng đi đến, bởi vì này đàn hộ vệ đều là hoàng thượng tự mình chọn lựa lại đây, tự lấy, không có người hoài nghi, nơi này sẽ có miêu nhị. Trên đường cái, mấy cái quẹp vào, đã đem bắc vương phủ rất xa ném ở phía sau, mượn cá nhân chiều nhiều cơ hội, 6 người mượn cơ hội trốn vào một cái hẻm nhỏ chung, khởi ra thân binh quần áo, lấy nội lực đem này dập nát, cũng vứt thật xa. Đi! 6 cá nhân, chậm rãi lẫn vào đám người, vừa mới, bọn họ chính là mượn cơ hội, sờ đi rồi thân binh thủ lĩnh eo bài, cái này hoàn toàn có thể trực tiếp ra khỏi thành. Ai cờ cao một bậc? Cái này không giống vậy. Hoàng thượng mượn cơ hội đem người xếp vào ở Bắc Vương phủ, mà Bắc quân mặc đám người đi mượn cơ hội bỏ chạy. Một hồi hỗn loạn, cấp hai đám người mã đều chế tạo cực hảo cơ hội. Một đường đi trước, căn bản không cần lo lắng có người đi theo. Thế gian này, có thể theo dõi bọn họ mà không bị bọn họ phát hiện, phỏng trừng không có sinh ra. Cho dù có người theo dõi cũng không sợ. Ra khỏi thành, bọn họ sáu cái liên thủ, cho dù lại biến thái cao thủ cũng không làm gì được bọn họ, liền tính ám nham bọn họ bị thương. Dời thành môn còn có trăm mét. Mọi người phát hiện, Hoàng thượng nhân mã cũng không kém, biết ở chỗ này thủ, càng không kém chính là cư nhiên phát hiện bọn họ. Lập tức, 6 người bất chấp mặt khác, ra tốc hướng cửa thành ngoại đi đến, Kia giám thị bọn họ người không biết là phát hiện bọn họ hành động, vẫn là nguyên bản liền không tính toán làm cho bọn họ ra khỏi thành. Lập tức cũng bất chấp che giấu sự, một đám đều hiện thân, chiều bác quân mặc 6 người truy người, đến kỹ một chút, mới biết, cư nhiên có 20 người tả hữu, một đám, đều là đại nội cao thủ cấp nhân vật. Đứng lại thủ cửa thành binh lính lập tức ngăn lại vẫn luôn đi phía trước hướng 6 người, bác quân mặc cũng không thèm nhìn tới bọn họ liếc mắt một cái, đem trong tay lệnh bài ném ra, đồng thời cao giọng phân phó. Bản đại nhân đang ở làm hoàng kém, mặt sau có nghịch tặc ngăn trở, tốc thế bản đại nhân ngăn lại bọn họ. Thủ thành binh lính là cỡ nào cấp bậc, sao có thể nhận thức đại nội cao thủ, hoàng thượng thân binh đâu, bọn họ nhiều nhất cũng chính là nhận bài, nhìn đến này lệnh bài, biết bác quân mặc 6 người thân phận không tồi, lập tức cho đi. Hơn nơi chuẩn bị phối hợp ngăn lại phía sau đuổi theo mọi người. Mặt sau truy bắt quân mặc kia 20 tới vị cao thủ, cao rộng ở phía sau kia. Kia sau cá nhân là luận tặc, còn không mau ngăn lại bọn họ. Chính là, thấy lệnh bài binh lính sao có thể tin bọn họ nói xuông? Cho đi là tất nhiên, mà ngăn trở này 20 người cũng là tất nhiên. Này ngăn trở người trơ mắt nhìn bác quân mặc một hàng kiêu ngạo đi ra cửa thành. Chính mình còn bị thủ thành hộ vệ ngăn đón, lập tức giận dữ, cũng không cho thấy thân phận. Rút khởi xứng đao tựa như thiết dưa hấu giống nhau, đem mấy cái thủ thành binh lính cấp cát. Cái này, cửa thành đại loạn, càng ngày càng nhiều thủ thành binh lính tới rồi, nhưng là, nhìn đến này 20 người ném ra tới lệnh bài, một đám dừng bước. Sao lại thế này, hoàng thượng thân binh đối thân binh, này nào cùng nào nha, hai khối lệnh bài đều là hoàng thượng thân binh tín vật, cái này, bọn họ tin ai? Ngây mẩn cả người, bọn họ chỉ có giả ngu, cái gì không thấy được, cái gì đều nhìn đến. Hoàng thành nhà cao cửa rộng chỗ trình diễn một tiếng trăm năm khó gặp kỳ quan. Hai mươi cái thanh y, y cao thủ một đường bổ vô số ngày thường ở ba cánh trong mắt xem ra là đại nhân vật mà thủ cửa thành binh lính, mà không chịu ngăn trở một đường ra bên ngoài thành chạy tới. Mà bất luận bọn họ chạy nhiều mau đều không đuổi kịp phía trước kia sáu cái, nhưng cố tình lại có thể nhìn đến kia sáu người thân ảnh. Cái dạng này nếu có kẻ thứ ba nhân mã ở nhất định sẽ cười nói phía trước kia sáu người giống như đậu miêu lao thử nha. Rồi sau đó mặt kia hai mươi mấy chỉ bẩn miêu, lại giống không có phát hiện giống nhau, một đường truy tung, thẳng đến bị đưa tới xa xôi địa phương, mới phát giác, tựa hồ, vưu nhớ trong thành bá tánh ngày đó nhìn thấy một màn này nói, gì, bọn họ là người nào? an công lương cường đạo sao? ở hoàng thành trung giết người, cư nhiên y liền có thể đấu đá lung tung, giết thủ cửa thành, những cái đó thủ cửa thành binh lính cư nhiên làm như không thấy, còn cho bọn hắn khai đạo, đây là cái gì thế đạo nha? Này thế đạo còn có hay không vương pháp nha? Sau có cảm kích nhân sĩ lộ ra, như thế nào, nhìn không thuận mắt sao, nói cho ngươi, nhân ra đó là Hoàng thượng thân tín, hơn nữa ngươi nhìn đến không, phía trước đi kia 6 cá nhân, cũng ném ra Hoàng thượng thân tín lệnh bài sao. Đây là, trong truyền thuyết Hoàng thượng thân tín hòa thân tin vì tranh công, đánh lên, đáng thương thủ cửa thành thành hết giận thùng. Mọi người thở dài, ai? Hôm nay thời tiết thật tốt, thích hợp dạo chơi ngoại thành. Một canh giờ sau. Có người ở ngoài thành trăm dặm chỗ, phát hiện hai mươi mấy cổ thi thể, nhìn kỹ, chính là vừa mới truy kia sáu người đi ra ngoài hai mươi tới cái cái gọi là hoàng thượng thân tín. Được biết, chuyện này, điệu thấp xử lý, quan phủ lấy giang hồ ác đấu kết án. Hai trăm ba mươi tư đầu trạm. Ra khỏi thành, tìm cái tiểu thành rơi xuống chân, cầm tiêu đám người ở tiểu thất rượu thủ giới, mới bảy ngày, trên người thương liền tốt thất thất bát bát. Một đám người chính oa ở một nhà nhà dân, tâm sự, tống cổ tống cổ thời gian. tiểu thất Người y, y thuật càng ngày càng tinh vi Nam nặc khê nhịn không được nói Đồng thời, hắn nhớ tới Tiểu thất lần đầu tiên ở trước mặt hắn bày ra y y thuật Cứu hắn cảnh tượng Ân, Nhịn không được có chút tiểu xấu hổ Cũng may, mọi người không phát hiện Chính mình vụng trộm vui sướng Hi hi, chính mình chính là rất sớm liền cùng tiểu thất Cái kia cái gì gặp nhau Đối với tiểu thất y y thuật Ám nham là cho rằng tiểu thất rất tuyệt Nhưng đối với Nam nặc khê nói Liền không như vậy nhận đồng Nam vương, so với y y thuật ta đến là cho rằng so với y lý thuật tiểu thất giết người kỹ thuật mới kêu càng ngày càng tinh vi một cái trưởng phong qua đi cư nhiên có thể chuẩn xác không có lầm đánh chết năm người một giọt huyết đều không lưu lời này ám nham nói một chút cũng không khoa trường lúc ấy đem hoàng thượng nhân mã dẫn tới ngoài thành sáu người chuẩn bị động thủ diệt bọn hắn khi tiểu thất lại đầu tàu gương mẫu một cái trưởng phong bổ qua đi nháy mắt khiến cho năm người ngã xuống đất mà này cực kỳ xinh đẹp cùng chấn động giết người phương thức không chỉ có đem bọn họ chấn trụ cũng đem hoàng thượng nhân mã chấn trụ tại tâm lý thượng liền tạo thành một bộ ta cực kỳ cường hãn địch nhân cực kỳ nhược thế cảm giác cho nên bọn họ đánh lên tới phân ngoại nhẹ nhàng những người đó trong lòng chính là khiếp chiến gật gật đầu đối với điểm này nam nặc khê là nhận đồng tuy rằng không thích dám nham cái này yêu nghiệt nhưng không thể phủ nhận hắn cái này bình luận là chính xác tiểu thất gần nhất võ công tiến bộ thật lớn cư nhiên có thể ở đối phương không hề phòng bị dưới tình huống đắc thủ tiểu thất ngươi là như thế nào luyện học tập một chút tiểu thất kinh nghiệm, hắn cũng muốn hảo hảo tu luyện, hiện tại này trạng huống giống như hắn võ công so ra kém tiểu thất đâu, ai, như vậy hắn, còn nói phải bảo vệ tiểu thất, sợ là gặp được nguy hiểm, tiểu thất còn phải chiếu cố hắn đâu. Nếu muốn đề cao, rất đơn giản, ngươi một người, đơn thương độc mã đi tiêu diệt mấy hoa cực kỳ cường hãn cường đạo, ngươi võ công tự nhiên liền sẽ cao. Nói xong lời này, tiểu thất liền không ở nhiều lời, lập tức đi đến cẩm thiên trước mặt, thế hắn bắt mạch, xem xét hắn thương thế Không có biện pháp, ba người bên trong, liền cẩm thiên thương nặng nhất, hiện tại, còn cần lại quan sát, lại tu dưỡng cái hai ngày. a Nam nặc Khê có chút khó hiểu tiểu thất nói, tiểu thất lời này là thật hay giả nha, diệt cường đạo là được. Bác quân mặc phía đầu, nhìn hắn một cái, trong mắt rõ ràng viết khinh thường, thế ra quý công tử, sống trong nung lùa, cái gọi là tiêu diệt cường đạo, cũng không phải là người lãnh binh tiến đến, mà là đơn thương độc mã đi, một người, chỉ có bồi hồi ở sinh tử bên cạnh chết mới có thể phát huy cường đại nhất sức chiến đấu. Hắn cùng tiểu thất võ công đều là như thế này đi bước một tăng lên lại đây, thực chiến, là tăng lên tốt nhất tu luyện con đường. Thực chiến mới có thể tăng lên thực lực. Bác quân mặc nói xong lời này cũng không để ý tới hắn, lấy ra bản đồ, bắt đầu tính toán, kế tiếp hành trình. Kỳ thật, tiểu thất cùng bác quân mặc nói chung ý tứ đều thực hảo lý giải, chỉ là nam nạc khê sinh hoạt trải qua làm hắn không quá tin tưởng thôi, ở hắn trong thế giới, võ công liền cao thủ dạy ra. Nhưng là cao thủ chân chính, chính như tiểu thất theo như lời, là đánh ra tới, là ở lần lượt đả thương người cùng bị thương chung tôi luyện ra tới, chỉ có tắm máu phân đấu quá người, mới có thể ở trước tiên nội phát hiện sát khí cũng nhanh chóng phản kích. Tiểu thất đúng là như thế, từ nàng xuất cốc đến nay, nàng nhật tử liền không có bình tĩnh quá, minh ám nguy hiểm, nhiều đếm không xuể, mỗi một lần không phải đối phương chết chính là chính mình chết, nếu nàng sức chiến đấu lại không đề cập tới cao, cũng chỉ có chờ chết phân. Chỉ tiếp Loại này lúc nào cũng cùng tử vong tới gần cảm giác, không phải những cái đó bị bảo hộ hảo hảo người có thể biết được, rốt cuộc, trải qua bất đồng, mà tiểu thất, cũng không sẽ đi miễn cưỡng. Tiếp theo trạm, chúng ta đi Tây Sơn. Bác quân mặc chỉ chỉ bản đồ, tâm tư đã đặt ở phía dưới hành trình chúng, đối với Nam Nạc Khê sự, hắn mới sẽ không quản. Nam Nạc Khê chính mình có thể minh bạch tốt nhất, không thể, liền không ở hắn có thể quản phạm vi, hắn không phải Nam Nạc Khê người nào. Tây Sơn. Tây Vương lãnh Thổ. Vì cái gì không đi trước Nam Lâm hoặc Bắc trạch hiện tại chúng ta tình huống, ở lãnh địa của chúng ta, không phải càng có ưu thế sao? Hoàng thượng lúc này khẳng định sẽ một đường phái người đuổi giết chúng ta, đi chính chúng ta địa bàn, chúng ta có thể điều động thế lực cũng lớn hơn một chút, Hoàng thượng cố kỵ cũng sẽ nhiều một ít. Mọi người gật đầu, Nam Vương lời này không phải không có lý, nhưng đồng thời nhìn về phía Bắc Quân mặc bọn họ càng tin tưởng, Bắc Quân mặc sớm đã tưởng hảo này đó, quyết định đi Tây Sơn, định là có càng tốt nguyên nhân, bởi vì... Có một số việc đâu, không bằng biểu hiện như vậy, một chính là một, nhị chính là nhị. xác thật, bác quân mặc quyết định đi Tây Sơn, thật là trải qua suy nghĩ cẩn kẽ, tổng hợp phân tích lúc sau. Đệ nhất, Tây Sơn ly chúng ta xa nhất, Hoàng thượng sẽ không nghĩ đến chúng ta đi nơi đó, đệ nhị, chúng ta nam, bác nhị vương xem như cùng Hoàng thượng sẽ rách mặt, Hoàng thượng muốn phái người của hắn đến chúng ta trên lãnh địa, còn cần cố kỵ ai. Chính là phái người đi Tây vương lãnh địa cũng không dám như vậy chừng dương, tất cảnh, Tây. Đông Nhị Vương cùng Hoàng thượng giao tình còn hảo, Hoàng thượng sẽ không chính diện đắc tội Tây Vương, chúng ta đi Tây Sơn, phản đến có thể càng an toàn một ít, Đệ Tam, cũng chính là quan trọng nhất, Phượng Hoàng Vũ tốt nhất bảo tồn, Nam Lâm Bạch Hổ đôi cùng bắt trạch tiên hạc huyết, cái này không dễ bảo tồn, chỉ có thể cuối cùng đi lấy. Cái gì kêu trời sinh thống lĩnh, cái gì kêu trời sinh người chỉ huy, cái gì kêu làm nhân tâm duyệt thần phục Bọn họ xem như kiến thức tới rồi, bác quân mặc đứng ở nơi đó, chỉ vào bình thường ra dê bản đồ lại cho người ta chỉ mưu định luận, chỉ điểm giang sơn cảm giác, bác quân mặc, trời sinh liền thích hợp đứng ở địa vị cao. Mà tiểu thất, đứng ở nơi đó, lặng lặng nghe, thường thường hỏi thượng vài câu, hoặc là đưa ra chính mình quan điểm, bộ dáng này, thật đúng là cho người ta phu tuy phụ tùy cảm giác, hai người kia, đồng dạng lạnh băng, đạm mạc, nhưng lại kỳ dị phối hợp, trời sinh một đôi, lại hoặc là, bọn họ lẫn nhau phối hợp. Hai người, cơ hồ là không coi ai ra gì thảo luận hành trình, không có biện pháp Bọn họ mấy cái cắm không thượng miệm nha Cuối cùng Bọn họ chỉ cần chờ Bác quân mặc cùng tiểu thất hai người thảo luận ra tới kết quả là được Trạm thứ nhất Tây Sơn lấy Phượng Hoàng Vũ Đệ nhị trạm Nam Lâm lấy Bạch Hổ Đôi Đệ tam trạm đi Bắc Trạch lấy Tiên hạt Huyết Cuối cùng còn lại là đi Đông Hải lấy Giao Long Lân Lý do rất đơn giản Tây Sơn cùng Nam Lâm cách gần Hơn nữa hoàn cảnh không sai biệt lắm Này hai cái địa phương đương nhiên là một trước một sau Mà đem Đông Hải đặt ở cuối cùng Càng đơn giản Hoàng Thái thúc hiện tại liền ở Đông Hải nơi đó, lấy hảo dữ liệu, cuối cùng nhất định phải đi Đông Hải, vừa vạn, đem đổ vật đều thu toàn, đem Đông Hải định vì chạm cuối cùng. Mọi người đều không có gì ý, này phương án thực hảo, ba ngày sau, đãi mọi người thương đều hảo, vậy đi thôi. 235 Tây Sơn. Tây Sơn chính là cực tây nơi, cũng chính là tới gần tây thành nhất bên cạnh một cái cực đại núi non, xác thực nói, Tây Sơn cũng không phải một ngọn núi, mà là từ vô số sơn lĩnh cùng sơn cốc tạo thành, liên miên phức Mấy vạn dằm không dứt, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, tất cả đều là cao cao thấp thấp đồi núi, này cảnh sát hoặc là nói, này núi non càng vì thỏa đáng, này núi non thật đúng là đồ sộ nha. Cái này địa phương, sẽ có Phượng Hoàng. Mọi người đứng ở núi non hạ, nhìn này dãy núi, hảo đi, liền tính bọn họ tin nơi này có Phượng Hoàng, chính là này Phượng Hoàng ở đâu tòa sơn thượng nha, này cỡ nào sơn, như thế nào tìm nha. Không sai, này mọi người chính là bác quân mặc một hàng, đương nhiên hơn nữa chúng ta nam vương điện hạ đích xác như bắc quân mặc sở phòng đoán hoàng thượng không nghĩ tới chính bọn họ đất phòng không đợi không có việc gì lại chạy tới cực xa tây thành mà chờ hoàng thượng thu được tin tức sau bọn họ đã tiến vào tây thành lãnh địa hoàng thượng muốn phái người tới chỉ có thể lặng lẽ địa thấp tận lực không làm cho tây vương chú ý bằng không tây vương cùng người của hắn kiên thượng cũng là một kiện chuyện phiền toái chính là bắc quân mặc đám người là người nào nha, bọn họ đương nhiên biết hoàng thượng sợ cái gì cho nên Khi bọn hắn phát hiện hoàng thượng nhân mã cũng tiến vào Tây Thành, liền rất vô sỉ đưa bọn họ bại lộ ở Tây Vương trước mặt, làm Tây Vương thế bọn họ chống đỡ này đàn thế lực. Hiện tại, hoàng thượng người chính đau đầu cùng Tây Vương nhân mã dây dưa, mà bọn họ, tác nhạc nhẹ nhàng một đường chậm di di về phía Tây Sơn núi non đi tới. Cẩm thiên nhìn này không có giới hạn núi rừng, đồng nhiên phát hiện đầu có chút hôn mê. Nay phượng hoàng chúng ta cũng chỉ ở truyền thuyết nghe qua, lớn như vậy, đi đâu tìm nhà, tìm được nào một năm thiên A. Nơi này chính là bọn họ, không có cái 7-8 năm thời gian tuyệt đối đi không xong, bọn họ tại đây núi sâu sông cái 7-8 năm, ra tới sau, thế gian này, sẽ là như thế nào? Tiểu thất tinh tế đánh giá vừa lật, trong mắt lộ ra vừa lòng cười. Này cười, bị cầm tiêu bắt giữ. Tiểu thất, ngươi đã biết cái gì? Hắn chính là kiến thức tiểu thất ở trong rừng cây sinh hoạt kỹ năng, tuyệt đối so với bọn họ cường không đồng nhất gấp trăm lần không ngừng, cho nên, cầm tiêu thực không thèm để ý, không ngại học hỏi kẻ dưới. Chuyên thuyết, Phượng hoàng chính là vua của muôn loài chim, phi ngô đồng không tê, phi luyện thật, cây trúc trái cây, không thực, phi lễ, lở, tuyển không uống. Cầm tiêu đám người gật đầu, cái này bọn họ cũng biết được. Tới phía trước, có nho nhỏ bù lại một chút, này đó chi thức, bọn họ vẫn là hiểu. đương nhiên, tiểu thất muốn nói xa không chỉ này đó là. Nếu Phượng hoàng chỉ chọn ngô đồng mà tê, như vậy chúng ta liền hướng có cây ngô đồng địa phương tìm là được. Chúng ta đương nhiên biết hướng có cây ngô đồng phương hướng tìm, nhưng vấn đề là. Này Phương hướng ở đâu? Nô đồng, nô đồng, ngươi sinh ở đâu nha? Tiểu thất tiếp tục nói. Cây nô đồng cùng cây trúc đều sinh trưởng ở ấm áp địa phương, đặc biệt là cây trúc càng là sinh trưởng ở thiên nhiệt địa phương, mà Phượng Hoàng muốn rửa vào ngô đồng ăn ra, cây trúc sinh hoạt, như vậy tất nhiên cũng ở nơi đó, chúng ta chỉ cần chiều ấm áp địa phương đi là được. Có chút đồ vật, nhìn như không có liên hệ, nhưng chỉ cần nói ra, sẽ phát hiện, một cái lơ đẵng, có thể phát hiện rất nhiều đồ vật. Nam nặc khê phi thường kinh ngạc nhìn về phía tiểu thất, không có biện pháp. Nơi này chỉ có hắn là lần đầu tiên cùng tiểu thất ra tới. Những người khác đối với tiểu thất năng lực sớm đã là không kinh ngạc, do nhiều thói quen. Tiểu thất, ngươi như thế nào hiểu nhiều như vậy? Không thể trách Nam nặc khê nha. Tuy nói tiểu thất là hải hoàng chuyên nhân, nhưng rốt cuộc đại bộ phận thời gian vẫn là ở lãnh cung vượt qua. ấn này nguyên lý nàng không có khả năng biết được so với bọn hắn còn nhiều nha. Phải biết rằng bọn họ này giữa người. Cái nào không phải danh sư, đại học sĩ rẻ dỗ ra tới, chính là bác quân mặc cũng không ngoại lệ, sau lại, cũng đều là có danh sư chỉ đạo, mà tiểu thất, giống như, vẫn luôn chỉ có nàng chính mình. Người muốn sống sót, muốn hiểu quyền mưu chi thuật, mà ta muốn sống sót, trừ bỏ quyền mưu chi thuật, cái gì đều đến hiểu. Một câu, lại nói hết sinh tồn ở tầng cao nhất, nơi trốn chịu người áp bách chua sót. Tiểu thất nói lời này, chính là không gì thực chất cảm giác, vì chính mình trước kia sinh hoạt đau khổ một chút, không cần thiết. Bởi vì, nàng dựa vào chính mình nỗ lực, đi bước một hướng lên trên đi, từng ngày còn sống, hơn nữa một ngày sống so một ngày hảo, hiện tại tiểu thất, bất luận kẻ nào đều không thể khi dễ, không thể dâm đạp, cho dù hoàng thượng, cũng không ngoại lệ. Nhưng lời này lại làm mọi người ngâm miệng, nơi này, trừ bỏ bác quân mặc có lẽ không ai có thể thể hội tiểu thất lúc trước vất vả, bởi vì, bọn họ cái nào không phải, sinh ra đó là cẩm ý ngọc thực dưỡng, bọn họ muốn chỉ là sống càng tốt, càng có quyền thế, sống sót. Chưa bao giờ là bọn họ muốn suy xét vấn đề. Nhìn đến bọn họ trong mắt đau lòng, tình huống như vậy, là tiểu thất không có đoán trước, tiểu thất nhưng hoàn toàn không có lấy ra chính mình trước kia sự tới thảo người khác thương hại ý tứ. Như người uống nước, ấm lạnh tự biết, ta thực vừa lòng ta sinh hoạt, đối với đã từng sợ trải qua hết thảy, ta đều cảm kích, bởi vì chúng nó, ta mới có hôm nay. Bị thiên thương hại, kia không phải tiểu thất, không ngừng oán giận thế nhân, oán giận trời cao bất công, kia cũng không phải tiểu thất, tiểu thất chính là đem qua đi sở hữu phát sinh sự, trở thành một loại tài phú, dùng chúng nó, chế tạo hôm nay thành kiểu lực ngưng tụ, loại đồ vật này chỉ có tiểu thất có thể như thế dễ dàng làm được, liền một câu đơn giản như vậy nói, lại làm mọi người cảm thấy, bọn họ giống như ở bên nhau giống nhau, bởi vì tiểu thất đã từng lịch hết thẻ chung, đều có bọn họ, bọn họ cùng tiểu thất, vĩnh viên ở bên nhau. Bất quá, bác quân mặc đánh gãy này không khí, lạnh lùng một câu vào núi đi, làm mọi người nháy mắt thanh tỉnh. Liên tính bọn họ vẫn luôn cùng tiểu thất ở bên nhau, nhưng tiểu thất không thuộc về bọn họ, có lẽ, cũng không thuộc về bác quân mặc, tiểu thất, chính là tiểu thất. Hôm nay khiến cho chúng ta chinh phục này tây thành tiếng tâm lừng lấy tây sơn. Ám nham rời đi ánh mắt, nhìn kêu liên miên núi non, nói ra mọi người tiếng lòng. Chí khí ngút trời, bọn họ phát hiện, chỉ cần bọn họ ở bên nhau, tùy thời là có thể như vậy tâm thái, đối với nơi xa núi non, đối với không biết nguy hiểm, bọn họ cũng không sợ hãi, người chỉ là chinh phục tâm. Chinh phục này thiên hạ hùng tâm Đã có thể ở bọn họ sáu người dự bị bước vào này Tây Sơn núi Nói Khi, lại phát hiện không thích hợp, phía sau có dị vang, sáu người trong mắt, đồng thời lệ ra nguy hiểm quan mang. Cư nhiên có người đổi tới, sáu người nháy mắt quay đầu lại, nhìn về phía kia khiến cho dị vang phương hướng, chờ đám kia người hiện thân. Trong lòng đồng thời ám đạo, này tới người là Hoàng thượng Nhân Mã vẫn là. Nếu là Hoàng thượng Nhân Mã, như vậy Hoàng thượng Nhân Mã cũng không tồi sao, cư nhiên né tránh Tây vương truy tung Ra tới đã nhận ra đám kia người liền ở phụ cận, Bắc Quân mặc lạnh lùng thanh âm, nương nội lực ở trong không khí truyền bá, ngay cả nơi xa núi non đều hơi hơi chấn động. Thực mau mau, cách bọn họ trăm mét ở ngoài, có mấy chục người đồng thời hiện thân, xa xa nhìn đến, bọn họ cư nhiên không phải hoàng thượng nhân mã, mà là 236 Tây Vương. Nay mấy chục người tiểu đội ngũ chung, lấy một thân mãng bảo Tây Linh Sách cầm đầu. Tại đây ánh mặt trời chiếu xuống, Tây Linh sách cả người không chỉ có không có có vẻ ấm áp, Phản đến nhiều vài phần ấm lãnh, khỏe miệng kia thị huyết mỉm cười, càng làm cho người cảm thấy view như đặt mình trong động băng lạnh leo, người này trên người lãnh, phỏng chừng là dùng máu tươi đôi ra tới, bởi vì, kia lãnh, làm người có thể ngửi được tử vong hơi thở. Tiểu thất có chút tác hàn, người này thật có thể trang, lần đầu tiên chạm mặt cách rừng cây nhìn không tới, nghe thanh âm chỉ cảm thấy người này âm lãnh, mà ở hoàng cung cảm giác còn hảo, chỉ cảm thấy tây linh sách là cái vẻ mặt âm lãnh, thích chơi thủ đoạn, có chút đê tiện ra hỏa hiện tại, lại phát hiện Tây Vương Tây Linh Sách là cái như thế tà người, cả người âm lanh cùng hết khí giống như đao phủ giống nhau. Tây Vương Bắc Quân mặc một bên cùng Tây Linh Sách chào hỏi, một bên chú ý Tây Linh Sách mang đến kia mấy chục cái cao thủ. Đủ để mắt bọn họ, Tây Vương phủ đỉnh cực cao tay, hơn nữa hoàng thượng phái ra đỉnh cực cao tay, cường cường liên hợp. Không có biện pháp, hai bên nhân mã một tả một hữu, trong mắt có rõ ràng không hợp, không thể trách Bắc Quân mặc liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Đương nhiên, đối với bọn họ hợp tác cũng là ở Bắc Quân Mạc khống chế phạm vi linh tinh, hoàng thượng phải đối phó hắn, mà Tây Linh Sách càng là ước gì hắn chết, hai đám người không đánh không có nhau, một đái có cộng đồng mục đích, đương nhiên là có thể liên thủ. Chẳng qua, bọn họ liên thủ so với hắn dự đoán mau, chẳng lẽ bọn họ một giao thủ, hoàng thượng nhân mã liền lộ đế, cùng Tây Vương nói đến hợp tác. Bắc Vương điện hạ, dân tộc kinh một cách, mấy tháng không thấy, người y y ở liền như thế tuấn lang. Mềm như đông thanh âm mang theo vài phần thế gia công tử hài hước. Rất có vài phần vương hậu công tử đi thanh lâu ý vị, nhưng nói ra nói, lại thẳng chỉ bác quân mặc chỗ đau, đương chỗ kia dân tộc kinh một dịch, Tây, đông nhị vương liên thủ, chính là làm bác quân mặc ăn cuộc đời nhất thảm một lần bại chiến, chính mình cũng hiện chút chết ở nơi đó. Quả nhiên, bác quân mặc trong mắt hiện lên vài tia hàn quang, cái này Tây vương thâm đến hắn chán ghét nhà. Tây vương điện hạ ngươi cũng y gì liền, không thiếu cánh tay thiếu chân. Khu khu, bác quân mặc lời này, không biết có hay không sặc đến Tây vương nhưng là lại đem cầm tiêu đám người cấp sặc có như vậy thăm hỏi nhân ra sao? Tây Linh sách chỉ là cười, không chút nào để ý, hảo phong độ coi như không nghe được, nhưng chuyện lại là vừa chuyển, nói tới chính sự đi lên, cũng chính là bác quân mặc một hàng tự tiện nhập Tây Vương hoàn cảnh một chuyện. Bác Vương, Nam Vương, Thất Công Chúa, còn có các vị, các ngươi muốn tới Bổn Vương lánh địa không phải hẳn là trước đó chào hỏi một cái sao? Như thế không thỉnh tự nhiên, Bác Vương điện hạ đem Bổn Vương đặt chỗ nào? Lời này... Tây Linh Sách nói ngạo khí vô cùng, đồng thời phất phất ống tay áo, Bắc Quân mặc đám người là không hiểu hắn cái này hành động ý tứ, nhưng phía sau người lại rất là nhạy bén bày ra người ghế bộ dáng, ba cái tráng hán một nằm sắp xuống hai ngồi xổm, vừa vặn hình thành một cái ghế dựa bộ dáng, mà Tây Linh Sách liền như vậy ưu nhã ngồi xuống, ngồi ở trong đó một cái tráng hán trên lưng, xem hắn kia ổn định vững chắc dường như cùng ngồi ở nhà mình gô đàn ghế là giống nhau, liền minh. Bạch này nhóm người huấn luyện có tố, kia ghế dựa vững chắc Tiểu thất là thực chơi chén Tây Linh Sách loại này làm tiện nhân đức hạnh, đáng tiếc, nàng không quyền làm cái gì, như vậy một cái thế giới, thân là tầng dưới chốt người bị thượng tầng quý tộc dẫm đạp tựa hồ hết sức bình thường. Bởi vì, xem bác quân mặc đám người bộ dáng, dường như thấy nhiều không trách. Cũng là, ở bọn họ trong thế giới, đây là bình thường, tuy rằng Tây Linh Sách làm quá mức một ít. Bất quá, xem ở Tây Linh Sách cuối cùng không hề dối trá cùng bọn họ chu toàn, cuối cùng, tiến vào chính đề. Bọn họ cũng liền không thèm để ý bởi vì Tây Linh sách lời này, cũng ý nghĩa, chiến hỏa sắp điểm khởi, mà bọn họ vô tâm lực quản người khác như vậy nhiều chuyện, bởi vì, bọn họ đề phòng, ở trước tiên nội, dâng lên. Bác quân mặc khẽ nhết mi, lấy một bộ cao cao tại thượng khí thế, lãnh đạo tuyên bố. Kẻ hèn Tây Sơn, Bồn Vương nghĩ đến liền tới, này thiên hạ gian, có Bồn Vương đi không được địa phương. Mà đồng dạng, cầm tiêu đám người cũng không phải khinh thường, đừng nói nho nhỏ Tây Thành, chính là Hoàng Cung bọn họ tưởng sấm cũng có thể sấm. Khi thế, ở một khắc, thắng bại tức phân, vốn dĩ Tây Vương bày ra kia ngồi xuống tư thế chính là vì làm chính mình nhìn qua, càng có khí chẳng, đáng tiếc, lại bị Bắc Quân Mặc ngày đó Sinh Vương giả chi khí chế phục, như vậy chênh lệch làm hắn ảo não, một cái dùng sức, hung hăng phách về phía bên phải kia tráng hắn tay, giang giác một tiếng, không cần tưởng cũng biết, Tây Vương này lực đạo dùng 10 thành 10, kia tráng hắn xương cốt sợ là dập nát, bất quá, kia cháng liền mắt cũng không từng Chờ một chút, ngoan ngoãn lui xuống. Tây Vương Ngự Hạ, thực nghiêm nha. Tây Vương cuồng vọng đứng lên, ý đồ hòa nhau hoàn cảnh xấu, ở khí thế thượng áp xuống Bắc Quân Mặc, nhưng trước không nói hai người bản thân khí thế, chính là địa lý vị trí, hai người cũng là có sai phái. Bắc Quân Mặc được trời ưu ái đứng ở chỗ cao, mà Tây Linh Sách tắc đứng ở đặt chân chỗ, như vậy vị trí, bản thân liền đối Tây Linh Sách bất lợi, thắng bại sớm đã phân ra, chỉ là có chút người không tự biết. Hai người đánh giá, tuy chỉ là khoảnh khắc nhưng lại đem chúng quanh bầu không khí toàn bộ thay đổi bởi vì hai người mà áp lực lên ngắn ngủn nửa nén hương sau tây linh sách đột nhiên sắc mặt trắng bệnh lảo đảo lui về phía sau một bước khỏe miệng có nhẹ nhẹ vết máu tràn ra này đánh giá thật đúng là háo tâm háo lực nha phía sau người lập tức tiến lên nâng lại bị hắn một trường đẩy ra tây linh sách nổi giận hắn ở chính mình trên lãnh địa trận đấu khí thế thượng đánh giá bại bởi bắc quân mặc hắn không cam lòng lao đi khoe miệng vết máu âm lãnh hơi thở càng đậm cho bốn vương giết bọn họ. Một cái vây tay, hoàng cung cao thủ cùng tây vương chính mình mang đến nhân mã lập tức tiến lên. Bọn họ chờ giờ khắc này thật lâu, chỉ cần bọn họ giết này 6 người, thăng quan phát tài, kia chính là chuyện đơn giản. Tiểu thất đám người không chút nào lùi bước, nhẹ nhàng nên chiến, chính diện nên địch. Này nhóm người, không phải bọn họ đối thủ, vừa vạn, cho bọn hắn hoạt động hoạt động cơ cốt, chém giết, lại hoặc là tàn sát. Từ giờ khắc này bắt đầu, bác quân mặc đám người đều minh bạch muốn tốc chiến tốc tuyệt, bằng không. Chờ Tây Vương cứu viện tới khi, bọn họ đã có thể không thoải mái. Nhất kiếm phách một cái không được, vậy hai kiếm, tam kiếm, tóm lại, muốn ở nhanh nhất thời gian nội giải quyết này đàn món lỏng. Tây Vương nhân mã đương nhiên cũng rõ ràng bác Quân Mặc đám người ý đồ, này đây, bọn họ cũng không có toàn lực đi công kích, bởi vì, một cái giao thủ, bọn họ liền minh bạch sai phái, này đây, bọn họ chỉ có thể tận lực né tránh, kéo dài thời gian, chờ, chờ cứu viện người tiến đến. Một cái yêu cầu tốc chiến Một cái yêu cầu kéo dài, này liền đoan xem ai càng kỹ cao một bậc, tiếp cứu viện đội ngũ ly này gần vẫn là xa cũ. Thời gian, đối với mọi người tới nói, đều là phi thường chân quý, bác quân mặc đám người tuy cấp lại không loạn, bởi vì, bọn họ cho rằng cho dù Tây Vương cứu viện tới, cũng bất quá là một hồi ác chiến, Tây Vương phủ còn không có người nào là bọn họ đánh không mà, mà Tây Vương cùng Hoàng thượng nhân mã, tuy loạn lại không hoảng hốt, bởi vì, bọn họ biết, chỉ cần cứu viện tới, bác Vương có chạy đàng trời. Một hồi đánh giằng co, chính lạng yên không một tiếng động triển thai 237 đại quân Mắt thấy Tây Vương mang đến nhân mã chỉ dư 7-8 cái Bác quân mặc đánh người lại đánh nhẹ nhàng Chịu nhất nhất xem, Tây Vương bộ dáng Lại là không không nổi, đứng ở nơi đó Y liền cười vạn phần ta ác Giống như những cái đó chết đi Nhiễm hồng này phiến thổ địa người Không phải hắn thuộc hạ giống nhau Nhìn đến như vậy Tây Linh sách Bác quân mặc đột nhiên cảm thấy có cái gì không thích hợp Theo lý, Tây Vương lần này mang đến nhân mã Đều là này dưới tòa cao thủ số 1 số 2 Hiện nay, cơ hội toàn bộ thiệt hại ở bọn họ trên tay lý tây vương không phong khoáng Không khí dậm chân thì tốt rồi Lúc này hắn như thế bình tĩnh Chắc chắn có miêu nị Không tốt, tây vương chắc chắn có mặt khác cầm yêu Chúng ta nhanh lên giải quyết như vậy vài người Lập tức vào núi Vào sơn, tây vương nhân mã lại nhiều Cũng không phải là bọn họ đối thủ Đối với tây sơn, hắn tự tin So với tây vương, hiểu biết chỉ nhiều không ít Hơn nữa bọn họ là toàn bộ võ trang vào núi, hơn nữa phía trước ở kia trong rừng cây sở trải qua một ít đồ vật, làm cho bọn họ tại đây trong núi sinh hoạt càng thêm dễ dàng. Giống như là vì nghiệm chứng bắc quân mặc nói giống nhau, khi bọn hắn lại giết không biết là Tây Vương vẫn là hoàng thượng một người khi, cách đó không xa, lại truyền đến dung trời tiếng võ ngựa. Nghe thanh âm này, đã ly rất gần, hơn nữa nhân số phi thường nhiều, mọi người trong mắt hiện lên hoài nghi, sao có thể, như thế đại đội người ngũ tiến đến. Bọn họ sao có thể sẽ tới hiện tại mới nghe được thanh âm, theo lý, y lý bọn họ năng lực, trăm dặm ở ngoài là có thể nghe được thanh âm mới là. Bọn họ trong mắt kinh ngạc cùng Tây Linh Sách trên mặt kiêu ngạo hình thành tiên minh đối lập, Tây Linh Sách ở hai cái cao thủ hộ vệ hạ, tương đương kiêu ngạo đứng ở nơi đó, vẻ mặt đắc ý. Bọn họ đang suy nghĩ, này sẽ là bao nhiêu nhân ma khi, Tây Linh Sách liền kiêu ngạo thế bọn họ giải thích nghi hoặc. Như thế nào, buồn vương này bút tích sẽ không bôi nhỏ vài vị đi, mười vạn đại quân. Bổn vương chính là không chút do dự liền điều tới. Mười vạn đại quân. Cầm tiêu mấy cái hộp máu, tây linh sách, ngươi một cái kẻ điên, tư nhiên không có việc gì điều động mười vạn đại quân tới chờ giết bọn hắn, này cũng quá độc ác, là muốn bọn họ cần thiết chết ở chỗ này sao. Tiểu thất đảo không phải thực kinh ngạc, bởi vì, nàng xem tây linh sách cái này, liền biết là cái không biết trời cao tự cho là mạnh nhất người, xem không được bác quân mặc so với hắn cường thế, phía trước nơi trốn chịu Bắc quân mặc chèn ép, lần này có như vậy tốt cơ hội. Đương nhiên sẽ không bỏ qua, đừng nói mười vạn, chính là muốn hắn dùng Tây Thành toàn thành bá cánh mạng người cũng đổi bọn họ chết, Tây Linh Sách cũng không chút do dự, loại người này, vì đạt tới mục đích của chính mình, can. Bạn sẽ không để ý hy sinh nhiều ít, Tây Linh Sách trong mắt chỉ có chính mình. Bất quá, mọi người vẫn là rất bội phục Tây Linh Sách, mười vạn đại quân, gần Tây Thành một nửa binh lực, như thế đoạn thời gian tập kết, nhưng không dễ dàng nha, càng không dễ dàng chính là, bọn họ cư nhiên vẫn luôn không có phát hiện. Chờ đến bọn họ tới gần khi, mới phát hiện, có thể làm được như vậy, này Tây Linh Sách vẫn là có vài phần năng lực. Trước mắt tình huống, bác quân mặc một mâm tính liền biết, lúc này cho dù vào núi, bọn họ cũng không có phần thắng. Vào sơn, Tây Linh Sách nhân mãi nhiều như vậy, cũng có thể nhanh chóng đưa bọn họ tìm ra, đến lúc đó, đưa bọn họ 6 người một đám tách ra, một đám trở sát, như vậy, bọn họ liền càng nguy hiểm. Tây Linh Sách, đủ tăng nhẫn, nếu bọn họ không vào núi, như vậy liền có thể dùng biển người chiến. Mệt chết bọn họ, hiện tại, bọn họ tiến thôi không được. Cũng liền như vậy nháy mắt thời gian, liền nhìn đến Tây Linh Sách Nhân Mã liền ở trước mắt. Nhanh như vậy. Tây Linh Sách nhìn đến Nhân Mã liền ở sau người, cười thượng đắc ý càng sâu. Ha ha ha ha, bác vương, bồn vương đã quên nói cho người, này 10 vạn binh lính cũng không phải là bình thường binh lính, mà là 10 vạn thiết kỵ, bọn họ chiến mã, chính là phương đông đại lục tốt nhất luyện huyết bảo mã, bị em đút, ngày đi nghìn giảm. Lại lần nữa, Phía trước hai cái hộ vệ y y liền bày ra một bộ đơn giản người ghế làm tây linh sách ngồi xuống, không có biện pháp, hiện tại, hắn nắm giữ quyền chủ động, hắn có thể đắc ý ngồi ở chỗ này nhìn bác quân mặc đám người chết thảm ở hắn thiết kỵ dưới. Tưởng tượng đến, bác quân mặc bị hắn thiết kỵ dâm thành nhân bùn, hắn liền đắc ý muốn cười, ha ha ha, hình ảnh này, hắn chính là mỗi ngày ngóng trông, hôm nay rốt cuộc muốn thực hiện, tay, nắm quyền, hai mắt lóe hưng phấn quang mang, biểu hiện, tây linh sách lúc này kêu kích động vô cùng tâm tình. Theo đại quân càng ly càng gần, Tây Linh Sách cũng càng ngày càng hưng phấn, mà bác quân mặc đám người còn lại là càng ngày càng lo lắng. Này, song quyền khó địch bốn tay, bọn họ sáu người, cường hắn nữa, cũng không có khả năng đánh quá này mười vạn thiết kỵ. Bọn họ trên mặt ngưng trọng làm Tây Linh Sách trên mặt ý cười, trong mắt hưng phấn càng trọng, như vậy, thật giống như, bác quân mặc đám người lập tức sẽ chết ở trên tay hắn giống nhau, lạnh lạnh nói mát, một đợt tiếp một đợt nói. Như thế nào, bác vương, nam vương, thất công chúa cùng với Cẩm Trang chủ, Ám thiếu chủ, Cẩm công tử, các ngươi là trực tiếp đầu hàng đâu? Vẫn là làm bổn vương Thiết Kỵ đem các ngươi giẫm thành bùn đoàn đâu? Một đám điệp danh, Tây Linh Sách lúc này tâm tình cực kỳ hảo, triển khai nắm chặt đôi tay, nhậm thon dài đôi tay nhẹ nhàng giao điệp, thực nhàn nhã, nhìn chính mình kia tu đến xinh đẹp trường ngón tay. Như vậy nhàn nhã, cùng bác quân mặc bọn họ khẩn trương, hình thành tiên minh đối lập, không, có biện pháp, như bây giờ cục diện không cần xem cũng biết, ai thắng ai thua. 238 tiêu chiến. Theo Tây Linh Sách cuối cùng một cái thuộc hạ chết ở ám nham trong tay, Tây Linh Sách trong miệng 10 vạn đại quân đi tới mọi người trước. Huấn luyện có tố ngừng ở cách bọn họ không đến 10 mét địa phương, một cái một thân màu đen khôi giáp đại tướng từ trên ngựa xoáy khi xuống dưới, thấy không rõ hắn trông như thế nào, nhưng một thân quân chàng lại làm hắn nhìn qua, anh đỉnh vô cùng. Một cái đơn đầu gối, quỳ gối Tây Linh Sách trước mặt. Mặt tướng, tham kiến vương ra. Ân, đứng lên đi. Tây Linh Sách thanh âm lộ ra vài phần thưởng thức. Nhìn dáng vẻ, này đại tướng không đơn giản. Linh Xấn Tây Linh Sách còn chưa phát động thế công, sáu người lẫn nhau nhìn, nghĩ, muốn như thế nào xông ra trùng đây? Sôi nổi lắc đầu, bọn họ tìm không thấy, so ngành kháng càng tốt biện pháp, 10 vạn đối 6 người, một người một ngụm nước bọn cũng có thể đưa bọn họ yêm, Tây Linh Sách này nhất chiêu thật là thực dụng. Đương nhiên, đại tướng gần nhất, bọn họ cũng liền nhân cơ hội nhìn, mẹ nó, Tây Vương phủ có tiền đúng không? cư nhiên, nhiều như vậy ngựa Tất cả tại võ ngựa thượng quấn lên thật dày vài bông. Khó trách, chạy lên, nghe không được thanh âm. Danh tác, quả nhiên là danh tác, Tây Linh sách là hạ quyết tâm muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết. Tây Vương Phủ, khi nào như vậy có tiền. Cầm tiêu nhàn nhãn nói, nếu định ra đánh bữa, vậy không cần phải gấp gáp Mười vạn thiết kỵ, này số lượng là thực do người. Một trận chiến này, bọn họ phần thắng cơ hồ không có. Nhưng là, không quan hệ, cùng bọn họ ở bên nhau. Cho dù là xấm địa ngục, hắn đều không sợ Tây Linh sách tự cho là chính mình là bắt được con muỗi mèo, lúc này chính nhàn nhã trêu đùa kia kể bên tử vong lao thử, cho nên phi thường hảo tâm thế chân tiêu giải tỏa nghi vấn, không có biện pháp, hắn hảo tâm sao? Hắn cũng hy vọng bắc quân mặc một hàng, có thể đương cái minh bạch quỷ nha. Ở thiên hạ nhất phú cẩm trang chủ trước mặt, nho nhỏ tây thành tài phú đương nhiên không tính cái gì, nhưng có hoàng thượng quốc khố duy trì, buồn vương tưởng, cho dù là cẩm trang chủ ngươi cũng là bất ham một kích đi. liền giống như hiện tại này chẳng huống. Người khác lại cường lại như thế nào? Lấy một địch trăm lại như thế nào? Lấy một địch ngàn lại như thế nào? Có bản lĩnh, lấy một địch mấy vạn thử xem. Lời này đồng thời cũng nói cho Bắc Quân Mặc, hắn cùng Hoàng Thượng đã sớm hợp tác rồi, có lẽ ngay từ đầu cùng Hoàng Thượng thế lực đấu lên, chính là dùng để mê hoặc Bắc Quân Mặc, cho dù sớm nhất không phải, nhưng tuyệt đối so với Bắc Quân Mặc đám người dự tính, sớm hơn cùng Hoàng Thượng hợp tác, bằng không sẽ không thiết kế ra này ra cho hay, sẽ không như thế di giật đái lao. Này phê đại quân, giống như rất sớm liền điều động ở Tây Thành phụ cận, hôm nay bất quá là từ đóng quân mà chạy tới nơi này thôi. Là người, luôn có tính không đến mà, từng bước đều tính kế tới rồi, kia còn cứ gọi nhân sinh. Tiểu thất không có xem bác quân mặc, nhưng lại nhẹ nhàng phun ra những lời này. Là an ủi lại hoặc là lý giải, tóm lại, bác quân mặc nguyên bản còn có chút ảo nao tâm tình, ở nghe được tiểu thất lời này khi, rộng mở thông suốt lên, là nha là người, liền có tính kê không đến địa phương. Nếu từng bước đều tính kê tới rồi, mọi việc đều làm từng bước, người nọ sinh cũng liền không có lạc thú, tình huống như vậy, mới có khiêu chiến, mà có khiêu chiến mới có tiến bộ. Mà tiểu thất nói, cũng làm mọi người nỗi lòng lại lần nữa tăng vọt, chính là, có khiêu chiến mới có tiến bộ sao. Nay trong đó, lại tính nam nặc khê nhiệt tình nhất tăng vọt. Tiểu thất nói, thực chiến là nhanh nhất tăng lên võ công biện pháp, trận này đánh hạ tới, nếu bọn họ không chết, kêu bác đấu năng lực, nhất định có thể để cao một tầng trở lên. Nghĩ đến đây, phản đã có chút Việt Việt muốn thử. Bọn họ này hành động làm Tây Linh sách buồn bực, vốn dĩ sao, này cùng hành binh đánh giặc là giống nhau, công tâm vì thượng, chỉ cần ở trong lòng thượng, bọn họ bại, như vậy muốn thắng bọn họ, dễ như trở bàn tay, vốn dĩ, vừa mới đều hảo hảo, bọn họ tuy rằng có sức chiến đấu, nhưng lại là cho rằng hẳn phải chết, chính là hiện tại bởi vì thất công chúa vừa lật lời nói, thế cục đột nhiên thay đổi, biến thành, bọn họ đem này đường khiêu chiến, sức chiến đấu, đột nhiên để cao mấy tầng. Hoan tác sinh biến, lập tức, Tây Linh Sách cũng không kịp nghị đến muốn đả kích bác quân mặc sự, phất tay. Sinh tử bất luận. Bốn chữ, tuy nói bất luận, nhưng nghe ở chúng tướng sĩ trong hai, lại là Tây Vương Hạ Chu sát lệ. Mặt tướng lĩnh mệnh. Có lẽ này không phải chiến trường, nhưng đối với lãnh binh tướng quân tới nói, đây cũng là một hồi chiến lĩnh dịch, cho nên, Tia đại tướng, trở lên chiến trường tư thái lĩnh mệnh, đăng mã. Các huynh đệ, cho ta thượng. Giết chết bất luận tội. Đây là tướng quân hắn sẽ không hướng tây vương như vậy, đem nói như vậy mịt mờ, nói mịt mờ, hắn thuộc hạ không thể lý giải, liền sẽ bó tay bó chân, lý giải sai rồi, liền sẽ chấp hành sai lầm mệnh lệnh, rốt cuộc tướng sĩ tố chất vẫn là so le không đồng đều, ở trên chiến trường chỉ có đem nói đến trực tiếp nhất mới làm chính mình thuộc hạ chính xác hành sự, Sắc! dùng trời hết hò, tại đây núi non trung dâng lên, bởi vì này mà hồi âm làm thành âm này có vẻ lớn hơn nữa, nửa ngày bất diệt, đây trời sát khí đột nhiên ngưng tụ. Này mười vạn thiết kỷ một đám đều là từ trên xa trường rèn luyện lại đây, một đám đều là dùng lấy đổi lấy hôm nay, bọn họ đều biết được, không giết đối phương, chính là chính mình chết, này khí thế. lay động núi non. Một đám người, giống như kích động con kiến hướng tới bác quân mặc sáu người đánh tới, bác quân mặc sáu người cũng là nghiêm chỉnh lấy đãi. Chiến tranh đã là bắt đầu, sống hay chết, tại đây một khắc định rồi kết cục. 239 vượng hoàng. Chính là, mắt thấy này hai bên nhân mã liền phải giao thượng thủ mắt thấy kêu binh lính trường mau liền phải chiều tiểu thất đám người đâm tới khi lại đã xảy ra một cái cực đại ngoài ý muốn nơi xa đột nhiên truyền đến như là to lớn cánh huy động thanh âm thanh âm này tuy rằng bị tây linh sách kêu 10 vạn thiết kỹ hét hò cấp che đậy vài phần nhưng khí thế y ý, ý liền bằng bạc mà kêu bởi vì cự cánh huy động dòng khí càng là thẳng cập chiều mọi người tập diễm không có biện pháp thanh âm bọn họ nhưng che lại vài phần nhưng này dòng khí lại một phân cũng vô pháp che lại đã khai triển chiến sự Lại bởi vì này ngoài ý muốn, mà không thể không đình chỉ, bởi vì kia dòng khí, cản trở đi trước người, đương nhiên, cũng cản trở muốn quay đầu lại nhìn xem đã xảy ra chuyện gì bắt quân mặc trả người. Mười vạn binh lính dừng bước không trước, chỉ có thể đờ đẫn ngừng đầu, mở to hai mắt chờ, nhìn, sinh ra này dễ biến đồ vật rốt cuộc là cái gì. Tây Linh sách càng là tức giận bất bình nhìn, hắn đến muốn nhìn, ngăn cản hắn rút đi cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt chính là cái gì quái vật. Đương nhiên, bất luận là cái gì. Hôm nay đều ngăn cản không được, hắn muốn giết bắc quân mặc đoàn người quyết tâm, nộ Phật Chu Phật, gặp ma diệt ma. Nhiệt lưu. Thinh linh xảy ra nhiệt lưu làm người không mở ra được đôi mắt, cho dù lại như thế nào khắc chế, nhắm mắt là tất nhiên, mà khi lại trợn mắt khi, bọn họ nhìn thấy gì? Thân điểu. Khiếp sợ, vô cùng khiếp sợ, hoa lệ lệ khiếp sợ. Bọn họ trước mắt chính là đứng một con xinh đẹp vô cùng, hoa lệ vô cùng, chính yếu là cao ngạo vô cùng chim khổng lồ, nó thân cao đứa sáu thước đến một Nú mà thon dài trên cổ, có thế gian này nhất diễm lệ màu ga cùng hoàn mỹ nhất tiến cấp tạo thành trương miệng, cao cao phồng lên phần lưng làm này có vẻ càng thêm cao quý, kia chim khổng lồ triển khai hai cánh cùng sau đôi xinh đẹp lồng chim thượng, đều có tinh xảo mà cổ xưa hoa văn, giờ phút này chính hơi hơi triển khai, dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, như vậy, Mỹ làm người hoa mắt, làm người không thể không say mê trong đó, nó tựa hồ trời sinh liền có hấp dẫn người linh hồn năng lực. Mang theo cúng bái, mang theo thành kính, Mọi người dùng ánh mắt đối với chim khổng lồ phóng xuất ra chính mình lớn nhất kính ngưỡng, chính là nhìn mọi người trong mắt kia thành kính cung bái. Này chim khổng lồ lại khinh thường nhìn lại, không chút khách khí thu hồi xinh đẹp lông chim, thậm chí đem đầu hơi hơi xử gì, lấy chiêu hiện hắn kinh thường. Đại chim khổng lồ thu hồi cánh, mọi người mới phát hiện, bọn họ giống như năng động, chính là lại không ai dám động, bởi vì cho dù này chim khổng lồ không hề động tác, nhưng là hắn đứng ở bọn họ trước mặt, liền đều có một cổ áp lực, này áp lực. Làm tâm linh thừa nhận lực nhỏ yếu bọn họ, căn bản không dám động mảy may. Mà bác quân mặc cùng tiểu thất đám người tắc bất đồng, bọn họ không có nhìn đến này chim khổng lồ bộ dáng, Cho nên, một khi này chim khổng lồ chế tạo dòng khí biến mất, cũng chính là cái gọi là ngoại giới kiểm chế biến mất, bọn họ liền có thể hành động như thường. Quay đầu, nhìn đến cách bọn họ bất quá 50 mét xa chim khổng lồ, đồng dạng khiếp sợ, mà tiểu thất, càng là buột miệng thốt ra. Phượng Hoàng Này khiếp sợ một chút cũng không thể so bác quân mặc đám người tiểu. Cái gì? Phượng Hoàng, khiếp sợ hơn nữa ngũ cấp, bác quân mặc 5 người đầu động tác nhất trí từ xem Phượng Hoàng phương hướng chuyển qua tiểu thất trên người. Đột đến đã chịu như vậy chú mục làm tiểu thất có chút do đổ, bất quá, này đó xa so ra kém nhìn đến Phượng Hoàng kinh ngạc. Gật gật đầu, trong mắt khiếp sợ chuyển biến thành kinh hỉ. Phượng Hoàng, bọn họ lần này tới Tây Sơn mục đích, vốn gì tới muốn tìm cái nửa năm mười tháng, không nghĩ tới, Tây Linh sách một cái nhúng tay, cư nhiên đem này Phượng Hoàng lao đại cấp dẫn ra tới. Này thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tôn công. Cái gì? Phượng hoàng. Cái này chim khổng lồ chính là phượng hoàng. Tây Linh Sách kia 10 vạn thiết kỷ vừa nghe, lập tức đồng thời quỳ xuống, hướng tới phượng hoàng triều bái, chỉ có Tây Linh Sách cùng bác Quân mặc đám người giống nhau, đứng. Phượng hoàng, vua của muôn loài chim, đây chính là điệu đạo vương giả, là thiên thần chi điểu. Kia phượng hoàng đứng ở nơi đó, nhìn đến phía dưới quỷ thành một mảnh người, tổng trung đem kia cao ngạo đầu tiên đến gần. Con mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó khẽ nhếch đầu, rất là hưởng thụ mọi người chiều bái. Ân, cái này làm cho tiểu thất đám người ác hẳn, nguyên lai, like, này Phượng Hoàng tuy rằng sống mấy vàn năm, nhưng kia hư vinh tâm lại một chút cũng không có biến. Nhưng nhìn đến đứng ở trong đám người như vậy bắt mắt tây linh sách, nhìn đến đứng ở đám người trước, kia tương bắt mắt bắt quần mặt mọi người. Kia xinh đẹp mắt Phượng Trung, hiện lên bất mãn, hơi hơi mở ra kia xinh đẹp trường miệng, cư nhiên lấy mọi người không thể tin được nhân loại thanh âm nói. Các ngươi, vì cái gì không tạo chiều bái bản tôn. kiêu ngữ khí túm, giống như, thế gian này, mỗi người đều nên quỷ lệ hắn giống nhau. Phượng Hoàng. Này Phượng Hoàng cư nhiên có thể nói. Nhưng mọi người tự hồ cũng không kinh ngạc. Rốt cuộc, Phượng Hoàng là thần chi điều sao, có thể nói không phải thực bình thường sao. Không nói lời nào, mới không đảm đương nổi, thần chi điều xưng hô đâu. Nghe thấy Phượng Hoàng ngạo mạng ngữ khí, bác quân mặc muốn nói cái gì, nhưng lại bị tiểu thất một cái lắc đầu cấp ngăn lại. Bởi vì Tiểu thất biết, Phượng Hoàng trời sinh chính là cao ngạo sinh vật, liền tính là ngày thường, cũng tốt nhất theo thứ này đi, càng không cần để hiện tại, bọn họ còn có cầu với này Phượng Hoàng. Vì chính mình, tốt nhất không cần đắc tội hắn, bằng không, xem vừa mới kia Phượng Hoàng rời núi bộ dáng, liền biết, này điểu năng lực có bao nhiêu cường, cùng hắn ngạnh kháng, một chữ, chết. 240 Phượng giận. Có được gián được, mới là thành đại sự chi đạo, muốn thành đại sự, tuyệt không có thể xính nhất thời chi cường. Hơi hơi khúc đầu gối. Tiểu thất đi đầu, chiều này Phượng Hoàng quỷ xuống lệ, cầm tiêu đám người nhìn đến tiểu thất hành động, rất là khó hiểu. Tiểu thất, kiểu gì cao ngạo, cư nhiên sẽ đối một con động vật khúc đầu gối, nhưng tiểu thất, lại gật gật đầu, muốn bọn họ làm đồng dạng động tác. Khó hiểu, nhưng bác quân mặc đám người cũng minh bạch, tiểu thất là cỡ nào thông minh người, tiểu thất như vậy làm, định là có nguyên nhân, chỉ là hiện tại không có phương tiện dứt lời, căn cứ vào đối tiểu thất vô điều kiện tín nhiệm, bọn họ cho dù bất đắc dĩ, cũng đi theo nửa quỷ. Kết quả là. Này mấy chục vạn người giữa, chỉ có Tây Linh Sách một người như vậy ngạo mạn đứng, nhìn quy xuống bác quân mặc, hắn khỏe miệng, ẩn ẩn, có đắc ý. Bác quân mặc, tiểu gì huy danh, cũng bất quá như thế, ha ha ha, này thiên hạ gian, chỉ có hắn Tây Linh Sách mới là chân chính vương giả. Thật là buồn cười, ở vương giả Phượng Hoàng trước mặt, nói chính mình là vương giả. Hắn cười, hắn đắc ý cũng không có duy trì bao lâu, Tây Linh Sách không quỷ bái, Tây Linh Sách kia bừa bãi bộ dáng chọc giận kia cao ngạo Phượng Hoàng. Phượng Hoàng trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, nhân loại nho nhỏ, cư nhiên ở trước mặt hắn bừa bãi, tự tìm tự lộ. Li Bắc quân mặc đám người có chút khoảng cách tả cánh, lấy cơ hồ hơi không thể hơi độ cung nhẹ nhàng huy, một chút, gần một chút. Bắc quân mặc cùng tiểu thất đám người liền khắc sâu cảm nhận được này dòng khí cường hãn, sáu cá nhân, ở trước tiên, tay nắm tay, làm thành một đoàn, cũng nhanh chóng trốn đến kia Phượng Hoàng Hưu cánh dưới, mà đứng ở nơi đó, trở thành Phượng Hoàng hàng đầu công kích mục tiêu Tây Linh Sách lại không may mắn như vậy. Cánh động, Phượng khởi. Người. Phi. Trong ngáy mắt, thiên địa biến sắc, Trần Thạch Phi Dương. chưa bỏ tránh ở Phượng Hoàng Hữu cánh hạ 6 người, ngay cả kia mặt đất thảm cỏ cũng không có tránh được một kiếp khó, chân chính gió nổi lên người dũng. Phi. Một người người hoặc là nói từng đống người liền như vậy, từ trước mắt đột nhiên bay lên, sau đó, không biết dừng ở cái nào góc. Mà Tây Linh sách. Không cần phải nói, người sớm đã chẳng biết đi đâu. Ngay cả kia quỳ lệ 10 vạn thiết kỷ đều bởi vì Phượng Hoàng tức giận, mà Tao Hương, một đám, Phi, liền tra đều không thấy. Phượng Bình, Phong Bình, trong lúc nhất thời, nguyên bản đứng đầu Phi phàm Tây Sơn tức khắc gan tĩnh liền căn châm để trên mặt đất đều nghe được tới rồi. Nguyên bản cho rằng sẽ một hồi ác chiến muôn đánh, lại không nghĩ, thế nhưng này đây vì loại phương thức kết thúc, Tây Vương cùng Bắc Vương đánh giá, mở đầu oanh oanh liệt liệt, nhưng kết cục, lại là người. Ra tới. Hai chữ. Làm bác quân mặc sáu người không thể hiểu được, nơi này còn có người. Không đúng, nơi này trừ bỏ bọn họ còn có người ở. Ân, ác hàn nha, bác quân mặc sáu người đã quên, này Phượng Hoàng hắn có thể nói nha. Phượng Hoàng có chút không kiên nhẫn, không có biện pháp, hắn thói quen ngạo nghệ hậu thế, hắn kiên nhẫn cơ hồ bằng không. Đợi một đám, bác quân mặc sáu người không có ra tới, liền thực tiêu ngạo thoáng động cánh. Lúc này, mọi người mới nhớ tới, đúng rồi, này biến thái Phượng Hoàng Lao Huynh có thể nói. Chúng ta ra tới. Cho dù đối mặt cao ngạo vương giả, Phượng Hoàng, bọn họ y lý chính là không kiêu ngạo không xiểm định. 6 tháng chậm rãi từ Phượng Hoàng hữu cánh hạ đi ra. Kia bước chân không nhanh không chậm, chút nào không bởi vì Phượng Hoàng cánh thoáng động mà lo lắng. Kỳ thật, ở chứng kiến qua Phượng Hoàng lực lượng sau, đối với hắn cánh huy động, bọn họ vẫn là thực lo lắng, nhưng bọn hắn cũng là có ngạo khí, bọn họ ngạo khí không cho phép bọn họ chật vật chạy ra. Khúc đầu gối là quy lệ là đối vương giả, mà chật vật chạy trốn. Tắc có chút. Liên tính bọn họ tưởng, nhưng chân cũng sẽ không như vậy nghe bọn hắn sai xử. Bất quá, đối với bọn họ sung dung, kia Phượng Hoàng lại rất là thưởng thức. Đối với quỳ lệ là hẳn là, bởi vì, hắn là thần chi điểu, là trong thiên hạ vương giả trí nhất, mà hắn muốn chính là kính ngưỡng mà không phải sợ hãi, kiến thức quá hắn lực lượng sau, còn có thể như thế thông dong. bác quân mặc đám người gan dạ sáng suốt làm giống tới khinh thường nhân vật Phượng Hoàng cũng có chút thưởng thức. Nhìn đứng ở chính mình trước mặt, ngạo nghễ mà đứng 6 cái người trẻ tuổi, phượng hoàng trong mắt hiện lên vừa lòng, không tuổi không tuổi, giang sơn đời đời có người ra, một thế hệ càng so một thế hệ cường, khoảng cách thượng một lần cùng nhân loại giao tiếp đã là hai năm, này đàn tiểu bối so với lần trước xuất hiện đám kia người, nhưng một chút cũng không tuổi. đặc biệt là, phượng hoàng ở nhìn đến tiểu thất ghi đột nhiên dừng di động mắt phượng, cái này nữ hoa hoa, giống như, giống như, không phải diện mạo, mà là kia thần thái, thật là giống nhau, cơ hồ giống nhau như lúc. Đứng ở trước mặt hắn, giống nhau đạm nhiên đứng ngạo nghễ, không đem hắn đương thần, cũng không đem hắn đương độc vật, chỉ là như vậy bình đẳng nhìn hắn, liền giống như năm đó cái kia bạch tỷ dì nữ hoa hoa giống nhau. Đối với tiểu thất, này Phượng Hoàng có mạc danh hảo cảm, kết quả là, hắn phóng một kiêu ngạo, chủ động cùng một nhân loại đánh lên tiếp đó là tiểu nữ hoa hoa, ngươi là nguyệt nha đầu hậu nhân. Vì cái gì nói hậu nhân đâu? Bởi vì sự cách hai ngàn năm, cái này có thể giống nguyệt nha đầu người, nhiều lắm là nàng hậu nhân. Nguyệt Nha Đầu. Hàn, nếu nhân Hoàng Nguyệt tại đây Phượng Hoàng trong mắt chỉ là cái Tiểu Nha Đầu nói, như vậy bọn họ này nhóm người tính cái gì? Thép diệu. Bất quá, từ này Phượng Hoàng nói chung bọn họ cũng minh bạch, này Phượng Hoàng cùng nhân Hoàng Nguyệt giao tình không cạn, như vậy, hấp dẫn. 241 chuyện cũ. Tiểu thất trầm rãi cùng Phượng Hoàng hai trong mắt đối thượng, trong mắt gợn sóng bất kinh, đương nhiên, nơi này trang thành phần có chi, chân chính phản ánh cũng có chi, rốt cuộc, phía trước giao nhân chít liền nói. Tứ đại linh thú vương cùng nhân hoàng nguyệt có chút giao tình, này phượng hoàng có thể nhận ra nàng cũng không hiếm là sao, nàng dù sao cũng là biển người nguyệt nữ nhi, trên người luôn có chỗ tương tự, mà đối với loại này sinh sống vạn năm sinh vật, bọn họ đôi mắt nhưng sắc bén. Đột nhiên tiểu thất trong mắt hiện lên một tia cười xấu xa, không biết nàng nói ra chính mình cùng nhân hoàng nguyệt chân thật quan hệ khi, này phượng hoàng có thể hay không dò đến. Này Ti cười xấu xa, bị phượng hoàng bắt giữ tới rồi, hắn chính nghiền ngẫm nhìn cái này tiểu nữ hoa hoa muốn làm gì ta không phải nhân hoàng nguyệt hậu nhân giả hoạt tạm dừng tiểu thất hơi hơi ngẩng đầu lấy khỏe mắt dư quang nhìn về phía kia phượng hoàng kia phượng hoàng biết tiểu thất có lòng dạ hẹp hỏi, cho nên không chút nào khiếp sợ y, y liền nhìn tiểu thất một người một chim liền tích cực thượng tiểu thất xem nửa câu đầu không thu đến hiệu quả vậy được rồi hạ nửa câu liền trực tiếp chấn động lên sân khấu đi ta là nhân hoàng nguyệt nữ nhi thân sinh nữ nhi nói xong thản nhiên nhìn phượng hoàng hai mắt nhìn thẳng vào, chứng minh nàng lời này vô giả. Nói, tiểu thất muốn chứng minh nàng lời nói là thật sự không tồi, nhưng càng nhiều, tiểu thất là vì xem kia phượng hoàng lộ ra cao ngạo bên ngoài biểu tình, nàng cũng không tin. Này thần điểu liền tu tới rồi bất động như núi nông nổi. Cái gì? Nguyệt Nha Đầu Nữ Nhi, kia phượng hoàng trong mắt tổng với loại ra cùng ngày thường cao ngạo không giống nhau biểu tình tới. Hắn tính toán thời gian sao? Hắn nhớ rõ rõ ràng qua hai ngàn năm, Nguyệt Nha Đầu Nữ Nhi. Tuy rằng tiểu thất nói chân thành. Làm kia phượng hoàng không thể không tin, nhưng là Tiểu nữ hoa hoa, ngươi là nguyệt nha đầu nữ nhi Ngươi bao lớn rồi? Một ngàn tuổi Hai ngàn tuổi Nhân loại có thể sống lâu như vậy, hắn cũng không tin Trong mắt đồng thời bắn ra nguy hiểm quan mang Này tiểu nữ hoa hoa tốt nhất không cần lừa hắn đi Hai mươi tuổi Liên tính cách hai ngàn năm, thì tính sao? Người cái tiểu nữ hoa hoa, đầu ta chơi sao? Hai mươi tuổi, ta thấy nguyệt nha đầu tính tính Chính là hai ngàn năm trước sự Ngươi sao có thể là Nguyệt Nha Đầu Hải Tử? Hơi mễ mắt, đánh giá tiểu thất, đột nhiên suy nghĩ cẩn thận cái gì? phở miệng kêu lớn lên. Nguyệt Nha Đầu, Nguyệt Nha Đầu thật sự sử dụng dị thời không rời đi. Nói xong lời này, kia xinh đẹp chân liền đến chỗ đi rồi khởi không, có chút ruột dập cái này làm cho mọi người không rõ, dị thời không rời đi. Phía trước nghe giao nhân chết để qua, hiện tại, giống như lại có cái gì? Bác quân mặc đại tiểu thất hỏi, có cái gì vấn đề? cái gì kêu dị thời không rời đi, không trách bác quân mặc bao biện làm thay, mà là, hắn tổng cảm thấy, này Phượng Hoàng có một số việc, biết cũng sẽ không nói, sớm này Phượng Hoàng đang ở thất thần hết sức, hỏi hắn, có lẽ càng dễ dàng. Dị thời không rời đi quá nguy hiểm, quá nguy hiểm, dị thời không rời đi chính là Phượng Hoàng đột nhiên đình chỉ, nhìn bác quân mặc, Phượng miệng liệt ra ý cười, vừa mới hoảng loạn đã không còn nữa tồn tại. Tiểu Nam và Hoa, không tuổi, không tuổi, cư nhiên dám tính kế đến ta trên đầu, mấy vạn năm, có thể bộ được đến ta nói sinh vật, một bàn tay cũng số thanh, ngươi cũng coi như một cái. Cường Long không áp địa đầu xà, hùng chi tại đây Phượng Hoàng trước mặt, chính mình cũng không tính Cường Long, cho nên, bác quân mặc tuyệt đối sẽ không lốc cứng đối cứng, bất quá, đối với này Phượng Hoàng trong miệng tiểu nam và hoa, hắn thật đúng là không thích, tiểu nam và hoa. Nhiều ít năm không ai như vậy kêu lên hắn. Chính là ở một cái sống mấy vạn năm biến thái trước mặt, như vậy kêu, giống như cũng không kém, tính, không so đo. Vãn bối bất quá là muốn biết, này dị thời không rời đi có thể hay không dẫn người cái gì nguy hiểm, rốt cuộc, tiểu thất, chính là dị thời không rời đi thừa nhận người. Cầm tiêu, ám nham, Cẩm thiên cùng nam nặc khê đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía bác quân mặc, kỳ quan, kỳ quan nha, đây chính là bác quân mặc lần đầu tiên, nói ra quan tâm loại sự tình này nha. Cũng may đây là bác quân mặc, nếu là người khác bị như vậy đánh giá, phòng trừng liền có chút tiểu xấu hổ, bác quân mặc bác đại người, chính là thản nhiên mặc cho bọn hắn đánh giá. Lời này, thật giả các một nửa. Ha ha ha, tiểu nam hoa hoa, ngươi muốn nghe được cái gì, ta so ngươi rõ ràng. Ta chỉ có thể nói, cái này, ngươi nói kêu tiểu phát bảy nữ hoa hoa sẽ không có việc gì, nguyệt nha đầu sao có thể sẽ thương tổn chính mình nữ nhi. Mọi người gật đầu, này cũng đích xác, nếu thật sẽ có việc, như vậy nhân hoàng cũng sẽ không làm như thế. Nhìn đến, này Phượng Hoàng biết rõ cái gì lại không nghĩ nói biểu tình, mọi người biết lại hỏi thăm đi xuống chỉ biết hoàn toàn ngược lại nếu này Phượng Hoàng không nghĩ nói, vậy quên đi đi, hỏi một chút mặt khác. Phượng Hoàng có thể hay không nói cho ta, 2.000 năm trước, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Mẫu thân của ta nhân Hoàng Nguyệt cùng phụ thân ta Hải Hoàng Minh, bọn họ như thế nào sẽ bất ngờ mất tích? Chính yếu chính là, bọn họ mất tích đi nơi nào? Đây là một cái ngàn năm mê đoàn, không người có thể giải. Tiểu thất mắt mang mong đợi, nàng là thật sự rất muốn biết, càng ngày càng nhiều sự tình, làm nàng cảm thấy, 2.000 năm trước, thật sự quá không đơn giản. 2.000 năm trước sự có thể hiểu biết thì tốt rồi. Phượng Hoàng thần tình tiêu căng, ánh mắt bình tĩnh. Tiểu thất hoa hoa, thời gian lâu lắm, không nhớ rõ. Xem ở Nguyệt Nha đầu không tuổi phân thượng, ta cũng liền không làm khó các ngươi, tốc tốc rời đi đi. Phượng Hoàng xoay người, cao ngạo thân hình đưa lưng về phía mọi người, một bộ ta không nghĩ tái kiến các ngươi bộ dáng. 242 phật vũ. Vì cái gì? Lại một cái biết chút cái gì mà không muốn nói, 2.000 năm trước kia một hồi mất tích rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vì cái gì, mỗi người đều không muốn nói. Tiểu thất cùng bác quân mặc lẫn nhau xem một cái, thật sâu thở dài, không nói, liền không nói đi, hắn là Phượng Hoàng, vua của muôn loài chim, thần chi điểu. Dùng sức mạnh cương bất quá, dùng mềm, mềm không thượng, nếu hắn lao đại không nghĩ nói, hắn có thể có thể làm sao bây giờ. Thực xin lỗi, nếu Phượng Hoàng ngài không muốn nói, vạn bối định sẽ không hỏi lại, tuy rằng vạn bối rất muốn biết, lúc trước mâu thân của ta. Vì cái gì muốn đem ta dị thời không rời đi? Càng muốn biết đến, vì cái gì, nàng còn có thể trở về? Nàng trở về, lại là ai thúc đẩy? Có cái gì mục đích? Năm đó mẫu thân của nàng nhân Hoàng Nguyệt đưa nàng đến hiện đại, định là không nghĩ làm nàng cuốn vào chuyện đó sự phi phi. Lại sao có thể làm nàng lại hồi nơi này? Hơn nữa vẫn là hồi 2.000 năm sau địa phương. Nghe được tiểu thất nói, Phượng Hoàng mới từ từ quay đầu. Hắn tựa hồ cũng không có như hắn biểu hiện ra ngoài như vậy cao ngạo, như vậy cương ngạnh, ít nhất. Nghe được tiểu thất nói, hắn vẫn là nguyện ý lại phản ứng nàng. Tiểu thất hoa hoa, vận mệnh nắm giữ ở chính mình trong tay, mà chân tướng cũng giống nhau chỉ nắm giữ ở chính mình trong tay. Một ngàn cá nhân có lẽ có thể nói ra một ngàn chung bất đồng chân tướng, người khác theo như lời, vĩnh viễn so ra kem chính mình tự mình nhìn đến tới chân thật. Chính mình đi bước một đi tìm ngươi suy nghĩ biết đến sự vật bản chất, lúc này mới nghiêm túc giống. Ngươi có thể từ dị thời không trở lại này phiến đại lục, cần gì phải lo lắng tìm không thấy ngươi muốn biết hết thảy, không cần nóng độ Có chút đồ vật, có một số người, vẫn luôn đang đợi ngươi, không kém này một đám. Phương Hoang nói, mang theo mấy phần nhìn thấu chân thế, nhìn thấu sở hữu sự vật cảm giác, nhưng hắn chính là cao cao tại thượng không nói. Có chút khó thở, nhưng cũng không thể nơi hà. Cũng là, bọn họ là thân thú, tuy rằng cùng biển người Nguyệt có chút giao tình, nhưng là có một số việc không phải bọn họ có thể đi trộn lẫn. Hôm nay theo như lời này đó, đã đủ nhiều, cũng chỉ có Nguyệt Nha đầu hậu nhân, có thể làm hắn nói như vậy nhiều. người khác. Ừ, hắn mới mặc kệ bọn họ chết xuống đâu. Hôm nay nếu là đổi thành người khác, đối với hắn, hỏi tam hỏi bốn còn tính kế hắn, hắn liền trực tiếp một cánh đem người cấp chủ bay. đa tạ, phượng hoàng ngươi chỉ điểm, tiểu thất minh bạch, chuyển biến tốt liền thu. Nay phượng hoàng hôm nay đã là đối bọn họ làm ra cực đại nhượng bộ, bọn họ nếu là lại không biết tốt xấu, có lẽ phải cùng tây linh sách cùng với người của hắn mã giống nhau, không biết đến bị chụp cái nào góc xó sinh đi. Nếu 2000 năm trước sự phượng hoàng không chịu nói. Bọn họ cũng miễn cưỡng không được, vậy quên đi đi, cầu hắn một khác sự kiện hảo, mượn căn nho nhỏ lông chim, hắn sẽ không để ý đi, chuyến này mục đích, đặt tới một cái là một cái. Phượng Hoàng, ta này một đời phụ thân, hắn bị người hãm hại, hiện tại thành sống đã chết, chịu thỉnh ngươi ban một cây phượng vũ cho ta, thế gian này chỉ có ngươi phượng vũ có thể cứu hắn. Một cây phượng vũ, tiểu thất vốn tưởng rằng, y nghĩa này Phượng Hoàng đối bọn họ hảo cảm, hẳn là sẽ không để ý mới là, nhưng nào biết kia phượng hoàng vừa nghe tiểu thất lời nói, cư nhiên khí dậm chân, cái gì, phượng vũ, lại là phượng vũ, sự cách ngàn năm, cư nhiên lại có người tới hỏi hắn muốn phượng vũ, đám nhân loại này đường trên người hắn phượng vũ là gà trên người mao sao, tùy tiện muốn liền tới rút sao? thiên thần, sự cách 2000 năm, thế gian này cũng chỉ có hai nhân loại dám đến hỏi hắn muốn phượng vũ, mà hai tên nhân loại này cư nhiên là mẹ con, cố tình, cố tình còn đối này hai cái tiểu hoa nhi hạ không tay, thiên thần nha, đây là ta kiếp nạn sao? Càng nghĩ càng giận, Phượng Hoàng đột nhiên dương cánh. Lúc này đây không phải Phượng giận, mà là Phượng khí. Phượng Hoàng thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Này mọi người vừa thấy, làm sao vậy? Còn không phải là một cọng lông vũ sao? Đặt sao? Chính là, nay Phượng Hoàng cũng không biết là cái gì tính tình. Khi tốt khi xấu, căn cứ cẩn thận một chút, cẩn thận điểm nguyên tắc. Bọn họ vẫn là đừng hỏi hảo, đứng ở một bên nhìn sự đâu phát triển đi, ở yêu cầu thời điểm lại rút. Phượng Hoàng mở ra cánh, kia tức giận. Lây bệnh cho này trên núi mỗi người, tiếp theo liền lấy tức giận ngựa khi nói. Các người hai mẹ con cư nhiên một cái tính tình, Phượng Vũ, Phượng Vũ, Nguyệt Nha đầu năm đó lén lút đến ta Phượng Hoàng Hoa rút ta Phượng Vũ, hai ngàn năm sau đâu. Người đứa bé này cư nhiên lại tới hỏi ta Thảo Phượng Vũ, không cho, không cho, lần này nói cái gì cũng không cho. Nói xong lời cuối cùng, cư nhiên ngoan cố lên, như vậy, sống thoát thoát chính là cái tiểu hải tử, nơi nào có cao ngạo thần điểu bộ ráng nha. mọi người lặng lẽ sờ sờ mồ hôi lạnh, phượng hoàng đại ca, hình tượng, hình tượng nha, ngươi lão chính là thần điểu, ngươi lão chính là vua của muôn loài chim, ngươi lão chính là cao cao tại thượng, chịu mọi người cúng bái nhân vật, ngươi lão quang huy hình tượng cần phải cố nha. Lúc này phượng hoàng mới mặc kệ này đó đâu, hắn liền sinh khí, này tiểu thất hoa hoa cùng nàng nương giống nhau không đáng yêu, vừa thấy mặt liền hỏi hắn muốn vờ vũ, cũng không hỏi xem hắn lao nhân ra, thiếu cái gì, thiếu cái gì, muốn thêm vào không, cư nhiên vừa thấy mặt liền hỏi hắn muốn đổ vật Tuy rằng trưởng bối cấp vãn bối lễ gặp mặt là hả là, nhưng này vãn bối cũng đắc ý tư ý tứ nha. Không đúng, xả đi đâu vậy, hắn đường đường Phượng Hoàng, mới không cần vài thứ kia, chỉ là này Phượng Vũ. 243 lưu niệm. Phượng Hoàng, cứu người một mạng, thỉnh người giúp giúp vãn bối đi. Tiểu thất, bùng một tiếng quỳ xuống, này một quỷ nhưng cùng vừa mới kia khúc đầu gối hoàn toàn không giống nhau, vương chắc quỳ đâu. Này một quỷ nhưng đem bắt quân mặc đám người đau lòng, này trên núi, cao cao thấp thấp. Tiểu thất lại quý như vậy trọng, tia chân nhất định phải hứa thanh. Bác quân mặc cùng Nam nặc khê lập tức tiến lên, liền phải nâng dậy tiểu thất, nhưng lại bị tiểu thất cự tuyệt. Hoàng Thái Thúc, nàng cần thiết cứu, Phượng Vũ nàng cần thiết muốn bắt đến. Phượng Vũ, ta nhất định phải bắt được, ta tuyệt không từ bỏ đối Hoàng Thái Thúc cứu trị, đừng nói một quỷ, chính là vừa chết, ta cũng sẽ làm. Nam ở nơi đó người, là ta để ý người, phải bảo vệ người nhà, nếu đổi làm các người, ta cũng giống nhau, khuyên tấn hết thảy, cũng muốn cứu tỉnh. Tiểu Thất Bình tĩnh nói, nhưng lời này lại làm mọi người tâm không bình tĩnh, bọn họ có tài đức gì có thể được đến tiểu thất như thế quý luyến. Đặc biệt là Cầm Tiêu, càng là cảm động và phần, đã từng, đã từng hắn như vậy hài hước tiểu thất, chính là tiểu thất không chỉ có không so đo hiểm khích trước đây, còn đại hắn như vậy hảo, tiểu thất, đáng giá hắn trả giá hết thảy. Chính là Bắc Quân Mặc, thật là cái khó hiểu phong tình gia hỏa, như thế duy mỹ bầu không khí hạ, gia hỏa này cư nhiên lạnh lùng tuân ra một câu. Không cần Nếu ta biến thành hoạt tử nhân, trực tiếp giết ta, sau đó đã quên ta. Nói xong, khóc khóc quay đầu, không cho người, nhìn đến hắn biểu tình. Hắn, so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cứu sống một cái hoạt tử nhân đại giới, cùng với muốn tiểu thất như vậy vất vả, hắn thà rằng chết, đã chết, đã quên hắn thì tốt rồi, dù sao hắn cũng không phải cái gì người tốt. Đồng dạng khó hiểu phong tình còn có kia phượng hoàng, sai rồi, hắn không phải khó hiểu, mà là căn bản là không hiểu cái gì kêu phong tình. Nhìn đến tiểu thất quỷ gối nơi đó không chết không buông tha cũng chỉ vì muốn phượng vũ, sẽ chỉ làm hắn càng tức giận. Không có biện pháp, muốn trách thì trách tiểu thất đụng vào họng súng thượng, phàm là có người hỏi hắn muốn phượng vũ, hắn liền sinh khí, bởi vì, này sẽ làm hắn nghị đến năm đó, tiêu nguyệt nha đầu vì phượng vũ, cư nhiên một phen lửa đốt hắn phượng hoàng hoa. Hắn phượng hoàng hoa nha, mấy vạn gia nha, nhiều có cảm tình nha, chính là lại bị tiêu nguyệt nha đầu một phen bỏng lửa, cố tình còn nói không được nàng cái gì gì, bởi vì... Năm đó kiếm hỏa, chính là thần chi hỏa, giống kiếm hỏa, hắn lại rục hỏa trùng sinh một lần, tu vi đại đại để cao. Không cho, không cho, ngươi chính là quỷ đến chết, cũng không cho. Quay đầu, dương cánh, bày ra phải đi điều tư thế. Tiểu thất có chút nóng nảy, nàng tới tìm này Phượng Hoàng cũng chỉ có như vậy hai cái mục đích, sẽ không một cái cũng không đạt được đi. Nếu là như vậy, nàng thật đúng là sẽ bất cứ giá nào, quản hắn cái gì Phượng Hoàng, thân điểu. Phượng Hoàng tựa hồ cũng nhìn ra tiểu thất đám người vội vàng không nhanh không chậm trở về cái đầu, nhìn về phía tiểu thất. Xem ở mẫu thân ngươi mặt mũi thượng, khuyên các ngươi ước lượng hảo tự mình năng lực. Phượng Vũ, chúng ta trí tại tất đắc. Tiểu thất đứng dậy, tiến lên một bước. Thì tính sao? Ta chính là không cho. Trương cánh, Phượng Hoàng mọi người ở đây nhìn chăm chú hạ, bay lên. Châm đám một đám tiến lên, muốn ngăn lại này Phượng Hoàng, không có biện pháp, thật vất và gặp Phượng Hoàng, cũng không thể cái gì cũng chưa được đến, liền chơ mắt xem hắn đi rồi, phải biết rằng Lại vào núi tìm hắn, đã có thể không dễ. Tức tức, Phượng Âu Thanh, từ giữa không trung tìm tới. Phượng Hoàng mang theo bờ bãi cười, xoay quanh ở giữa không trung, nhìn trên mặt đất kia sáu cái không thể nề hà người trẻ tuổi, trong mắt có đắc ý cười. tiêu cười, dường như đang nói, Nguyệt Nha Đầu, nhìn đến không, năm đó, ngươi thiêu ta Phượng Hoàng Hoa, ta không thể bắt ngươi thế nào, hôm nay ta liền phải tức chết người nữ nhi, ha ha ha ha. Ngươi cho ta dừng lại tiểu thất khí kêu to, Phượng Hoàng. Ngươi quá đáng giận. Phượng Hoàng mới không để ý tới nàng, một cái tận trời, liền bóng dáng cũng không thấy. Chơ mắt nhìn tới tay Phượng Hoàng liền bay, thật là ám nham bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn dáng vẻ, bọn họ vẫn là đến vào núi đương dã nhân nha. Chỉ hy vọng, lần sau, gặp được này Phượng Hoàng khi, này Phượng Hoàng có thể hợp tác điểm cùng, bằng không, có thể tìm được một khác chỉ thư cũng hảo, thư hẳn là so này hùng dễ nói chuyện đi. Là nha, chơ mắt nhìn hắn bay đi. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía ngày đó không, chết điểu, phi nhanh như vậy. Các ngươi xem, đó là cái gì? Nam nạc khê, túi đầu, nhìn đến trên mặt đất kia một cây, năm ngũ thải ban lan xinh đẹp lông chim, vạn phần kinh hỉ đối mọi người nói. Phượng vũ. Tiểu thất kinh hỉ kêu to, cư nhiên là phượng vũ, vừa mới kêu cao ngạo, xú thí phượng hoàng trên người lông chim. Tiểu thất đi qua đi, nhặt lên, tiểu thất phùng ở trên tay, nhìn này lông chim, có chút. Ai, cái này kêu cái gì? Bỏ lên trên 30 lâu, mắt thấy liền phải đến lâu đế, lại một chân đạp không. Liên ở cho rằng này một chân đạp không sẽ khi chết, lại phát hiện, chính mình ngã ở trong bảo khố. Phượng Hoàng, không đợi như vậy chơi người, bệnh tim đều bị ngươi chơi ra tới. Tiểu thất đối với kia Phượng Hoàng bay đi phương hướng, vây vây quyền, không đợi như vậy chơi người, quá mức. Phượng Hoàng lúc này chính cao ngạo đứng ở sơn kia một bên, nhìn những cái đó không biết là nên hỉ hay làn nên giận hải tử, mặt hiện lên, ác làm kịch được đền bù ý cười. Ha ha ha. Cây ngô đồng, hơi hơi rung động, thế hắn nhạc đệm. 244 đáp lễ. Tuy rằng có chút bực mình kia Phượng Hoàng cuối cùng bảy bọn họ một đạo, nhưng cuối cùng cuối cùng hữu kinh vô hiểm phi thường thuận lợi bắt được Phượng Vũ, cho nên, này Tây Sơn một hàng vẫn là làm mọi người phi thường cao hứng. Đặc biệt là Cẩm Thiên, đối với không cần vào núi đương Dã nhân đặc biệt vừa lòng, cho nên, hắn ngự khi tất cả đều là hướng về kia Phượng Hoàng. Nay Phượng Hoàng tuy rằng tiêu ngạo, nhưng vẫn có thể xem là đáng yêu. Ha ha, không tồi cái ra hỏa. Ha ha ha, chính yếu, không cần vào núi đương giá nhân, đối với cái này, Cẩm Thiên có mạc danh xa lánh nha. Cẩm tiêu tức giận phiết Cẩm Thiên liếc mắt một cái, kia Phượng Hoàng không tồi. Thiết, hắn nghĩ đến tiểu thất kia một quỳ liền đau lòng. Có gì, còn không phải là người điên, phải cho liền giữ quan điểm, làm gì như vậy rồi dám, rõ ràng chính là tưởng cấp sao, còn thế nào cũng phải người khác cầu hắn. Ám nham chỉ là cười, đối với Phượng Hoàng, hắn không đáng lây đánh giá. Vương giả sao, còn không phải là như vậy. Nam nặc khê còn lại là chỉ quan tâm tiểu thất thương thế, đối với Phượng Hoàng, tính, hắn không rảnh. Hư hư lạnh một tiếng, là bác quân mặc đánh giá. Phượng Hoàng, vương đối vương, mà ở Phượng Hoàng trước mặt, hắn thấy được chính mình Phượng Hoàng, cùng ngày đó sinh vương giả trên lệnh. Phượng Hoàng trên người cái loại này trải qua mấy vạn năm rèn luyện ra tới hơi thở cùng kêu cao cao tại thượng kiêu ngạo, không phải hắn có thể bằng được. Đối với điểm này, hắn đến không phải ghen ghét, mà là... Ở cường giả trước mặt, cái loại này không chịu không chế thần phục làm hắn không quen thuộc, làm hắn biệt níu. Âm thầm nắm tay, chung có một ngày, hắn nhất định có thể cùng kia Phượng Hoàng bằng được, không, là thắng với Phượng Hoàng. Kia Phượng Hoàng có kiêu ngạo tiền vốn, có tự cao tự đại tiền vốn, ngươi xem năng lực của hắn, cỡ nào cứng hãn, chỉ như vậy nhẹ nhàng vung lên. Tây Linh sách 10 vạn đại quân nháy mắt vô tung vô ảnh, nếu hắn toàn lực công kích, sợ là chân chính đất dung núi chuyển, thế gian này, cũng chỉ có Tây Sơn kia liên miên không dứt núi non có thể tạm thời làm hắn sống ở đây là tiểu thất đối kia Phượng Hoàng đánh giá thượng cổ thần thú lực lượng cũng thật không phải giống nhau cường nếu bọn họ cùng kia Phượng Hoàng khiên thượng sợ là sẽ chết rất khó xem nói tới đây Nam Nặc khê mới có không đi tưởng kia Phượng Hoàng kia Phượng Hoàng lực lượng đích xác đáng sợ nếu không phải tiểu thất chúng ta sợ là cùng Tây Linh sách giống nhau không biết tung tích càng không cần lấy ra đến vật vũ mọi người gật đầu đích xác nếu không phải tiểu thất đi đầu khúc đầu gối, bọn họ nhất định sẽ cùng Tây Linh Sách giống nhau, cho dù trong lòng thần phục, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra quỷ lệ động tác. nói tới đây, đúng rồi, bọn họ cư nhiên đem Tây Linh Sách ra hỏa này đã quên, mọi người trong mắt đều hiện lên một tia nguy hiểm quan mang, mà Ám Nham tắc nhướng mày nói ra mọi người tâm tư. đối với Tây Vương cho chúng ta hoang nên nghi thức, chúng ta có phải hay không đến hồi điểm cái gì, đã tỏ vẻ chúng ta biết lễ nghi đâu. Ám Nham cười khẽ, này cười, ta mị gì thường. Mang theo vài phần nguy hiểm, quen thuộc cám nhăm người đều biết, ai, có người muốn xúi quẩy. Ôn hỏa quý công tử, Cẩm Thiên cũng cười. Đương nhiên là phải đáp lễ, bằng không, Tây Vương nhưng đến nói chúng ta không biết lễ. Khéo léo cười, hình như là đang thương lượng, là đưa ngọc đâu vẫn là đưa chân châu giống nhau. Cẩm Trang cũng không phải không hiểu lễ, hảo đi, từ hôm nay trở đi, Cẩm Trang kỳ hạ sở hữu cửa hàng, cùng với cùng Cẩm Trang có sinh ý lui tới cửa hàng, ở Tây Thành, một tháng, không không phải 3 tháng hảo, 3 tháng không buôn bán. Cầm Tiêu Quý công tử ưu nha nói, Vân Đạm Phong khinh, dường như tại đàm luận hôm nay thời tiết thực hảo giống nhau. Chút nào bất giác, Tây Thành Nhân hắn một câu, đến Lâm vào như thế nào khốn cảnh. Cầm Trang không nhiều ít sinh ý, nhưng kỳ hạ che giấu sinh ý nhưng nhiều không kể xiết, cái gì tiệm lương, tiệm gạo, muối phô cầm tiêu nhưng đều là hoặc nhiều hoặc ít có đặt chân. Mà cùng Cầm Trang có sinh ý lui tới, liền càng không cần phải nói, có rất nhiều có tiền thương ra. Hoa đồng tiền lớn đi cầm trang thế nhà mình nữ nhi, phu nhân cầu đem cầm không có kết quả, đương nhiên, cũng có cầu tới rồi, này lớn lớn bé bé liên lụy cũng không nhỏ nha. Tây Linh Sách, chuẩn bị thừa nhận, chúng ta cầm công tử lửa giận đi. Như vậy, ta Nam Vương Phủ, liền tuyên bố thanh minh, cùng Tây Thành đoạn giao đi. Nam Nạc Khê giống nhau không chút nào để ý nói. Đoạn giao, cái này từ, chính là cực kỳ có áp lực, hơn nữa chịu đả kích cũng không chỉ có Tây Thành, Nam Thành cũng giống nhau đến chịu đả kích. Mọi người nhìn về phía Nam Lạc Khê, như vậy không hảo đi. Nam Lạc Khê không chút nào để ý lắc lắc đầu. Ta Nam Thành, địa lý vị trí ưu việt, sản vật phong trạch, chỉ có Tây Thành có cầu với ta, mà ta Nam Thành không cần Tây Thành cung cấp bất luận cái gì hiệp trợ. Trước kia là xem ở Tây Thành quân thế lực lượng cường hãn phân thượng, hiện tại, phòng trừng Tây Thành rốt cuộc cuồng không đứng dậy, như thế, Nam Thành bất quá tổn thất một ít tiền bạc thôi, mà Nam Thành, nhất không thiếu, nói vậy chính là tiền bạc. Bốn thành bên trong Cho dù trước kia Đông Thành có giảo tiêu y y liền vô pháp đoạt Nam Thành vị trí, chiếm được bốn thành nhất phú chi danh. Thứ vương bên trong, Nam Vương nhất có tiền, Đông Vương thứ chi. Nam Thành rồi giàu, chính là mỗi người đều biết, Nam Vương có tiền, chỉ ở sau quốc cố, chẳng chắc chăng, Nam Vương không chút nào đem hai thành nơi giao dịch đến để vào mắt. Cẩm Thiên cũng không cam lòng lạc hậu. Nếu đại gia đáp lễ đều như vậy trọng, như vậy ta cũng ngượng ngùng quá nhẹ, năm nay Khuynh Thiên lâu vấn luyện liền đặt ở này Tây Thành ta khiến cho những cái đó tiểu tử nhóm, hảo hảo ở tây thành chơi trước một hai năm. Khuynh Thiên lâu. Nơi này trừ bỏ cảm kích Bắc quân mặc cùng cầm Tiêu Ý già liền bình tĩnh ngoại, tiểu thất, Ám Nham cùng Nam Nặc Khê đều mở to lão đại đôi mắt nhìn cầm Thiên. Khuynh Thiên lâu cùng cầm Thiên. 245 lễ trọng. Khuynh Thiên lâu, thiên hạ đệ nhất sát thủ tổ chức, áp đảo triều đình cùng giang hồ ở ngoài, một cái thực đặc thù tồn tại, bọn họ nhận tiền giết người, nhưng không giết mệnh quan triều đình, không giết lão nhược phụ nho. Này đây Ở giang hồ cùng triều Đình Thượng vẫn là pha chịu khen ngợi. Mà này Khuynh Thiên lâu phía sau màn thủ lĩnh cư nhiên là Cẩm Thiên. Này quá không thể tưởng tượng. Cẩm Thiên, trước võ Lâm minh chủ chi tử, người giang hồ người tôn kính quý công tử, làm người ôn hòa có lễ, đại nhân thân thiết, cũng không lấy thân phận tự giữ, đối người bất luận kẻ nào đều vẫn duy trì một phần thưởng thức, người giang hồ người đều tôn xưng một tiếng Cẩm công tử, nhưng lại không nghĩ tới, này ôn hòa hảo tính tình Cẩm Thiên Cẩm công tử cư nhiên là sát thủ lâu lâu chủ. Cẩm Thiên, ngươi hảo có thể tàng. Tiểu thất đối hắn đầu thượng một cái vạn phần bội phục ánh mắt. Nàng nhận thức Cẩm Thiên thời gian cũng không tính đoạn, nhưng lại chút nào nhìn không ra Cẩm Thiên là sát thủ, hoặc là cùng sát thủ lâu có cái gì liên hệ. Này Cẩm Thiên, thật là dối trá, kia mặt nạ mang thực sự có trình độ nha. Cẩm Thiên tên kia, cư nhiên không chút nào khiêm tốn, một chút cũng không bởi vì, lúc này mới nói ra mà cảm thấy ngượng ngùng. Đương nhiên, tiểu thất đám người cũng sẽ không để ý. Cẩm thiên có phải hay không sát thủ lâu lâu chủ có quan hệ gì đâu? Bọn họ cái nào thân phận có đơn giản, cẩm công tử, nhiều sát thủ lâu lâu chủ tên, cũng không gì làm, không đúng, như vậy càng phương tiện, về sau, bọn họ đều không cần lo lắng, có sát thủ đuổi giết bọn họ, ha ha, an toàn, nào đó dưới tình huống, nhiều phân bảo đảm. Nơi nào, nơi nào, tiểu đệ bất quá là tiểu buồn chú ý, quá vết đao liếm huyết sinh hoạt, các ngươi nếu là có yêu cầu, nhớ rõ chiếu cố một chút tiểu đệ sinh ý. Đặc biệt là Nam Vương Điện Hạ, có sinh ý nhưng ngàn vạn không thể đã quên tiểu đệ, ngươi như vậy có tiền, tiểu đệ liền không cho ngươi ưu đãi, nhiều lắm, ngươi muốn giết người thời điểm, tiểu đệ cho ngươi mua một tặng một. Nói xong, lại một bộ người làm ăn bộ dáng nhìn về phía tiểu thất cùng ám nham. Các ngươi một cái hải hoàng hậu nhân, một cái ám dạ thiếu chủ, đều là có tiền chủ, nhưng chúng ta giao tình, thoáng hảo chút, ngày sau, các ngươi nếu là chiếu cố tiểu đệ sinh ý, tiểu đệ liền cho các ngươi tính giảm giá 20% cộng thêm mua một tặng một nha phúc nhìn cẩm thiên chơi bảo dường như mời chào sinh ý bộ dáng tiểu thất đám người chọc không được cười này cười cũng đem cẩm thiên là sát thủ lâu lâu chủ chấn động cũng cấp cười rớt hảo nhìn đến tiểu thất cười cẩm thiên mục đích cũng đạt tới chơi bảo biểu tình cũng thu lên khu khu hiện tại biết bản công tử lợi hại đi về sau cẩn thận một chút cho bản công tử một cái không cao hứng liền phái khuynh thiên lâu mời đại cao thủ đồng thời ra ngựa phải không Kia bổn vương liền ra gấp 10 lần tiền mua ngươi Khuynh Thiên lâu trước 20 đại cao thủ trước giết ngươi như thế nào. Nam Nặc Khê cùng Cẩm Thiên này rối cha công tử, mặt ngoài nhất giống hai người cũng tương đối hợp tới, ít nhất so cùng Ám Nham cùng tới. Nghe được Nam Nặc Khê nói, Cẩm Thiên thật đúng là nghiêm túc trả lời. Gấp 10 lần tiền, này mua ban có thể suy xét, tới tới tới, Nam vương, ta tới nói chuyện này xin ý. Rảnh rỗi, Cẩm Tiêu nhìn về phía Bắc Quân Mặc cùng Ám Nham. Các ngươi đại lễ đâu? Chẳng lẽ các người muốn thất lễ? Hai người kia, nhưng không hướng như vậy. Ám nham cười khẽ, thất lễ. Loại sự tình này, hắn sao có thể sẽ làm đâu? Tây thành là cái hảo địa phương, nghe nói, Tây thành tường thành vì tứ vương trung dày nhất, sông đào bảo vệ thành sâu nhất, bản thiếu chủ, liền ý tư ý tứ, hủy hắn nửa mặt tường thành, nửa điều sông đào bảo vệ thành đi. Ám dạ thiếu chủ, sao có thể chiếm nhân ra tiện nghi không đáp lễ đâu, này phân đại lễ, hắn sẽ hảo hảo an bài hảo, sớm đưa lên đi Hắn tin tưởng, Tây Vương nhìn đến này lễ, nhất định cười liền khỏe mắt đều tìm không thấy. Ha ha ha ha. Ám nham, người không ra tiếng tắt đã, vừa ra thanh liền hủy nhân ra nửa cái thành, làm tốt lắm. Bội phục. Bên trong giác công, đáng thương Tây Linh Sách, đáng thương Tây Thành, thật không hiểu, hắn có thể căng bao lâu. Hy vọng mới vừa cùng hắn hợp tác rồi Hoàng thượng sẽ tiếp tục cùng hắn hợp tác, kéo hắn một phen, bằng không, qua sớm đêm này Tây Thành vừa chết, bọn họ sẽ nhằm chán. Quân mặc, người đâu? Sẽ không đem mặt khác nửa mặt tường thành, nửa điều sông đào bảo vệ thành làm hồng đi. Ta khuyên ngươi tốt nhất không cần nha, cho nhân ra lưu nửa mặt tường che giấu nha. Cầm tiêu ngữ khí, mang theo ước chế không được hưng phấn. Tây Linh Sách, cấp dùng đại quân đối phó bọn họ, phải có thừa nhận bọn họ nô khí hậu quả. Đối với cầm tiêu đề nghị, bác quân mặc trong mắt hiện lên kinh thường, không phẩm. Tây Thành tiếng tâm lừng lây chính là luyện huyết bảo mã, bị em đút, không phải sao. Mười vạn thiết kỵ. Bồn Vương muốn cho này Tây Thành một con ngựa đều không có, Bồn Vương muốn cho này luyện huyết bảo mã, bị em đút, từ đây tuyết tích, Bồn Vương đến muốn nhìn, không có chiến mã quân đội như thế nào làm chiến, không có chiến mã, hắn còn có thể kêu mười vạn thiết kỵ. Một con phá mã cũng có thể làm hắn ăn nghẹn, vậy đừng trách hắn bắt quân mặc gương cập cá trong chầu, diệt ngay ấy hành ngàn dặm luyện huyết bảo mã, bị em đút. Hắn đến muốn nhìn, mất đi quân thế ưu thế Tây Thành, còn như thế nào cùng bốn thành cùng tồn tại. Hàn, nói. Đắc tội Bắc Quân Mặc thật đáng sợ, Đông Thành bởi vậy mất Đông Thành truyền thừa cùng Tiêu Nạo, không còn có giao tiêu, mà Tây Thành nguyên bản là quân thế cường thành, nhân này mở dịch, sợ là, không, cái trăm tám năm, tu chỉnh không đứng dậy. Tứ Vương, Tây Vương sắp tồn tại trên danh nghĩa, Đông Vương, hy vọng chờ đến bọn họ đi Đông Hải thời điểm, Đông Lăng Phi có phóng thông minh chút, bằng không, lần này cũng không phải là nho nhỏ phóng đem hỏa có thể giải quyết. Đông Thành, bọn họ rất chờ mong, bất quá Tiếp theo bộ muốn đi không phải Đông Thành, mà là Nam Lâm. 246 Nam Lâm. anh chúng ta nói nói bị kia Phượng Hoàng tức giận, chụp thật xa thật xa Tây Linh Sách đám người đi. Nói, không biết là Phượng Hoàng có tâm buông tha Tây Linh Sách một con ngựa đâu, vẫn là Tây Linh Sách mệnh hảo. Không biết sao xui xẻo liền ngã ở ám nhăm nói, muốn phá hủy một nửa sông đào bảo vệ thành. Ngã ở sông đào bảo vệ thành, tuy rằng không chết, nhưng kia mặt đã có thể ném lớn, đương nhiên, trừ bỏ mất mặt. Hắn còn thế này Tây Thành bá tánh trình diễn một màn ngàn sở khó gặp kỳ quan. Nói, kia một ngày, không biết vì sao, sông đào bảo vệ thành chất đầy binh lính cùng chiến mã, điển hình nhân mã hỗn chỗ. Nói, kia một ngày, Tây Thành hộ thành hà, kết quả bất ngờ chứng thủy, nghe nói đây là Tây Thành trong lịch sử lần đầu tiên, mà lúc này đây vẫn là nhân vi. Nói, kia một ngày, có người nhìn đến bọn họ vương, cái kia cao cao lớn hơn vương cư nhiên tập tên từ kia sông đào bảo vệ thành bỏ lên, ở thị vệ nâng hạ nửa que nửa quải Triều Vương phủ đi đến. Nói: Có người nói, ở kia một ngày, thấy được Phượng hoàng, mà bọn họ Vương, đắc tội này thần chi điểu, bị thiên thần trừng phạt, sông đào bảo vệ thành giật thủy, Tây thành khó giữ được. Nói: Đối với ngày sau, Tây thành suy bại, mọi người đều sinh động như thật nói, là bởi vì Tây Vương Tây Linh Sách, cuồng vọng tự đại đắc tội Phượng hoàng mà không hối cải, thế cho nên, cấp Tây thành mang đến cơ hồ ngập đầu gặp nạn. Nói: Sau lại, hoàng thượng tự mình tiến đến, tế thiên Bái thần, Tây Thành, mới chậm rãi khôi phục lên, Tây Vương mới tái hiện ở mọi người trước mặt. Này đó, chính là lời phía sau, chính hướng Nam Lâm đi mọi người, nhưng vô tâm tình chờ đi xem bọn họ nhẹ nhàng một ngữ sở tạo thành ảnh hưởng. Bọn họ chỉ một đường chiều Nam Lâm chạy đến, trên đường, gặp gỡ lớn lớn bé bé không ít đuổi giết, mọi người vì cấp cầm thiên một cái biểu hiện cơ hội. Nói, đây là bọn họ trộm lại lấy cớ, đương nhiên cũng coi như là Nam Nặc Khê một loại khác bảo hộ. Lúc ấy. Nam Nạc Khê cùng Cẩm Thiên Đích Sắc nói chuyện một bút sinh ý, bất quá không phải giết người sinh ý, mà là hộ người sinh ý. Một ngàn vạn lượng hoàng kim, thỉnh khuynh thiên lâu trước 50 danh cao thủ, hộ chúng ta trên đường an toàn, bọn họ chỉ cần thay chúng ta ngăn cản hoàng thượng cùng Tây Vương linh tinh người phái ra sát thủ, mặt khác, không cần phải xen vào. Đây chính là chân chính hào ném thiên kim nha, Nam Vương, có tiền nha. Hào ném thiên kim vì hồng nhan, này muốn đặt ở gánh hát, tuyệt đối là ra cho hay. Đương Cẩm Thiên là Khuynh Thiên lâu lâu chủ khi, hắn đó là cái người làm ăn, Khuynh Thiên lâu tuy rằng là của hắn, nhưng như vậy nhiều thuộc hạ là muốn dưỡng, hắn không thể làm cho bọn họ bạch bạch đổ máu mà không lợi nhuận nha, 1000 vạn lượng hoàng kim, này tiền kiếm được. Đương nhiên, phía trước không có làm Khuynh Thiên lâu nhân xâm cùng hắn việc tư, cũng là có nguyên nhân. Bởi vì, Khuynh Thiên lâu kinh doanh hình thức, chính là lợi nhuận 7 phần về sát thủ chính mình, 3 phần về trong lâu, đừng nói Nam Vương Thỉnh, chính là Cẩm Thiên chính mình tư nhân sự thỉnh bọn họ ra tay, cũng đến trả tiền, này cũng chính là vì cái gì? Cẩm Thiên không chịu cho Nam Nặc Khê đánh gãy, này đánh cái chết, tổn thất chính là hắn tiền lời nha. Bởi vì một đường quá mức bình an, Cẩm Tiêu còn khó hiểu, sau lại biết việc này sao, hung hăng cười phiên. Vẫn là Nam Vương có tiền nha, chúng ta ngày thường thỉnh khuynh thiên lâu, cũng chỉ có thể một đám thỉnh, bọn họ thu phí nhưng không thấp nha, chính là người quen cũng không cho tiện nghi, Nam Vương này bút tích thật đại nha, vừa ra tay, 1000 vạn lượng hoàng kim, nhìn dáng vẻ Hoàng thượng ra quốc khố cũng không có Nam vương ngươi có tiền nhà. Một ngàn vạn lượng hoàng kim, sợ là hoàng thượng muốn bắt cũng yêu cầu suy xét một chút, quốc khố có tiền, nhưng là, tuyệt bút hiện bạc lưu động, đối quốc khố cũng là có thương tích, nhưng này Nam vương lại liền cái mì cũng chưa nhăn một chút, giới cũng chưa còn một chút, Nga, không đúng, hôm nay giới, là chính hắn thuận miệng hai, này giới vị, chính là đem cẩm thiên đều dọa tới rồi. Đối với cẩm tiêu vấn đề, Nam nặc khê không có trả lời, chỉ là cười khẽ, Cái gọi là ẩn tính thế lực mỗi người đều có, Nam thành chủ nhân đều không phải ngu ngốc, như vậy một cái phú lưu du địa phương, lại sao có thể đem sở hữu của cải đều mở ra? Đương nhiên, quá ít cũng không được, số lượng vừa phải thì tốt rồi. Đến nỗi kia ẩn tính thế lực cùng tài phú, cái này liền khó nói. Dù sao, đừng nói một ngàn vạn lượng hoàng kim, chính là muốn tòa kim sơn, phỏng chừng Nam Vương cũng có thể đôi ra tới. Ai, nói, có tiền chính là hảo nha, Nam Vương này một vạn lượng hoàng kim ra tay. Cũng thật thật là mua tới bọn họ một đường thanh tích nha, bên đường đi tới, không biết gặp nhiều ít trở giết người, nhưng nhất nhất đều bị khuynh thiên lâu người chán, bọn họ, chỉ cần phụ trách đi trước là được. Không đến nửa tháng, mọi người đã đi tới Nam Lâm. Nam Lâm xác thực nói cũng không chỉ cần ở Nam Thành cảnh nội, này đây, bọn họ căn bản là không tới Nam Thành đi. Nam Lâm địa lý vị trí là ở Tây Nam Phương Vị, đây là một mảnh thiên nhiên rừng rậm, nơi này rậm rạp không chỉ một chút, so với lần trước bọn họ xông qua cái kia rừng rậm càng thêm tươi tốt. Nơi này giống như so với kia Tây Sơn còn khủng bố. Xoay người xuống ngựa, mọi người nhìn này càng ngày càng nhỏ đường núi, cẩn thận tính kế một chút, vẫn là chính mình đi thôi. Cẩm Thiên nhìn thoáng qua Nam Nặc Khê, ngoan ngoãn câm miệng. Lúc ấy hắn nói, Tây Sơn thực đáng sợ, chính là hiện tại phát hiện Tây Sơn tại đây Nam Lăng trước mặt, một bữa ăn sáng sao? Cầm Tiêu vừa thấy, kỳ quái, lời này cư nhiên là Nam Nặc Khê nói. Lãnh địa của ngươi, ngươi không quen thuộc. 247 Tiến Lâm Nam Vương một bộ mạc dết dê biểu tình nhìn về phía cầm tiêu, Nam Lâm loại này vắt chảy ra nước nơi, hắn yêu cầu hiểu biết sao. Sắc thực nói, nơi này, không xem như Nam Thành địa bàn, nơi này là Tây Nam phương vị. Theo lý, này Nam Lâm, ta cùng Tây Linh Sách có thể đối phân, nhưng là, chúng ta ai đều không có muốn cái này địa phương tính toán, phản đến là cảm thấy như vậy khá tốt, Tây, Nam Nhị Thành, có cái thiên nhiên cái chán, ai cũng sấm bất quá vượt qua này rừng rậm có thể từ Tây Thành đến Nam Thành, đây là hai thành gần nhất lộ, nhưng là, lại không ai thành công thông qua con đường này đi ra ngoài, có nhà thám hiểm thử qua, nhưng đều ở chỗ này không có ra tới, nơi này nguy hiểm, có thể nghĩ, Tây Thành cùng Nam Thành cũng nhân này cái chán, đem hai thành hoàn toàn ngăn cách, có cái này địa phương ở, hắn cùng Tây Linh Sách đều cũng không cần lo lắng, đối phương sẽ ở sau lưng phóng thượng như vậy một chi tên bắn lén, hai thành chi gian, vẫn luôn vẫn duy trì vi diệu cân bằng, mà hắn, chưa từng nghĩ tới đánh vỡ này cân bằng. Còn có chính là cái này địa phương, nói thật ra, muốn thật không có ý tứ, không đáng một đồng địa phương, cũng không cần phái binh chấn thủ địa phương, hắn như thế nào sẽ để vào mắt. Bác quân mặc đến là không nghĩ tới, Nam Vương sẽ đối nơi này có bao nhiêu hiểu biết, hắn thói quen dựa vào chính mình, dọc theo đường đi, cũng có điều tra một ít về này Nam Lâm tư liệu. Không thể không nói, này Nam Lâm thần bí đi, bởi vì, đến nay không ai có thể tồn tại từ bên trong đi ra, nơi này. Nguy hiểm trình độ cùng tuyết sơn không phân cao thấp. Mọi người chuẩn bị nhập lâm, bác quân mặc đi vào tiểu thất bên người, lại lần nữa tìm hỏi. Người xác định, tiến nam lâm sở cần sở hữu dược vật, độc vật đều bị tề. Không phải bác quân mặc rong dài, mà là, thượng một lần, ở kia trong rừng rậm gặp được đủ loại, làm hắn lòng còn sợ hãi, đặc biệt là phải dùng tiểu thất huyết bọn họ mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn, càng làm cho hắn đau lòng. Hắn nói qua, sẽ không lại làm tiểu thất dùng nàng huyết tới cứu người cho nên Làm tốt vạn toàn chuẩn bị rất quan trọng Khẽ nết khởi một mặt cười Nhẹ nhàng nắm bắt quân mặt tay trái Hai người nhẫn nhẹ nhàng va chạm ở bên nhau Liền giống như hai người tâm giống nhau Yên tâm, lúc này đây Có bị mà đến Nhẫn thượng màu lam quan mang Dưới ánh mặt trời chiếu xuống Như vậy bắt mắt, trói mắt, cầm tiêu chịu đựng chua sót Hơi hơi rời đi đầu, không dám nhìn kia tương liên tay Mà, nam nặc khê còn lại là nhìn chầm chăm vào Nhìn chăm chăm vào Hai cái tương liên tay Còn có kia hai chỉ ngoại hình giống nhau nhẫn. Xuất phát từ, hai người đặc thù giao tình, Cẩm Thiên đi vào Nam nặc Khê bên cạnh, nhẹ nhàng vô vai hắn. Kỳ thật, trở thành tiểu thất bằng hữu cũng thực hạnh phúc. Tuy rằng là an ủi Nam nặc Khê, nhưng này tuyệt đối là Cẩm Thiên chân thật lời nói. Nam nặc Khê không có quay đầu lại, cũng không có đáp lời. Bởi vì, rõ ràng, rõ ràng là hắn trước yêu tiểu thất không phải sao. Vì cái gì? Hắn không nghĩ chỉ đương tiểu thất bằng hữu, thật sự không nghĩ. chính là trời cao, thực tàn nhẫn, lựa chọn quyền không ở hắn trên tay. đi thôi. nhìn bắc quân mặc cùng tiểu thất đã đi đầu đi phía trước đi rồi, cẩm thiên đối với chính mình nhân mã đánh cái thủ thế, ý bảo hạ màn, bọn họ có thể nghỉ phép. quay đầu lại, phát hiện nam nặc khê còn đứng ở chỗ này, ngốc ngốc nhìn, kia đi tuốt đàng trước quả nhiên bắc quân mặc cùng tiểu thất, cẩm thiên hảo tâm nhắc nhở. nam nặc khê gật đầu, đánh lên tinh thần, nơi này nguy hiểm thật mạnh, cũng không thể cấp tiểu thất thêm phiền, hắn đến bảo trì 10 phần tinh thần. Nhìn đến như vậy Nam Nạc Khe, Cẩm Thiên cuối cùng yên tâm, như vậy mới đúng không? Như vậy hắn kia một ngàn vạn lượng hoàng kim mới có thể thu được đến nhà. Hàn Tích Tích 248 sinh ý Bước vào này rừng rậm, liền cảm giác bước vào một thế giới khác, nơi này, ưu ám cũng thường, so với bọn họ lần trước sở đến kia khu rừng, còn muốn khủng bố. Từng cây thẳng tùng nhập thiên thụ, cơ hồ che đậy sở hữu ánh mặt trời, chỉ có vài sợi cực nhỏ cực nhỏ ánh mặt trời từ lá cây khe hở trung chiếu vào, nhưng này quang. Nhược đáng thương. Quả nhiên, có khắc động thiên cái này tử, vẫn là có nhất định đạo lý. Cẩm thiên không cẩn thận, đạp tới rồi mấy chi cánh khô, chính buồn bực nơi này. Tây sơn núi non chưa đi đến, này nam lâm lại tránh không khỏi, ai? tưởng hắn đường đường quý công tử, cư nhiên đến cùng dã nhân làm bạn, ai? Hắn chán ghét, thật sự thực chán ghét loại này địa phương quỷ quái. Cẩm thiên, lần trước đi dân tộc kinh hẳn là tìm ngươi cùng tiên đến, kia rừng cây cùng này không phân cao thấp, nguy hiểm còn đặc biệt nhiều. Chúng ta ở kia chính là 3 tháng không tắm xong. Cầm tiêu cố ý nói lần trước ở rừng cây sự, thuận tiện đem cẩm thiên nhất để ý nói thượng. Đúng vậy, đúng vậy, mặt ngoài ôn hòa kỳ thật thâm trầm cẩm đại công tử có cái cổ quái, đó chính là hắn có cực đại thói ở sạch, ha ha ha, hắn không có biện pháp chịu đựng chính mình cả người dơ dơ, còn vẫn luôn ngốc tại này dơ mà tối tăm địa phương, cho nên, hắn mới có thể chán ghét vào núi Tiến Lâm. Lần trước Tiến Tuyết Sơn, còn hảo, thiên đủ lánh, kia địa phương đủ bạch. Hắn nhìn thích. Có lẽ là bởi vì tiếng này nam lâm khi kia một màn, có lẽ còn có mặt khác rất nhiều rất nhiều. Tóm lại tiểu thất hiện tại tâm tình phi thường hảo, cũng có nhàn tình thú Cẩm Thiên hai câu. Cẩm Thiên, yên tâm, nếu tìm không thấy nguồn nước, ta phụ trách cho ngươi tìm mấy chỉ đại trùng huyết, cho ngươi tẩy tẩy. Tiểu thất, ngươi sao lại có thể như vậy, sao lại có thể như vậy, ngươi biến hư, cùng quân mặc ở bên nhau, ngươi biến hư thật nhiều nha. Ai hoán nha, Cẩm Thiên thật là ai hoán, tiểu thất không giúp hắn liền tính còn muốn lại tổn hại hắn hai câu, ám nham khỏe miệng lại lần nữa treo lên tà ta cười, sấn cẩm thiên không chú ý khi một đôi tay chính tập đến cẩm thiên trước ngực, ám nham sợ tới mức cẩm thiên liên tục lui về phía sau, ám nham lại không chút nào để ý, tươi cười y lì liền, ngữ khí y lì liền, ta còn tưởng rằng ngươi là cái đàn bà đâu, nguyên lai thật là nam nhân nha, ai, thật thay chúng ta nam nhân mặt dài, nhân gia tiểu thất cũng chưa nói gì, liền nghe được ngươi một đường nói thầm, ngươi động kinh, động kinh. Cái này chân khí cẩm thiên động kinh. Ta làm sao vậy? Nạo mạn dùng khỏe mắt viết cẩm thiên liếc mắt một cái, trong mắt khinh thường, tàng đều không tàng một chút. Ta giết ngươi. Veo veo mấy tiếng, vô số cảnh khô chiều ám nham bay đi, ám nham cũng không phải ăn chay ra hỏa, một cái sau xoay người nhảy lên. Thuận tay một chảo, vô số lá xanh cũng chiều cẩm thiên bay đi. Hai người, ngươi tới ta đi, thật đúng là hăng hái. Cầm tiêu vốn định ngăn lại, nhưng tiểu thất lại lắc lắc đầu. Không có việc gì. Nam Lâm lối vào, nguy hiểm không nhiều lắm, nơi này, giống nhau sẽ không có động vật đến này tới, có cũng sẽ bị trước kia mạo hiểm người cấp xử lý rớt. Bốn người, nhạc xem diễn, dựa vào thụ đứng ở một bên, thưởng thức, này hai người đánh giá. Sấn đánh nhau khẽ hở, nhìn thoáng qua bốn cái chính xem diễn xem hang say người, cầm thiên đôi tay một quán. Không đánh, không đánh, đánh như vậy vất vả lại đến không có tiền kiếm. Ám nham cũng không cái gọi là vứt bỏ trên tay lá cây, tuy nói không đánh. Nhưng Ám Nham mới sẽ không bỏ qua tổn hại Cẩm Thiên cơ hội, không có biện pháp, ai làm ra hỏa này tàng như vậy thâm, nhìn không tới hắn gương mặt thật đâu. Hắn Ám Nham lạc thú chính là vạch Trần gia hỏa này dối trá một mặt. Lợi thế đến tận đây, khó trách có thể trở thành Khuynh Thiên lâu lâu chủ. Cẩm công tử, này ba chữ, ngươi thật đúng là không xứng với nha. Cẩm Thiên buồn bực, Ám Nham hôm nay liền cùng hắn xó thượng. Ám Nham, Khuynh Thiên lâu thu ngươi tiền không thế ngươi giết, vẫn là Khuynh Thiên lâu giết các ngươi ám giả người. Nếu thật là lời nói, hắn liền hủy khuất, hoan nguồn. Ám nham xoay khi nhún nhún vai, vộ vộ ông tay háo, đi đến tiểu thất cùng nhau. Không có, bất quá, người cùng ám dạ trước kia làm sinh ý tương đồng, ta muốn nhìn một chút, đồng hành có thể hay không tương kỵ, hiện tại chứng minh rồi. a, ám dạ trước kia cũng là sát thủ nha, không đúng, trước mặc kệ cái này, trước quản. Chứng minh rồi cái gì? Cẩm thiên hỏi cái này lời nói, liền lâm vào ám nham đã kích người bấy dập, mọi người đều minh bạch. Nhưng nhìn đến Cẩm Thiên ngây ngốc hỏi, cũng không nhắc nhở, bọn họ chờ xem Cẩm Thiên buồn bực. Quả nhiên, ám nham chưa ngữ trước gửi, mang theo vài phần thần bí bộ dáng. Chứng minh rồi, nếu ám dạ không lùi ra này hành, Khuynh Thiên lâu như thế nào cũng làm không đến đệ nhất. Ha ha ha ha, tiếng cười tại đây nằm trong rừng vang lên, lá cây hơi hơi chấn động, trên cây chim nhỏ như là bị kinh hách giống nhau, bay nhanh thịt hai hạ liền bay đi ra ngoài. Ám nham, ngươi chờ, ngươi chờ, vừa ra này nam lâm bản công tử liền phát hạ đặc cấp truy sát lệnh ngươi xong đời cư nhiên dám xem thường khinh thiên lâu hình tượng hình tượng lúc này cẩm thiên kia cẩm công tử hình tượng tận hủy táo bạo bộ dáng tựa như bị giảm đến cái đuôi chiến mã ám nham liền cái ánh mắt cũng chưa bỏ được bố thí cho hắn nhìn tiểu thất tiểu thất đi thôi này nam lâm chờ chúng ta đi thám hiểm đâu đối mặt nguy hiểm ám nham luôn là như vậy nóng lòng muốn thử bước đi về phía trước nam lâm bạch hồ đôi bọn họ trí tại tất đã Mà hiện tại, phong thủy thay phiên chuyển, nam nặc khê đi lên trước, vô vô cẩm thiên bả vai. Không ai tiêu tiền thỉnh ngươi sát tám nham, đừng làm lỗ vốn sinh ý. Sau đó, chạy lấy người. Chỉ dư vẻ mặt buồn bực cẩm thiên. Ngươi cái chết tám nham, rõ ràng là ám dạ chính mình rời khỏi này hành, trách hắn làm gì nha. Này thế đạo, có thiên lý không? Tính, mặc kệ, đuổi kịp trước đi, đừng đem hắn một người dừng ở nơi này. 249 áo mưa. Nam lâm có bao nhiêu đại? Ơ. Cái này thật khó nói, nhưng có thể bảo đảm, không thể so kia tây sơn núi non tiểu, cho nên, sáu người ở chỗ này hành tẩu nửa tháng, mới bất quá đi rồi chín châu mất sợi lông lộ thôi. nay dọc theo đường đi, lớn lớn bé bé cũng gặp không ít phiền thoái, nhưng đều ở cánh rừng thiền chỗ, đều làm một ít đồ vật, bất quá là dã lang, dã báo linh tinh tiểu ra hỏa, đưa tới cửa vừa vặn cho bọn hắn đương đồ ăn. Đến nôi rắn độc loại vật nhỏ, càng là không cần sợ, tiểu thất một phen độc phấn một xái phạm vi chăm giảm Cái gì độc vật cũng không dám gần người, có tiểu thất ở, buổi tối có thể tính cái hào giác, có các vị cao thủ ở, ban ngày cái gì độc vật dám gần người. Nhưng này một đường bình tĩnh, lại không có làm người thả lỏng cảnh giác, bọn họ đều là trải qua quá sống hay chết người, bọn họ đều minh bạch, loại địa phương này, những cái đó tiềm tàng nguy hiểm tùy thời tồn tại, một cái không cẩn thận liền sẽ đoạt người tánh mạng. Hôm nay ám lợi hại, sợ là muốn hạ mưa to. Nam Nặc Khê nhìn này oi bức thời tiết, thấp thấp nói, gật gật đầu. Đích xác, xem thời tiết này sợ là muốn mưa to tầm tã. Tầm tã mưa to. Tưởng tượng đến nơi đây, tiểu thất đột nhiên nghĩ vậy thời tiết, hạ vũ giống tới bạn lôi điện, không tốt, tại đây nam trong rừng, nơi nơi là đại thụ, bọn họ có thể trốn Vũ địa phương cũng chỉ có dưới tầng cây, này quá nguy hiểm. Mau, mau tìm một cái trống trải một chút địa phương, bằng không, chờ hỏa trời mưa sẽ đánh, chúng ta liền nguy hiểm. Võ công cao thì thế nào, ở thiên nhiên trước mặt, giống nhau nhỏ yếu vô lực. Vì cái gì Cái này thật khó hiểu, mau hạ mưa to, còn làm cho bọn họ tìm chống trải địa phương, sẽ xối chết tới. Trời mưa liền sẽ xét đánh, tại như vậy cao dưới tàng cây trốn vũ, bị xét đánh chết cơ hội rất lớn. a vì cái gì? Thói quán tính, Nam nặc Khê hỏi lên. Cầm tiêu thực thông minh không hỏi, bởi vì thượng một lần, hắn cũng hỏi tiểu thất rất nhiều, tiểu thất căn bản không phản ứng hắn. Bất quá, sự thật chứng minh, tiểu thất nói đại bộ phận đều là đúng. Này đây! Bắc quân mặc cùng cầm tiêu hai người lập tức nhảy lên đại thụ đỉnh sao, bọn họ muốn xem xét, gần nhất đất trống ở đâu. Đối với tiểu thất nói, bọn họ sẽ không hoài nghi, tiểu thất theo như lời, định là vì bọn họ an toàn suy nghĩ, bọn họ, chỉ cần tận lực làm được tiểu thất theo như lời yêu cầu là được. Hướng bác ước một trăm dặm, có cái đất trống. Phi thân mà xuống, chẳng qua nháy mắt sự. Bác quân mặc nhìn về phía tiểu thất, ý bảo mọi người có thể chiều cái kia phương hướng đi đến. Tiểu thất nhắc nhở đại gia. Đem các người mang đến áo mưa mặc vào, miễn cho chờ hỏa bị này mưa to giết chúng ta một cái trở tay không kịp, Mặc khác, về sấm đánh sự, chờ chúng ta tới rồi đất trống đang nói. Biên nói, biên thời bỏ chính mình hành hương, từ bên trong lấy ra một kiện gấp phi thường tiểu nhân không thấm nước áo ngoài. Đúng vậy, này hành nương là tiểu thất cố ý định chế, yêu cầu mỗi người đều trên lưng, nguyên lý đại khái là dựa theo hiện đại người mạo hiểm dùng cái loại này ba lô, không lớn, nhưng có thể phóng đồ vật không ít, vàng không, bọn họ ở chỗ này. Thời gian dài như vậy như thế nào quá nha. Đến nỗi áo mưa, không phải nơi này người thường dùng áo tơi, mà là tiểu thất mua tới tốt nhất vài đông, sau đó dùng đặc thù dược liệu ngâm hảo sau, có thể ở nhất định thời điểm nội, phòng vũ, này vài đông áo mưa nhẹ nhàng hảo mang theo, so với áo tơi phương tiện không chỉ một chút. Nhớ rõ, lúc trước, tiểu thất đem này quần áo đưa cho mặt khác 5 người khi, bọn họ trong mắt khiếp sợ nhưng không chỉ một chút. Tiểu thất, ngươi quá lợi hại, cái này, phương tiện, nhiều cho ta bị vài món đi. Cẩm thiên một bên cẩm, vừa nghĩ, có này quần áo, hắn khuynh thiên lâu sát thủ, ngày mưa chấp hành nhiệm vụ, tỷ lệ ghi bàn đều sẽ đề cao. Tiểu thất không có cự tuyệt, mà là nhìn về phía cẩm thiên. Hảo, ngươi tìm tới xích bò cạp, hắc con rết, băng tiềm thử, thất tinh thảo. Tìm được nhiều ít, ta cho ngươi lộng nhiều ít. Cẩm thiên một ngày, vừa mới còn tỏa sáng hai mắt, lập tức không ánh sáng. Tiểu thất, thứ này, vạn kim mới cầu nhà, hắn đi đâu tìm nhà. Không có này đó Ngươi làm ta như thế nào giúp ngươi bị tiểu thất xoay người, đem mặt khác quần áo, phân phát đến mọi người. Áo mưa ở hiện đại dễ dàng, chính là tại đây cổ đại, nàng thật không hiểu như thế nào làm, chỉ có thể dùng nhất xuân biện pháp, dùng dược vật tại đây quần áo bên ngoài hình thành một tầng không thấm nước màng. Này dược vật khó điều, tức muốn không thấm nước, lại không thể đả thương người. Hơn nữa này dược vật bảo trì thời gian cũng không lâu, nên làm mặt dược vật bị nước mưa toan tính chậm dài ăn mòn rớt, nó không thấm nước hiệu quả cũng liền không có. Sáu người. Mặc vào tiểu thất chuẩn bị tốt 6 kiện màu trắng không thấm nước quần áo, tại đây trong rừng cây thật đúng là vạn phần hoa lệ. Bất quá, nếu là này trong rừng cây còn có người ở, phỏng chừng sẽ bị hù chết, thiên a, tại đây ám thiên ám mà địa phương, 6 cái từ đầu đến chân đều bị màu trắng bao người, vẫn là bay đi người, này sẽ là cái gì nha? Đi, nhìn thời tiết, không đến 15 phút, này vũ phải hạ, chúng ta dùng kinh công, đuổi tới kia trên đất chống đi. Hảo, 6 cái màu trắng thân ảnh. Hoa lệ lệ bay lên, chiều bắc phương hướng, chiều kia đất trống chạy như bay mà đi, Bắc quân mặc cùng cầm tiêu ở phía trước, không có biện pháp, vừa mới bọn họ tham lộ, bọn họ dẫn đường càng tốt đi. Mà phía sau, mọi người cũng nhắm mắt theo đuôi đi theo, bọn họ muốn đi kia nhìn xem, này trong rừng rậm, mùa hè lôi điện, sẽ có cái gì bất đồng, chính yếu, thực nghiệm một chút, tiểu thất này áo mưa hiệu quả như thế nào. 250 đưa tỉnh. 15 phút, đối 6 người tới nói đã là cũng đủ, Vũ còn chưa hạ xuống dưới sáu người đã đến bắc quân mặc theo như lời kia khối đất trống, Sắc thật này đất trống, rất tiểu nhân, bất quá hai mê tới bình tài hiu, quanh thân còn có mấy cây cọp, xem bộ dáng này, này đất trống cũng là nhân vi làm ra tới. tiểu thất đánh giá một chút bốn phía, cũng không tệ lắm, trống trải liền hảo, không cần lo lắng bị xét đánh chết, mà ly này gần nhất thụ, cho dù ngã xuống tới, cũng không cần lo lắng, tập bất tử bọn họ, nhiều lắm tạm chết dưới chân kia hoa hoa thảo thảo, hơi hơi điều tức, bất quá trong phút chốc. Đầu đấu hạt mưa lại đột nhiên bay xuống. Trời mưa. Không biết ai nói một câu. Tầm tạo mưa to nháy mắt mà xuống. Này Vũ ở, tuy có dự chiều, nhưng tới thật không bình thường đột nha. Vũ giống như cắt đứt quan hệ hạt châu, không ngừng đi xuống lạc. Mọi người đứng ở chỗ này, nhậm nước mắt tích ở trên người. Tiểu thất bị này áo mưa rất tốt, không thấm nước hiệu quả cực hảo. Hơn nữa đem cả người đều bao ở bên trong, lại không ảnh hưởng coi vật cùng hành động. Tuy rằng này nước mưa một chút cũng vào không được quần áo nhưng này hạt mưa đánh vào trên người cũng thật đau vấn đề này có cơ hội đến nói cho tiểu thất làm nàng hảo hảo giải quyết một chút cũng chính là này mưa to hạ hạ trong nháy mắt bắc quân mặc liền tới đến tiểu thất bên cạnh một phen tiểu thất ôm ở chính mình trong lòng ngực không vì mặt khác đơn giản là chính là hắn cũng bị này hạt mưa đánh đau nhức càng không cần để tiểu thất tiểu thất lược quan quại, nàng không thói quen như vậy nhưng bị bắc quân mặc lạnh giọng đánh gãy vũ đại đừng núp nhích. tiểu thất không có lên tiếng nhận bắc quân mặc ôm Người nam nhân này rõ ràng chính là đau lòng, đau lòng nàng bị hạt mưa đánh sinh đau, nhưng lại cố tình không nói, thật là biệt nữ bộ dáng. bất quá, nàng còn man thích hắn loại này biệt nữ cùng trong lúc lơ đãng toát ra tới chi kỷ hành động. Tiên tâm đem chính mình toàn thân trọng lượng giao phó cấp bác quân mặc, liền như vậy dựa vào, người nam nhân này có răn chắc bả vai, có thể vì nàng che mưa chắn gió, người nam nhân này có dung càng tâm, có thể vì nàng vượt mọi trong gai, người nam nhân này đủ đã vì nàng khởi động một mảnh thiên địa. Mà bác quân mặc một tay ôm tiểu thất, một cái tay khác lại đặt ở trên chua kiếm, tùy thời vẫn duy trì đề phòng, hắn phải vì trong lòng ngực nữ tử, ngăn cản sở hữu nguy hiểm, làm nàng có thể vĩnh viễn như vậy yên lặng, cái gì đều mặc kệ, dựa vào trong lòng ngực hắn. Nếu có thể, hắn không hy vọng tiểu thất như vậy vất vả, hắn chỉ hy vọng tiểu thất vĩnh viễn bị hắn sủng, quá vô ưu sinh hoạt, bên ngoài nguy hiểm giao cho hắn thì tốt rồi. Đáng tiếc, bọn họ sinh hoạt không cho phép, tiểu thất cũng không phải ngốc tại trong nhà. Cái gì cũng đều không hiểu khuê tú. Nghĩ đến đây, chính hắn đều cảm thấy buồn cười. Nếu tiểu thất là cái loại này cái gì cũng đều không hiểu, chỉ biết ngốc tại trong nhà trang điểm khuyết tú, hắn sẽ thích sao? Nàng vẫn là tiểu thất sao? Vẫn là hắn tiểu thất sao? Một trận mưa, làm mọi người nhìn đến kia mưa gió trung ngọt ngào gắn bó một đôi. Một trận mưa, làm người nhìn đến bắc quân mặt này con người sắt đá kia lơ đãng lưu tình. Một trận mưa, làm người nhìn đến kiên cường tiểu thất nguyên lai cũng có như vậy tiểu nữ nhân một mặt Một hồi có, có người vui sướng, có người thương tâm. ngẩng đầu, nhìn bầu trời, trận này vũ, là người ở thay ta rơi lệ sao. Cầm tiêu cùng nam nặc khê yên lặng nhìn này vũ, này vũ, tràn đầy bi thương. ầm ầm ẩm. Một tiếng cực đại tiếng sấm đánh vỡ này trong mưa trầm tịch một màn, vang vọng với thiên tiếng sấm, cộng thêm kia cực kỳ trói mắt tiêu chớp, hấp dẫn mọi người ánh mắt, làm đại gia tạm thời đã quên tâm tình của mình. 251 Lâm Hỏa Tiêu chớp Thật giống như treo ở trên bầu trời một cây hỗn lượn khúc chiết, chạc cây tung hoành đại thụ, chớp lóe chợt lóe xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nửa ngày qua đi, ân còn hảo, không có tiểu thất theo như lời ý kiến ngoại sinh, chỉ là kia quang cực kỳ chói mắt cùng dọa người bãi người. Ầm ầm ầm, lại là một trận tiếng sấm bạn tia chớp, này một tiếng, so vừa mới vang, cũng làm mọi người tâm cả kinh, ngày thường nghe nảy tiếng sấm còn hảo, hôm nay đứng ở này trong rừng rậm, lại cảm thấy nảy tiếng sấm phân ngoại đại. Hoa Suy, hoa, suy, thanh âm đột nhiên vang lên. Với anh, một tiếng, mọi người nhìn đến, có một đạo lôi điện đánh trúng mấy cây tre trời đại thụ. Kia đại thụ nháy mắt ngã xuống, mà bị đánh trúng kia một khối địa phương, toát ra nhẹ nhẹ khói trắng. Mọi người kinh hãi, cũng may, cũng may chính mình không có đứng ở kia thụ bên cạnh, nhìn xem vừa mới kia lực đạo, kia tốc độ, bọn họ nhất thời đều không nhất định trốn khai nha. Liên ở sáu người cho rằng đây là kết quả khi bọn họ mới phát hiện. Nguyên lai like này bất quá là bắt đầu. Bọn họ vô pháp ngôn ngữ, chỉ có thể dùng mở hai mắt, cách nước mưa, nhìn một màn này mạc, mà. cái này làm cho bọn họ khiếp sợ đến vô pháp ngôn ngữ từng màn. Một đạo lại một đạo lôi điện, tựa như không có tiết chế giống nhau, không ngừng chiều này trong rừng rậm đánh tới, từng mảnh từng mảnh cây cối nháy mắt ngã xuống, đồng thời đem chung quanh cây cối đưa tới, kia lực đạo, kia tốc độ, sợ là giống bọn họ như vậy cao thủ cũng tránh không khỏi. Nhìn đến mặt sau, bọn họ mới phát hiện. Cái này cũng chưa tính cái gì, nhất khủng bố chính là, không biết cái nào khu vực, cư nhiên tại đây mưa to thiên châm ra tận trời ánh lửa. Đúng vậy, này thụ cư nhiên bởi vì lôi điện chi lực tiêu lên, không màng này mưa to ngăn trở, cư nhiên liền tại đây trong mưa nhảy ra ngọn lửa, mà này ngọn lửa, xác thực nói, tương đối giống ngọn lửa, này ngọn lửa giống như sống giống nhau, nháy mắt liền chung quanh cũng có thể bốc cháy lên tới đồ vật đều đốt lên. Cháy. Bọn họ khiếp sợ không chỉ một chút, cư nhiên, cư nhiên ở mưa to thiên cháy Loại tình huống này, bọn họ lớn như vậy, thật đúng là không có gặp qua, lớn như vậy Vũ, cư nhiên còn có thể cháy, này cũng quá quái dị. Bác quân mặc nhìn nhìn này Vũ thế cùng phong phương hướng, lại xem kia nháy mắt liền hùng hùng bốc cháy lên lửa lớn, thực bình tĩnh nói. Yên tâm, chúng ta cái này phương hướng ngược gió, lửa đốt không tới chúng ta nơi này. Cũng may, bọn họ tuyển vị trí hảo, nếu lựa chọn tương phản phương hướng, như vậy bọn họ cho dù tránh thoát kia lôi điện cũng tránh không khỏi lửa lớn đi, xem này hỏa. Lan tràn không phải giống nhau mau. Tiểu thất từ bác quân mặc trong lòng ngực dò ra nửa cái đầu, nhìn kia hỏa thế, nhớ tới, từng nghe nói, có một hồi hỏa. Thiêu mấy tháng, nhìn hỏa. Nay hỏa, sợ là mấy tháng cũng diệt không được đi. Nay trong rừng rậm thụ ai như thế gần, lại không có người tới cứu hỏa, đến nốt tới khi nào nha. Nếu thật sự muốn mấy tháng, thiên a, kia cũng quá khủng bố, này lửa lớn phòng trường sẽ thổi quét rất này trong rừng cây hết thảy, không biết kia linh thú bạch hổ. Có hay không linh đến có thể hiện cái linh, diệt này hỏa. Trả lời tiểu thất vấn đề chính là nghe nói đối nơi này không quen thuộc nam nặc khê. Yên tâm, trước kia nơi này cũng co quá mức, không ra ba ngày chắc chắn diệt. Sao có thể? Tiểu thất khó hiểu, này cánh rừng như vậy đại, sao có thể ba ngày là có thể diệt, này, không thể tin được, chẳng lẽ, kia bạch hổ thật có thể hiền linh. Cách nước mưa, có chút thấy không rõ nam nặc khê mặt, nhưng thanh âm lại y y hề liền ôn hòa, nam nặc khê ngự khí mang nhẹ nhẹ ý cười. Giống như có thể vì tiểu thất giải thích nghi hoặc là một kiện thật cao hứng sự. Nghe thế hệ trước người ta nói, nơi này những cái đó động vật sẽ tổ chức lên dập tắt lửa, chúng nó nhiều thế hệ ở nơi này, chúng nó là sẽ không cho phép này lửa đốt chúng nó ra. Cũng có người nói, là có linh thú chân thủ, tà hỏa không vượng, tóm lại, này hỏa giống nhau trong vòng 3 ngày là có thể diệt. Có chút dại ra, tiểu thất gật đầu, chẳng lẽ này bạch hổ thật sẽ hiền linh. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói, động vật chính mình cứu hỏa. Nếu không có thủ lĩnh tổ chức, sợ là không quá khả năng đi, nếu có thủ lĩnh tổ chức, có thể làm này làm trong rừng động vật đều ngoan ngoãn nghe lời phối hợp, cũng chỉ có kia bạch hổ có thể làm được đi, nếu thật là bạch hổ nói, kia này hỏa, liền thật là tới hảo. Nếu như vậy, chúng ta liền ở chỗ này chờ 3 ngày, chờ xem, động vật dập tắt lửa kỳ quan đi. Vạn thu rời núi, này cảnh tượng cũng không phải là mỗi người đều có thể thấy được đến, tiểu thất rất muốn rất muốn nhìn xem, chính yếu, muốn nhìn, này vạn thu dẫn đầu có phải hay không kia bạch hổ, nếu đúng vậy lời nói, kia bọn họ thật đúng là may mắn. Hào Liên tự hỏi đều chưa từng, bác quân mặc liền đáp ứng rồi. Cầm tiêu đám người trong mắt hiện lên không thể tưởng tượng, hai người kia không biết này rừng rậm nguy hiểm sao. Không biết này dã thú nguy hiểm sao. Cư nhiên muốn ở chỗ này xem vạn thú rời núi. Này không khỏi quá mức nguy hiểm, nếu là những cái đó động vật phát hiện bọn họ tồn tại, kia có thể so tây linh sách 10 vạn đại quân còn đáng sợ nha. Bởi vì nước mưa thanh âm quá lớn. Thế cho nên, tiểu thất cùng quân mặc đều không có nghe được cầm tiêu thanh âm, chỉ là nhìn đến hắn nhíu chặt mày. Cầm tiêu, người nói cái gì? Tiểu thất lớn tiếng hỏi, không có biện pháp, này tiếng nước mưa âm quá lớn, nghe không rõ ràng lắm. Vốn định nói, ở chỗ này xem vạn thú rời núi quá nguy hiểm, nhưng lại bị bác quân mặc một ánh mắt cấp ngăn lại, không có biện pháp. Tiểu thất tránh ở bác quân mặc trong lòng ngực, thả lỏng tâm tình, cũng không có tụ lại nội lực. Nhưng bác quân mặc không giống nhau, hắn toàn thân đề phòng. Cho dù này vũ lại lớn một chút, hắn cũng nghe thanh vừa mới cầm tiêu nói. Cầm tiêu bị bác quân mặc trừng có chút buồn bực, sủng người cũng không phải như vậy sủng, đến mức này sao? Nhưng, ở bác quân mặc dưới áp lực, vẫn là ngoan ngoãn sửa miệng. Ta nói, vạn thú rời núi là kỳ cảnh, chúng ta đến chọn cái hảo vị trí. Miễn cho bị vạn thú phát hiện, trực tiếp cấp ăn, vậy mất nhiều hơn được. Tiểu thất gật đầu, là đến hảo hảo tìm cái hảo vị trí, an toàn, thì rất tốt. Kỳ thật, đối với này nguy hiểm. Tiểu Thất đương nhiên là minh bạch, tuy rằng cũng có khả năng gặp gỡ kia Bạch hổ, nhưng này khả năng cực kỳ bé nhỏ, cho nên tiểu Thất cũng liền không có nói ra, rốt cuộc này xác suất quá thấp. Chỉ là, nàng thật sự rất muốn, rất muốn nhìn xem này vạn thú rời núi kỳ cảnh, cả đời này có lẽ chỉ có như vậy một lần, trời cao, thỉnh tha thứ nàng tùy hứng. Còn có, Bác quân Mặc, Cầm Tiêu, Na Cầm, Ám Nham cùng cầm Thiên, cũng thỉnh các ngươi tha thứ ta tùy hứng. Từ đầu tới đuôi đều nhìn một màn này, nặc khê đám người, không nói một câu, chỉ là cười, tiểu thất muốn nhìn, bồi là được, vạn thú, phát hiện bọn họ liền đánh bái, đánh không lại liền chạy bái, chạy bất quá, vậy. Vũ, chậm rãi nhỏ lên, mà kia lâm hỏa lại nhân vũ thế thu nhỏ mà càng lúc càng lớn, nhìn kia tảng lớn hỏa hoa tuy rằng ly bọn họ xa, nhưng bọn hắn lại có thể cảm nhận được hỏa ôn nu. nay hỏa, có phải hay không ở nhắc nhở bọn họ, có một số người, cách khoảng cách có thể cảm nhận được nàng ôn nu, nếu ly thân cận quá có lẽ liền sẽ bị bỏng rác cầm tiêu nhìn về phía tiểu thất trong lòng yên lặng nghĩ tiểu thất với ta mà nói ngươi có phải hay không người như vậy đâu trả lời hắn chỉ có dần dần tiểu lên giọt mưa thành cùng nơi xa kia thụ sầm tiêu đốt thanh âm. 252 cười huyên áo này Vũ tới đột nhiên cũng đỉnh đột nhiên một canh giờ sau khuynh thiên mưa to liền thù Thái Dương cũng liền lập tức ra tới trong không khí chỉ từng trận hơi ẩm cùng kia cỏ xanh hôn hôn thổ mùi hương như thế tốt thời tiết Làm người tâm tình không khỏi bông lòng, tiểu thất nhẹ nhàng một cái hít sâu, nhậm chính mình toàn thân thả lỏng, hưởng thụ này thuần thiên nhiên vô ô nhiễm không khí, cùng này phân ngoại yên lặng tường cùng không khí. Đương nhiên, nơi xa kia đầy trời lửa lớn ngoại trừ, kia lửa lớn đã cách bọn họ càng ngày càng xa, bọn họ chỉ có thể nhìn đến kia hỏa hoa chiếu ra tới lửa đỏ, cùng kia nhẹ nhẹ ai ý. Mọi người cũng là một trận thả lỏng, xối một trận mưa, nhưng lại không chút nào hiện chật vật, một đám đều là thanh thanh sáng phản. Cầm thiên một mặt cởi trên người áo mưa, một mặt cảm khái. Tiểu thất, ngươi này quần áo thật tốt dùng, xối lâu như vậy vũ, ta trên người cư nhiên một chút thủy đều không có, ngay cả giày đều là làm. Nếu không phải tiểu thất, trận này trời mưa tới, bọn họ đến nhiều trật vật nha, cho dù có nội lực hộ thân, cũng khó bảo toàn không sinh bệnh nha. Tiểu thất, khi nào đã cho ngươi thấp kém đồ vật? Ám nha một bên cởi quần áo, một bên nhàn nhàn lôi kéo, dù sao, bọn họ không có tiếp tục đi tính toán, có rất nhiều nhàn dối bồi cẩm lâu chủ tâm sự sát giết hắn luyện khí tống cổ tống cổ thời gian sao đồ vật là hảo chính là chế tác lên quá phiền thoái này tài liệu như vậy khó tìm ai như vậy sáu kiện quần áo cư nhiên tác dụng giá trị vạn kim tài liệu đi làm nơi này có tiền chính là tiểu thất mới đúng tiểu thất thật sự hảo có tiền nha ân nói những cái đó tài liệu đều là tà thần ý để cho nàng loại này cực độc đồ vật nàng cũng không có cơ hội dùng được với liền đem chúng nó cấp luyện hiện tại nghe cẩm thiên nói Hình như là thực lãng phí giống nhau. Bất quá, tiểu thất lười đến hồi cẩm thiên nói, cẩm công tử, gần nhất, quá có thể nói, từ bạo hắn là khuynh thiên lâu lâu chủ cái này nội tình sau, liền thật không đem bọn họ đưa người ngoài. Kia ôn hòa công tử mặt mũi, cũng không mỗi ngày treo, ngẫu nhiên, cũng sẽ buông xuống nghỉ ngơi một chút. Tỷ như hiện tại, kia có người giang hồ nhân xương tụng cẩm công tử bộ dáng nha. Ở hai người đấu võ mồm chi gian, tiểu thất từ ba lô lấy ra một cái gấp bọc nhỏ, chậm rãi đem này triển khai, trong lúc. Bác quân mặc muốn hỗ trợ, lại bị nàng ngăn lại, thứ này, nàng chính mình cũng mới vừa lộng minh bạch, bác quân mặc chỉ biết càng giúp càng nội. Tiểu thất, một chút một chút, chậm rãi đem cái này gấp bọc nhỏ triển khai, mọi người, theo nàng hành động một đám bất chấp hình tượng, mở to hai mắt, há to miệng. Tiểu thất, ngươi là thần sao? Cư nhiên, cư nhiên, như vậy đoạn thời điểm, ở bọn họ trước mặt đáp khởi cái căn nhà nhỏ. Tiểu thất, ngươi trong bao đều có cái gì nha? Tiểu thất, này thật là quá khung bố. Liền như vậy nháy mắt thời gian, bọn họ trước mặt cư nhiên liền bày ra tiểu cái nhà ở. Giúp ta cố định hảo bốn cái rác. Nhìn đến mọi người bộ dáng giật mình, tiểu thất là vạn phần có thành tự cảm, không tồi không tồi, nàng động thủ năng lực vẫn là rất mạnh, này lều trại nàng cũng liền thử vài lần, liền cho nàng lăn lộn ra tới. Mọi người tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẫn là ngoan ngoan phối hợp, ở thượng bảy chỉ đạo hạ, đêm này phòng nhỏ tử bốn cái rác cấp định hảo. Nhìn ra dáng ra hình lều trại, tiểu thất nhưng có thành tự cảm. Cảm giác này tựa như khi còn nhỏ, cùng tiểu bằng hữu cùng đi dạo chơi ngoại thành, đêm túc Đây là nơi này, nhìn như ôn hòa chậm gì gì cẩm thiên kỳ thật là cái cấp tính, trước tiên liền hỏi lên. Một cái đơn giản phong nhỏ, phương tiện chúng ta buổi tối đêm túc Tiểu thất vô vô tay, đem phía trước thiết tốt rèm cửa mở ra, bên trong không tồi, tiêu thiết điều cực hảo, gấp chỗ tạc hảo, liền rất kiên cố. Phía trước như thế nào không gặp người lấy ra tới. Đấm ngực rừng chân nha. Vì sao tiểu thất không còn sớm điểm lấy ra tới sao? Như vậy, bọn họ liền không cần mỗi ngày dựa vào thụ ngủ, nhưng mệt mỏi. Tiểu thất ngứng mày Phía trước một cái không có đất chống không hảo bố trí, hai thiên tình căn bản không cần. Cái này, cũng là dùng phòng vũ những cái đó bố làm, lại còn có đặc biệt bỏ thêm vài thứ, làm này bố càng rắn chắc dùng bền. Nay thọ mệnh cũng đoạn, dùng một lần, liền mai mòn một lần, nếu không phải hạ mưa to, đại gia vô pháp ngủ vô pháp nghỉ ngơi, nàng cũng sẽ không lấy ra tới. Nam nặc Khê phía trước phía sau đánh giá nảy viên bao bao đồ vật, sau đó thở dài, vì cái gì, vì cái gì, hắn võ công so ra kém tiểu thất, hiểu đồ vật cũng không có tiểu thất nhiều đâu. Tiểu thất, ngươi trong đầu rốt cuộc trang chút cái gì nha, ngươi có biết hay không, ngươi thật là trời sinh đã kích người. Nam nặc Khê thật là buồn bực, hắn ánh mắt như thế nào tốt như vậy nha, thật vất vả hơn 20 năm mới coi trọng một cái nữ, cư nhiên là cái các phương diện đều so với hắn cường, phía trước, còn có vương gia thân phận có thể lúc lắp cái giá. Chính là đâu, tiểu thất cư nhiên là nhân hoàng cùng hải hoàng nữ nhi. Hắn buồn bực, hắn yêu cầu thời gian cùng không gian chữa thương, vẻ mặt buồn bực vẻ mặt hạ xuống nam nặc khê sấn mọi người một cái còn ở nghiên cứu hắn nói, cái thứ nhất lưu vào tiểu thất này lâm thời dựng nho nhỏ phòng ở. Ha ha ha, hắn thắng. Đúng vậy, đúng vậy, vừa mới bọn họ mấy cái đều ở đánh giá, ai tiên tiến tới. Vì cái thứ nhất tiến bảo, hắn, cẩm thiên, ám nham còn có đàn tiêu nhưng ở kêu cửa đánh giá nửa ngày. Ai cũng không ngừng ai. Cũng may, hắn thông minh, hắn cơ linh nhà, nói ra như vậy một đoạn lời nói, làm vài người lâm vào chầm tư, ha ha ha. Nam Nạc Khê cười đánh giá nơi này, không tồi không tồi. Không gian thật lớn nói, bọn họ sáu cá nhân, một cái hoa một cái rắc mà là có. Nam Nạc Khê, ngươi cái âm hiểm tiểu nhân. Ngoài cửa, hoặc là nói mạnh ngoại, chuyên đến mọi người trận giận thanh âm. Nam Nạc Khê, quá ghê tởm ngươi cái tiểu nhân, cư nhiên bãi bọn họ một đạo, bãi bọn họ mọi người một đạo. Liên ở bọn họ vì hắn nói mà trầm tư, mà nghĩ an ủi hắn khi, hắn cư nhiên liền trốn thoát đi vào, quá buồn bực người. Tiếp theo, cầm tiêu, ám nham cùng cầm thiên, cơ hồ một trước một sau, đồng thời đi vào. Nam nặc Khê, ngươi cư nhiên ở bản trang chủ, công tử, trước mặt chơi thủ đoạn, ngươi chết chắc rồi. Bọn họ thật là khí nha, đánh giá nửa ngày, bị cái này nhìn qua, nhất không có uy hiếp Nam nặc Khê cấp đoạt cuối cùng. Nam nặc Khê không chút hoang mang hướng đối, bọn họ ba người liên thủ lại như thế nào. Hắn mới không sợ đâu. Các ngươi muốn đánh sao? Bồn vương phục bồi, chỉ cần các ngươi không lo lắng, này căn nhà nhỏ cấp đập vỡ vụn, không lo lắng, tiểu thất biết các ngươi hủy hoại nơi này phản ứng. Mọi người sinh sôi dừng tay, nhưng trong mắt phẫn nộ không giảm, âm hiểm, âm hiểm nha, cái này nam vương, nho nhã bề ngoài hạ, có viên so rảo hoặc còn xảo trá tâm nha. Nam nạc hê, ngươi chờ, có bản lĩnh, ngươi cả đời không ra nơi này. Nam nạc hê, buông tay, ai sợ ai? Sau đó kiêu ngạo tìm cái địa phương ngồi xuống đi, ân, rất không tồi, ngồi trên đi, ngày mưa không bao giờ dùng sầu. Mà mạnh ngoại, tiểu thất cùng quân mặt nhìn đùa giỡn bốn người, trong mắt đều có nhàn nhạt, nhạt ý cười, như vậy ở chung, thật tốt, thật hy vọng, loại này không khí có thể vẫn luôn bảo trì đi xuống. 253 nấu cơm giã ngoại, có cái che mưa chắn gió địa phương, buổi tối, mọi người nghỉ ngơi lên liền phương tiện, bất quá, vì an toàn suy nghĩ, đại gia vẫn là tại đây bốn phía bày ra một đống nhánh cây, cấp đốt lên. tuy rằng nơi xa chính là lửa lớn, giống nhau dã thú đều dọa núp vào, nhưng khó bảo toàn có đói đến không sợ chết ra tới kiếm ăn, vì không làm cho đàn thú công kích, bảo hiểm khởi kiến vẫn là nhóm lửa đi. dù sao lại không thiếu mùi lửa. ly màn đêm còn có chút khoảng cách, mọi người sờ sờ bẹp bẹp bụng, một đám tương đối cười khổ. ở chỗ này, bọn họ chính là thói quen bắt được cái gì động vật liền nướng tới ăn. hiện tại này phụ cận tiểu động vật đều không biết trốn tránh đi nơi nào. Bọn họ đi đâu tìm ăn nha. Tiểu thất cũng cảm giác được đói bụng, khắp nơi đánh giá một chút, này mùa hẳn là có chút rau dại là có thể ăn, đứng dậy, đối mọi người nói. Các người nhóm lửa múc nước, ta đi tìm ăn. Nhìn tiểu thất rời đi bóng dáng, mọi người tuy tò mò tiểu thất đi nơi nào tìm, nhưng cũng chưa từng có hỏi, tiểu thất có thể nói tìm được liền nhất định có thể tìm được. Hào một câu hào tự, nói ra lẫn nhau ra năn ý, cầm tiêu bốn người xoay người, đi nhóm lửa, múc nước. Mà Bắc Quân Mặc tắt đi theo Tiểu Thất cùng nhau hướng trái ngược hướng cánh rừng đi đến. Tiểu Thất nhìn đến cùng lại đây Bắc Quân Mặc, căn cứ người tấn này dùng nguyên tắc, thực khách khí an bài. Đi trên cây nhìn xem, có không có tổ chim linh tinh, lúc này hẳn là cũng dùng trứng chim linh tinh. Có chút kinh ngạc, Bắc Quân Mặc nhìn Tiểu Thất liếc mắt một cái, phát hiện Tiểu Thất phân phó xong hắn làm việc sau, liền túi đầu ở quanh thân tìm cái gì. Nhướng mày, Tiểu Thất, nàng phân phó khởi người tới, không đúng, phân phó khởi hắn tới, thật đúng là thuận tay thuận miệng. Tuy rằng như thế, nhưng bác quân mặc vẫn là ngoan ngoãn phối hợp, đề khí cả người liền ở mấy cây đại thụ gian bay tới bay lui. Thật đúng là đừng nói, thật làm hắn cấp tìm được rồi không ít đâu. Buổi tối, có thể thêm cơm. Tiểu thất bên này thu hoạch cũng là không tồi, hai người ra tới không quá quan cái canh giờ, liền từng người bắt mãn buồn mãn, các sáu người ăn một ngày đều có. Tiểu thất đứng dậy, nhìn đến vùng một toa trứng đứng ở nàng phía sau bác quân mặc, một cái không nhìn xuống, cư nhiên cấp cười chẳng. Hình ảnh này. Thật sự, thật sự hảo khôi hài nha, quá có cười điểm. Nàng tưởng cũng không dám tưởng tượng, khóc khóc bác quân mặc phủng trứng chim là cái gì tình cảnh, chính là hiện tại đâu. Nàng cư nhiên tận mắt nhìn thấy tới rồi. Sinh khí, không gì biểu tình mặt nháy mắt đen lên, bác quân mặc bị tiểu thất cười vạn phần xấu hổ, nhưng lại không thể biểu hiện ra kia xấu hổ bộ dáng, chỉ có thể lạnh lùng nhìn tiểu thất, sau đó đem trong tay trứng chim, nhắc lại nhẹ phóng đặt ở tiểu thất thủ hạ, cứng đờ xoay người rời đi. Xoay người hết sức. Hắn khỏe miệng mang theo một kia thấy không thể thấy mỉm cười. Cảm ơn ngươi, tiểu thất, làm ta hưởng thụ một chút người thường thơ hấu sẽ có sinh hoạt, tuy rằng hắn sớm đã không cần, nhưng, này phân tâm ý, hắn cảm nhận được. Đi ra cánh rừng, bọn họ trở lại hạ trại địa phương, bốn cái đại nam nhân sớm đã đem hỏa thăng lên, đang trông mong chờ bọn họ tìm đồ vật đi đi đâu. Bác quân mặc cùng tiểu thất một trước một sau đi ra, nhưng hai người biểu tình đều cùng bình thường giống nhau. Này đây, mọi người cũng không có nghĩ nhiều. Này hai người chi rằng có phát sinh cái gì. Tiểu thất đem trong lòng ngực thải tới rau dại rau cho cầm thiên, không có biện pháp, hắn ly thủy gần nhất. Tẩy tẩy. Sau đó đem trong tay trứng chim ném cho ám nham. Ném vào hỏa nướng, chín lấy ra tới. Ám nham ngoan ngoãn tiếp nhận, nhẹ nhàng, lấy phi thường xảo diệu lực đạo đem sở hữu trứng chim, hoàn hảo không tổn hao gì ném vào hỏa. Toàn bộ ném xong, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng. Tiểu thất, như thế nào mới kêu chín? Nướng cái món ăn hoang dã. Bọn họ có lẽ hành, nhưng cái này, thật không được. Tiểu thất vô vô tay, ngồi xuống, chờ ăn. Nghe được ám nham nói, rất kỳ quái nhìn. Có thể ăn, chính là chín nha. Nàng sẽ nấu cơm, chính là, cái này, nàng cũng không hiểu là ám, lần đầu tiên nha. Có đáp tương đương không đáp, ám nham tự biết ở tiểu thất nơi này nếu không đến đáp án, liền không ở hỏi nhiều, chỉ nhìn hỏa trứng chim. Nói, thứ này, hắn vẫn là đệ nhất ăn nha ma Cẩm Thiên cũng ấn tiểu thất yêu cầu đem rau dại tẩy hảo, chỉ chỉ đại lá cây thượng rau dại, Cẩm Thiên khó hiểu. Không trang, như thế nào ăn nha? Ăn sống. Kia hắn thà rằng chỉ ăn kia trứng chim, Cẩm Thiên nhìn kia trứng chim, không tồi, xem như vậy liền biết khẳng định ăn ngon, ơn, ít nhất có thể ăn. Dùng nhánh cây đem chung nó sâu lên tới, cùng nướng món ăn hoang dã giống nhau, là được. Tiểu thất biên nói, biên động thủ, thật là, đầu góc không chuyển biến nha, món ăn hoang dã có thể nướng Rau rại vì cái gì lại không thể? Một đốn thuần thiên nhiên nướng rau rại, liền như vậy ở nam vị quý công tử trong tay trình diễn, hơn nữa tiểu thất đặc chế gia vị, không thể không nói, này rau rại nướng ra tới, không thể so kia món ăn hoang dã hương vị kém. Hơn nữa kia chim nhỏ trứng cũng chín, này vân, tố phối hợp, không thể không nói, an thực hảo. Tiểu thất, về sau ai cưới đến ngươi, ai hạnh phúc, hạ đến phòng bếp, thượng được chiến trường. Ăn uống no đủ sau, Cẩm Thiên thực nhàn nhã sau này một rửa vừa vặn dựa vào tiểu thất kia căn nhà nhỏ thượng, Cẩm Thiên vô tâm một câu, lại dẫn tới ba nam nhân đồng thời dừng chính mình trong tay động tác. Tiểu thất, đâu chỉ hạ được phòng bếp, thượng được chiến trường, ai cưới nàng, đều là hắn hảo vận. Hâm mộ ánh mắt, sôi nổi nhìn về phía Bắc Quân Mặc. Quân Mặc, nếu là ngươi đối tiểu thất không tốt, ngươi liền xong đời. 254 lãng mạn. Buổi tối, mọi người chính thương lượng gác đêm sự, mọi người đều tranh nhau chính mình thủ, hy vọng đối phương có thể được đến nghỉ ngơi. Bắc quân mặc chỉ lạnh lùng một câu. Đêm nay ta gác đêm. Năm chữ, làm sở người đều ngoan ngoan phối hợp, hảo, có quân mặc gác đêm, có thể an tâm ngủ. Dù sao, bọn họ cũng đoạt bất quá quân mặc, hắn nói thủ liền thủ đi. Sau đó cầm tiêu bốn người, rất có ăn ý đi ra ngoài, ở bên ngoài nhặt mấy cái nhánh cây tiến vào, sau đó cởi áo ngoài, lấy ra hôm nay xuyên kia vũ nhận, đem chúng nó đáp ở kia nhánh cây thượng, làm này nho nhỏ địa phương, có thể cách ra một cái tiểu không gian tới, cấp tiểu thất này hành động làm nguyên bản liền không rộng lắm căn nhà nhỏ càng thêm chen chúc nhưng mọi người đều không thèm để ý tuy rằng y gì tiểu thất tính tình cũng sẽ không để ý cái gọi là thế tục quan niệm nhưng nam nữ chi phòng hay là nên có tiểu thất tiến vào thấy được một màn này vì bọn họ chi kỷ mà cảm động nhưng lại cái gì không có chuyện chỉ là yên lặng thu thở mọi người ăn xong sau cạn không có biện pháp này năm cái nhưng đều là đại thiếu gia bọn họ thật đúng là làm không tới loại này sống đồng thời trong lòng cũng tính toán Ngày mai cho đại gia tìm điểm ăn ngon. Là đêm, mọi người sôi nổi đi vào giấc ngủ, nói, hôm nay cũng coi như là mệnh mưa to, lửa lớn, mọi người thật đúng là ngủ man trầm. Mà bác quân mặc, tắt một người, lặng lặng chỗ rửa ly này gần nhất một cây trên đại thụ dưỡng thần. Nửa đêm thời gian, tiểu thất đột nhiên cảm giác có người kéo nàng tay, đống dương kinh hỉ chuẩn bị ra tay phản kích khi, nhưng nương ánh trăng nhìn đến tới gần gương mặt này cùng quen thuộc thanh âm liền ngừng lại. Là ta bác quân mặc thanh âm phi thường tiểu. Cơ hồ nghe không thể nghe thấy. Tiểu thất buông tay, cũng buông xuống đề phòng, ở đêm tối, lấy khó hiểu ánh mắt nhìn. Cùng ta tới cái gì cũng chưa nói, chỉ là lôi kéo tiểu thất, nhẹ nhàng ra ngoài. Bọn họ đi ra ngoài không bao lâu, căn nhà nhỏ bốn cái nam nhân đều mở mắt, nhưng thực mau liền nhắm lại, đêm nay, cũng không có phát sinh. Tiểu thất tuy rằng khó hiểu, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, đi theo bác quân mặc liền đi ra ngoài, thẳng đến đi đến cách đó không xa một cây đại thụ hạ. Không đợi tiểu thất phản ứng lại đây Bác quân mặc một cái phi thân liền đem tiểu thất mang theo lên, hai người vững vàng ngồi ở này trên cây. Tiểu thất đầu tiên là hoảng sợ, hiện chút té ngã, cũng may, bác quân mặc thuận tay kéo một phen, bằng không. Nhìn nhìn này độ cao, tuy rằng là đêm tối, nhưng ngã xuống đi, bất tử cũng tàn nhà. Ngồi xong, ngữ khí có chút trách cứ cùng lo lắng, bác quân mặc vững vàng đem tiểu thất hộ ở bên người. Tiểu thất ngồi ổn, mới có nhàn tình, đánh giá nàng tình cảnh hiện tại. Bọn họ ngồi ở một cây cách mặt đất có bốn năm chục mễ cao nhánh cây thượng, Ân, nói đây là nhánh cây có chút gợp ép, bởi vì, này thụ trường cùng có thể trách. Này thụ, chân chính liền một che trời đại thụ, thật lớn cái loại này, phỏng chừng bọn họ sáu người ôm hết đều ôm không đứng dậy. Vẫn luôn lớn lên thẳng tắp, cũng không biết vì sao, ở trường đến bốn năm chục mễ độ cao khi, cư nhiên thực không cốt khí hướng hữu cong, không phải khai ra nhánh cây, mà là chỉnh cây liền như vậy hướng hữu cong. Này hưu con thân cây cũng dài quá 78m mét bộ dáng thô thô trắng trắng người ngồi ở này mặt trên, thật đúng là rất vững vàng, cho dù không có nội lực, sẽ cũng không cần lo lắng rơi xuống. ân vì sao thô thụ thụ kêu thân cây so thật phù hợp này thụ thực tế tình huống? Chính là, tiểu thất khó hiểu, này thụ là rất quái, nhưng bác quân mặc nửa đêm tìm nàng ra tới làm gì? Tiểu thất đang muốn hỏi, lại bị bắc quân mặc đình chỉ. Ngủ nói xong, làm bộ nhắm mắt đi lên, tiểu thất vừa thấy, không phải đâu. Nửa đêm kéo nàng ra tới, chính là tới nơi này ngủ. Ân nghĩ đến đây không khí càng tốt, càng mát lạnh, tính, tiểu thất cũng không so đo, dựa vào bác quân mặc bối, liền như vậy ngủ rồi, nàng mới vừa đang ngủ say xưa bị bác quân mặc tiêu lên, này hỏa muốn đi vào giấc ngủ, thực dễ dàng. Bác quân mặc cảm giác được sau lưng nữ nhân này, thật sự dựa vào hắn ngủ rồi, trong lòng vô danh buồn bực lên. Ngu ngốc tiểu thất, ngươi không có phát hiện, cái này địa phương tầm mắt thực hảo, có thể nhìn đến đầy trời ngôi sao sao. Ngũ ngốc tiểu thất, ngươi không có phát hiện, vị trí này thật tốt, nương ánh trăng, có thể nhìn đến khắc nam lâm sao. Ngũ ngốc tiểu thất, ngươi không có phát hiện, nơi này chỉ có chúng ta hai người sao. Chân chính hai người một chỗ sao. Ngươi như vậy thông minh một người, vì cái gì lúc này liền như vậy buồn đâu. Chính là, sở hữu buồn bực, ở nhìn đến tiểu thất kia ngủ thơm ngọt gương mặt tươi cười toàn bộ tàng ra, duỗi tay, ôm tiểu thất, làm nàng dựa vào trong lòng ngực hắn, thuận tiện đem nàng điều chỉnh tốt một cái thoải mái vị trí. Bàn tay to, nhẹ nhàng đặt ở tiểu thất sau lưng, dựa theo trong trí nhớ, mẫu thân vô nhẹ hắn, hống hắn đi vào giấc ngủ bộ dáng, có một chút không một chút vô tiểu thất bối. Tuy rằng, ta tâm tư ngươi không có minh bạch, nhưng ngươi ngủ ở ta trong lòng ngực, cũng khá tốt. Phong, nhẹ nhàng thổi qua, thổi đi bởi vì ban ngày lửa lớn mà mang đến khô nóng, cũng thổi đi, lẫn nhau trong lòng hâm hực. Vẫn luôn nhìn phía trước, mắt mang thỏa mãn, tay không ngừng vô tiểu thất bối bắc quân mặt không thấy được. Tiểu thất khỏe miệng kia ti như thế nào cũng tảng không được người. Bác quân mặc, người ôn nhu, ta hiểu, nhưng ta thích dùng ta biện pháp áp. 255 vạn thú. Buổi sáng, cầm tiêu bốn người tỉnh lại, chút nào không đề cập tới tối hôm qua sự. Cho dù hôm nay sáng sớm liền nhìn đến tiểu thất cùng quân mặc ở bên ngoài cũng không có biểu hiện ra một phần kinh ngạc. Chỉ là, cầm tiêu cùng nam nặc khê thoang có chút cô đơn, cả ngày đều không thế nào ngôn ngữ thôi. Tiểu thất phát hiện, nhưng không có nói cái gì, có chút thương, không cần ăn ủi đặc biệt là nàng đi an ủi càng không cần, nàng tin tưởng, cầm tiêu cùng nam nặc khê nhất định có thể suy nghĩ cẩn thận, hơn nữa cũng có thể tìm được chính mình hạnh phúc. Nàng nhận định người cũng chỉ có một cái, đối với nam nhân khác, bọn họ chỉ có thể là bằng hữu, thậm chí là đem tính mạng phó thác cấp đối phương bằng hữu. Nhưng dù vậy, nàng sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì không có khả năng hy vọng, hoặc là trong lời nói ái muội này đối bọn họ tới nói là thương tổn, cũng là ô nhục, đối bắc quân mặc cùng nàng chính mình tới nói cũng giống nhau. Nàng tin tưởng, bọn họ hiểu, liền giống như, nàng hiểu bọn họ giống nhau. Lẫn nhau, yêu cầu chỉ là thời gian thôi. 6 người ở chung bầu không khí, có khoảnh khắc đọc lại, 6 người chi gian trong khoảng thời gian ngắn là hồi không ngày hôm qua cái loại này vui cười đùa giỡn, nhưng này cũng không ảnh hưởng 6 người ở chung, bọn họ, đều là thực sẽ điều chỉnh thử chính mình tâm tình người. Ngày thứ 3, cũng chính là Nam Nặc Khê nói, ấn lệ thường cuối cùng một ngày, 6 người, sớm liền tìm mấy cây đủ đại, đủ cao. Đương nhiên cũng đủ xa thụ hoa, chuẩn bị, xem kia cái gọi là vạn thú dập tắt lửa kỳ cảnh. Đợi nửa ngày, Thái Dương đều lao cao, tuy rằng có nội lực hộ thân, sẽ không cảm thấy nhiệt, nhưng là, bọn họ cũng cảm thấy phơi nha. Ám nham dựa nghiêng trên một chi so tế nhánh cây thượng, kia nhánh cây tế, làm người hoài nghi, như thế nào chịu đựng được ra hỏa này, nhưng hắn trên mặt cười rõ ràng làm người minh bạch, không cần vì hắn lo lắng, hắn tuyệt đối rất không sung dưới. Bởi vì ám nham lúc này còn rất có nhàn tình hãm hại Nam Nạc Khê. Nam Vương Điện Hạ, ngươi theo như lời cái kia cái gọi là truyền thuyết tựa hồ không có luận chứng đi, ngươi nói, nơi này thật sự thành phần có bao nhiêu cao. Không biết vì sao, Nam Nạc Khê bị ám nham này cười dọa có chút mà mau, mau, gia hỏa này, cũng là cái âm hiểm chủ, sẽ không còn ở ghi hận ngày đó hắn đi vào trước thu đi, cho nên, cô ý nói thượng như vậy một câu, làm đại gia đem chờ lâu không tới buồn bực đều phát tiết đến trên người đi. Hắn nhớ rõ. Hắn lúc ấy nói chính là truyền thuyết nha, chính là không thể coi là thật nha, cuối cùng, muốn lưu lại xem, lại không phải hắn, là tiểu thất. Ta Nam Nặc Khê đang nghĩ ngợi tới như thế nào làm này, mấy song tức giận hai mắt từ chính mình trên người rời đi, không có biện pháp, ám nham hám hại quá thành công, hắn nói rơi xuống hạ, Cẩm Tiêu, Cẩm Thiên cùng Bắc Quân Mặc tề lạnh lùng nhìn hắn, hắn lá gan tiểu. Vẫn luôn chú ý lửa lớn chỗ động tinh tiểu thất, không quản này mấy người động tác, chỉ vào phía trước dị động. Các ngươi xem Đó là cái gì? Có cái gì, đen nghìn nghịt một mảnh, chiều cái này phương hướng bọn tới, tốc độ thực mau, thế cho nên xa thời điểm, bọn họ không có nghe được thanh âm. Ám nham vừa thấy, buồn bực, hảo ngươi cái nam là khê, vận khí thật tốt, thật vất vả đem mọi người lửa giận điều lên, này vạn thú cư nhiên liền xuất hiện. Cư nhiên thực sự có như vậy kỳ cảnh. Cầm thiên tấm tắc bảo lạ, sinh thời, có thể nhìn đến như thế cảnh sắc, cũng vưởng tới nhân gian đi một chuyến, tiểu thất kiên trì là đúng, như vậy cảnh tượng đang giá lấy mệnh bác một chút, ha ha. Chỉ có bác quân mặc nhất bình tĩnh, nhìn kia đen nghìn một mảnh. Là không ít, nhưng tới tới lui lui, cũng bất quá là một ít đồ vật, chân chính vương giả vẫn chưa đi ra ngoài. Xem bọn họ, hành động lên, bất quá là một đoàn loạn, người lãnh đạo cũng không có xuất hiện. Tiểu thất lúc này mới dám nói ra chính mình suy đoán. Có lẽ, thống lĩnh này nam lâm thú loại chính là kia bạch hổ, hắn không phải linh thú sao. Cái này suy đoán được đến đại gia nhận đồng, kết quả là... Mọi người càng thêm tiểu tâm giấu kín thân thể của mình, hơn nữa, đem toàn thân để phòng nhắc tới tối cao, bọn họ muốn đối mặt chính là bạch hổ, mà không phải bình thường gia thú. Nhưng, kia đám kia động vật cách bọn họ còn rất xa rất xa, thì lấy, cầm tiêu có nhàn tình hỏi một cái, tương đối làm đại gia xem nhẹ vấn đề. Tiểu thất, ngươi nói, nghe giao nhân chết nói, nói mâu thân ngươi cùng tứ đại linh thú đều có giao tình, mâu thân ngươi cùng bọn họ giao tình, hảo đến có thể làm bạch hổ đem cái đuôi cho chúng ta sao? Phía trước đi Tây Sơn tìm Phượng Hoàng không nghĩ tới vấn đề này là bởi vì, bọn họ muốn bất quá là Phượng Hoàng Vũ, Phượng Hoàng trên người lồng chim nhiều đi, sao có thể sẽ bùn xỉn đến không cho bọn họ một cây đâu. Vấn đề này, hỏi thực tà thực, cũng làm mọi người trả lời không ra, tứ linh thú tốn muốn chết, tiếng ngạo khí so với bọn hắn chỉ cường không yếu, sao có thể sẽ đem chính mình thân thể một bộ phận tặng người đâu, này thực không hiện thực. Giao Long Lân cùng tiên hạc tuyết còn hảo, nhưng này bạch hổ đôi, nghe nói kia chính là Bạch Hổ ngắm nhìn năng lực địa phương, Bạch Hổ sẽ chắp tay nhường lại. "Không cho, vậy đoạt." Tiểu Thất không chút do dự trả lời, "Vốn dĩ, nàng liền không tính toán lợi dụng mẫu thân kia giao tình đặc quyền, đương nhiên có thể sử dụng tốt nhất, không dùng được, vậy quên đi, nhưng đồ vật, nàng nhất định phải không cho đi đoạt lấy." Này bốn chữ, nguyên bản là không có gì, nhưng ở kiến thức kia Phượng Hoàng Lực lượng sau, cũng làm năm người minh bạch, này đoạt một chữ, thiên kim cân nhà. "Nhưng vì tiểu Thất, đừng nói ngàn cân." chính là vạn cân trọng, cùng đi phía trước. Nói rất đúng, không cho, chúng ta liền đoạt, này Thiên Hạ Gian, còn có ta cầm tiêu đoạt không đến đồ vật. Cầm Tiêu nói, hào khí tận trời, nhưng này hào khí sau lưng, ẩn ẩn có thương, bởi vì, này Thiên Hạ Gian, cầm tiêu đoạt không đến đồ vật, một là Bắc Quân mặc mẫu thân mệnh, nhị là tiểu thất. Hai dạng cùng quân mặc có quan hệ đồ vật, hắn đều đoạt không đến. Mọi người nhìn về phía đám kia dã thú, trong mắt hiện lên chiến đấu quan mang, bọn họ biết Một hồi ác chiến liền phải bắt đầu rồi. Cùng tứ linh thú chi nhất bạch hổ chiến đấu, bất luận nhân hoàng Nguyệt cùng hắn giao tình có bao nhiêu hảo, đều tránh không được. Mà bên này, Hoàng y lì liền thiêu. Một hồi ngày thường gặp mặt chỉ biết người chết ta sống động vật cư nhiên cũng thường hài hòa chạy ở bên nhau, lẫn nhau chi gian phối hợp cực hảo. Một cái chủng loại một cái phương trận, ai cũng không được hay, ai, ai cũng không càng ai dối. Con thỏ linh tinh tiểu động vật chạy vội, một chút cũng không lo lắng quanh thân lang sẽ ăn chính mình. Sư tử linh tinh đại động vật chạy vội. Một chút cũng không dám muốn ăn quanh thân con thỏ Chúng ra thua không phải không nghĩ Không phải không sợ Chỉ là không dám Bọn họ Vương là thần Bọn họ Vương là này thiên hạ gian chúa tể Ở hắn mí mắt hạ Bọn họ không dám sang bậy Hơn nữa, hiện tại, chúng nó phải làm Chính là nghe Vương nói Đại gia đồng lòng đem này lửa lớn diệt Giữ được bọn họ gia viên Vương nói, lần này hỏa là vạn năm tới Lớn nhất một lần Chúng nó nhất định phải tận lực Bằng không, chúng nó ra viên khó giữ được Chúng giã thú vẫn luôn chạy vội, không biết vì sao, đột nhiên kia tốc độ lại đề cao 2-3 lần, bác quân mặc cùng tiểu thất đáng người, nhìn kia đột nhiên trở nên cực nhanh đen nghìn nghịt một đoàn, trong mắt, hiện lên, cao hứng thần sắc. Hảo, đôi to xuất hiện, bọn họ mã liền biết, này thống lĩnh nam lâm giã thú có phải hay không kia bạch hổ. 256 kinh động, này nam trong rừng giã thú liền tính không có mấy vạn cũng liền 9.000 nhiều, mà lúc này đây cơ hội là khuynh xào mà đi, hình ảnh này thật đúng là có nói không nên lời cường hãn. Đủ loại giá thú, loài chim bay, bò, đi, phi, chính là kia mấp máy loài rắn cũng ở trong đó. Hôm nay, thật đúng là tham gia thế kỷ đại vườn bách thú, một nhìn đã mắt. Đương nhiên, này cũng thuyết minh, tiểu thất đám người vận khí tốt, vừa thấy liền thấy được này vạn năm tới, giá thú lớn nhất quy mô một lần đi ra ngoài. Gào giống thanh rung trời, ở kia lửa lớn trước, chúng thú đột nhiên đồng thời ngừng lại, bộ dáng này, tựa như huấn luyện có tố quân đội. Đối với hình ảnh này, mọi người không thể không lấy làm kỳ có thể đem này đó không hiểu chuyện giã thu vấn luyện thành như vậy, cái này thống lĩnh cũng thật không phải giống nhau cường. Nơi xa, tiểu thất đám người nhìn không tới, chúng từng dừng lại, lấy cúng bay ánh mắt nhìn về phía kia lửa lớn chỗ sâu trong, bạch hổ vương, chúng nó vương liền ở bên trong, ấn lệ thường, chúng nó vương, sẽ đi trước lửa lớn chỗ sâu trong, thế chúng nó cầu nguyện, sau đó, bọn họ lại liên thủ, đem này lửa lớn diệt đi, bảo chúng nó ra viên. Quả nhiên, bạch hổ vương không phụ chúng nó chờ mong, Lấy vạn phần ưu nhã tư thế từ kia lửa lớn trung từng bước một đi ra. Dáng người đĩnh đạc, bước chân ưu nhã, mỗi một bước đều giống cực kỳ có lực đạo, cao cao ngẩng lên tới đầu, chiêu hiện hắn ngạo khí, trên trán kia rõ ràng vương tự đánh dấu, nói cho mọi người, hắn địa vị không thể có thể cợt. Vạn thú thân phục, chân chính vạn thú thân phục, Bạch hổ vương vừa ra, nam trong rừng sở hữu giã thú đều lập tức không tiếng động. Chờ đợi vương sai phái. Bạch hổ ngẩng đầu, đứng ở kia lửa lớn trước, ở ánh lửa chiếu rọi xuống, Kia một thân tuyết trắng càng là rõ ràng, kia trên người vương giả chi khí càng là bức nhân. Ngao ngồ một tiếng hổ gầm vang vọng phía chân trời, trấn Bắc quân mặc đám người mảng thai đều có chút đau, này Bạch Hổ lực đạo, quả nhiên cùng bố, bất quá, nghe thanh âm này, ẩn ẩn lộ ra vài phần hư, thật là, không biết có phải hay không chính mình không có nghe rõ ràng. Nay một tiếng hổ gầm truyền đạt có ý tứ gì? Bắc quân mặc cùng tiểu thất đám người là nghe không rõ, nhưng là, những cái đó thần phục ở Bạch Hổ vương dưới lòng bản chân vạn thú là minh bạch. Lập tức, một đám lập lên. Sau đó, chỉ thấy kia vạn thú lấy tiểu thất đám người vô pháp tưởng tượng tốc độ lập tức phô khai. Một đội một đội, từ này xem qua đi, sợ là liên miên trong dặm. Một đám, ngay ngắn chợt tự đứng, sau đó, không đến một nén hương công phu, liền nhìn đến, thủy, một thùng một thùng, dùng đại thụ toàn khai chế thành thùng gỗ, liền chậm rãi chuyển qua phía trước, sau đó, bát hướng kia lửa lớn. Một thùng, một thùng, bé nhỏ không đáng kể, nhưng là, mấy trăm mấy ngàn đồng thời bắc hình ảnh này bắc quân mặc đám người chỉ có thể nói này dã thú so với bọn họ nhân loại còn muốn thông minh vài phần đoàn kết vài phần nhìn một màn này sáu cá nhân miệng đều có thể tắc tiến chứng vịt cái gì đều không thể nói chỉ như vậy nhìn nhìn này hừng hực lửa lớn một chút một chút tắt nhìn tiêu tiêu ngạo hỏa xả túi đầu. bạch hồ vương quả nhiên không phụ vương chi danh ngập trời lửa lớn tiểu thất lúc ấy còn nghĩ này hỏa muốn tiêu trước mấy tháng mới có thể dừng lại chính là Lại ở ba cái canh giờ sau, ở màn đêm buông xuống khi, này hỏa, cư nhiên một chút một chút nhỏ đi xuống, chỉ dư nhẹ nhẹ hỏa tinh, kêu hỏa tinh, cơ hồ xem nhẹ bất kể. Nam nặc Khê theo như lời ba ngày, quả nhiên chính là ba ngày, này hỏa liền diệt. Nam Lâm truyền thuyết, được đến nghiệm chứng, Nam nặc Khê như đi lên, nghĩ đến vừa mới ám nham tiểu tử này tính cây hắn, hừ, làm tốt lắm. Ám thiếu chủ, sự thật chứng minh rồi hết thảy, buồn vương theo như lời, cho dù không có được đến quá nghiệp chứng, cũng là sự thật. Vạn thu chính một đám một đám lui về nam lâm chỗ sâu trồng, này rời khỏi tiếng vang cực đại, nương cái này che lấp, mọi người vừa vặn có thể thoáng thả lỏng, nói chuyện tào lao vài câu. Ám nham cười khẽ, rời đi mắt, nhìn này màn đêm, thiên tối sầm, nơi xa liền có một đống đồ ăn, chính là, bọn họ thật đúng là không dám xuống tay đi lấy, liền sợ không cẩn thận thành người khác đồ ăn. Đối với nam nặc khê nói, làm bộ không nghe được cũng không chỉ có ám nham, cẩm tiêu cùng cẩm thiên cũng là giống nhau, quay mặt đi. Không có biện pháp, từ Nam Nặc Khê lần đó ôm bọn họ sau. Nam Nặc Khê nhân duyên liền không phải giống nhau kém. Nam Nặc Khê tự biết, này nhóm người tính tình cũng liền ngoan ngoãn không nói nhiều. Ai, thật là lòng dạ hẹp hỏi nam nhân, còn không phải là làm hắn đoạt cái đệ nhất sao? Đến mức này sao? Nói xong, ngoan ngoãn lui về phía sau. Này một lui, một cái không cẩn thận, một cái đặc không. Cả người nháy mắt hướng phía dưới khuynh đảo. Nam Nặc Khê cảm giác cả người nháy mắt không cân bằng, sau này đảo đi, muốn đề nội lực lại hiện phát ngưng tụ không được, muốn đều lại hiện, tiêu không được, loại cảm giác này có chút hoảng hốt. Tiểu Tâm liền ở Nam Nặc Khê cho rằng chính mình liền như vậy ngã xuống đi khi, tiểu thất phi mau ra tay, đem trong lòng ngực lụa trắng lấy ra, lấy mềm như bông nội lực đánh vào mặt trên, đem rất đến giữa không trung Nam Nặc Khê cuốn lên. Mọi người treo cao tâm, cũng ở tiểu thất đem Nam Nặc Khê kéo tới mà buông xuống, còn hảo, không có việc gì. Nhưng lớn như vậy một cái hành động, tưởng không kinh động nơi xa kia Bạch Hổ Vương Đồ không được. Mọi người ở đây tính hạ tâm tới, nhìn về phía kia bạch hổ vương phương hướng khi, chỉ kia kia bạch hổ vương trinh cao ngạo nhìn về phía bọn họ phương hướng, kia hai mắt, mạnh mẽ hoài phòng, nhìn bọn hắn chầm chằm vị trí, lộ ra túc sát chi khí. 257 lôi kiếp. Liên như vậy liếc mắt một cái, còn xa như vậy khoảng cách, sáu người lại cảm nhận được này bạch hổ áp lực, này khí chẳng, hảo cường nha, cùng kia vượng hoàng so sánh với không phân cao thấp, rút kiếm, không có biện pháp, cùng này cao thủ đánh nhau. Không ở trước tiên lượng ra vũ khí tựa hồ không được, chính là mọi người ở đây rút kiếm ngưng khí, chờ kia Bạch Hổ tiến đến khi, kia Bạch Hổ vẫn đứng ở nơi đó cũng không lúc nhích, chỉ là một đôi hổ mắt, nhìn bọn hắn chằm chằm không bỏ. Giống như sói đói nhìn đến con mồi giống nhau, chết nhìn chằm chằm, lại không hành động. Tiểu thất đám người không rõ, nhưng lại không dám rút đã dân nhẹ tâm, bọn họ không biết này Bạch Hổ vương, trong hổ lô rốt cuộc bán chính là cái gì dược. Nhưng thực mau, mọi người liền minh bạch, này Bạch Hổ vương muốn làm gì. Nguyên lai, like, nguyên lai like hắn đang đợi kia cuối cùng một đám, cũng chính là này nam trong rừng cường đại nhất một đám gia thú, sư đàn rời đi. Bác quân mặc, cầm tiêu đám người vừa thấy liền biết. Này bạch hổ vương không thích hợp. Tiểu thất kinh ngạc. Có cái gì không thích hợp? Đối với này một loại gia thú, hoặc là nói đúng với nam trong rừng động vật bản tính, tiểu thất nhận thức chỉ giới hạn trong ở vườn bạch thú, mà vườn bạch thú chung động vật, tựa hồ đều mất gia tính. Cầm tiêu cười trả lời, này cười, rất là. Có điểm nói không nên lời hương vị, liền cảm giác có chút đắc ý, giống như rốt cuộc hắn đã biết một kiện tiểu thất không biết sự. Giá thú bản tính chính là muốn ở kẻ yêu trước mặt bày ra chính mình cường thế một mặt. Này Bạch Hổ Vương tuy rằng vẫn luôn xưng bá này nam lâm, nhưng cũng có thực lực cường hãn đối thủ sợ là không phục. Tỉ như kia sư tử, ở trong rừng rậm, sư tử cùng lão hổ, thật đúng là không thể nói ai mạnh ai yếu. Tuy nói này Bạch Hổ Vương là linh thú, nhưng các con vật cũng không hiểu được linh thú không linh thú, chúng nó trong mắt chỉ có cường giả. Thần phục với tuyệt đối cường giả, trăm Hổ Vương tuy rằng có trời sinh vương giả chi khí, có cường hãn lực lượng, có thể làm chúng thú thân phục, nhưng đây cũng là tạm thời, bởi vì dã thú bản tính làm chúng nó sẽ nghĩ phản kháng, chúng nó cũng muốn trở thành cường giả, mà trở thành cường giả nhanh nhất phương pháp chính là đánh bại trước một cường giả. Thân là cường giả Bạch Hổ Vương, dựa theo cường giả quy tắc, lúc này liền sẽ ở chúng thú trước mặt giết chúng ta, sau đó mượn cơ hội bày ra thực lực của hắn, làm đám kia động vật đem dã tâm tạm thời đánh đuổi. Tốt như vậy có thể lại lần nữa lập huy cơ hội, này Bạch Hổ Vương dễ dàng từ bỏ, chỉ có thể thuyết minh, này Bạch Hổ Vương có vấn đề. Đây là giả thu trong vòng quy tắc, cũng là nhân loại cường giả chung quy tắc, cái gọi là đệ nhất cao thủ, vị trí này chính là dùng để cho người ta đánh bại. Này thiên hạ gian, có bao nhiêu người đều nghĩ, đứng ở địa vị cao, mà địa vị cao giả, vì không cho những cái đó người khiêu chiến phiền chết, liền không thể không ngẫu nhiên tùy thời lập lập huy, làm người minh bạch, thực lực của hắn. Nghe đến đó, Nam nặc Khe lâm vào trầm tư. Sau một lúc lâu, đột nhiên kêu lớn lên, hắn nhớ tới khi còn bé mâu thân từng ở bên thai hắn nói qua về này nam trong rừng mặt có thần tiên chuyện xưa. Vạn năm lôi kiếp, vạn năm lôi kiếp, nhất định là bởi vì vạn năm lôi kiếp này bạch hổ mới trở nên như vậy quái. Nhìn đột nhiên để cao âm lượng Nam nặc Khe, mọi người rất muốn kêu hắn nhỏ giọng điểm, nhưng là hắn ý tứ trong lời nói lại là mọi người đã quên nhắc nhở này cha, bởi vì... Bọn họ càng cảm giác hứng thú chính là Nam nặc Khê trong miệng kia vạn năm lôi kiếp. Cái gì kêu vạn năm lôi kiếp? Mấy đầu là trăm miệng một lời, 5 người đồng thời hỏi lên, cái này rất quan trọng, quan hệ đến, bọn họ chờ hỏa sinh tử bắt đấu. Đột nhiên bị như thế coi trọng, làm Nam nặc Khê thụ sủng nhược kinh, nhưng tưởng tượng đến chính mình tự hồ lại là không có luật chứng, có điểm tiểu do dự, cái này nói ra, có thể hay không hại chết đại gia nhà. Chính là, mọi người nóng nổi, cho rằng Nam nặc Khê bán quan từ đâu. Thanh âm đồng thời chuyển vì nghiêm túc. Mau nói. Hoàng sợ, này nhóm người, làm gì? Mệt mỏi, nhiệt, đói bụng. Thật là, bất quá, Nam nặc Khê bị hung cũng không dám bãi vương gia tính tình, không có biện pháp, luận thân phận, đại gia không phân cao thấp, luận võ công, hắn đánh không lại bọn họ nha. Khi còn nhỏ, ta mẫu phi đem này đường chuyện xưa giảng cho ta nghe, nói là này Nam trong rừng ở muốn thành thần người, cho nên, mới có thể mỗi cách một đoạn thời gian, Nam Lâm liền sẽ trời mưa, xét đánh, Nổi lửa, đây là trời cao đều bọn họ khảo nghiệm, làm cho bọn họ thừa nhận lôi kiếp, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có tiểu lôi kiếp xuất hiện, bọn họ mỗi vượt qua một lần, liền sẽ cường đại một ít, ly thành thần gần đây, mà mỗi cách vào năm, liền sẽ xuất hiện một cái rất lớn, cũng chính là vạn. Năm lôi kiếp, chỉ cần vượt qua ba lần vạn năm lôi kiếp, là có thể đắc đạo thành thần, về sau, cái gì đều không sợ. Phía trước, không phải nói, này tứ đại linh thú đều sống mấy vạn tuổi sao, cho nên, ta liền đoán. Có thể hay không là vạn năm lôi kiếp? Nói xong lời này, Nam nặc Khê không quên bày ra một bộ, ta chỉ là đoán nha, không có đáng tin cậy tính nha. Lời này, làm mọi người đều ở tự hỏi cái gì? Bác quân mặc lạnh lùng thanh âm vang lên. Có lẽ, thực sự có vạn năm lôi kiếp cũng nói không chừng, ba ngày trước kia chàng lôi điện đích xác đại đáng sợ, ta chưa bao giờ từng gặp qua, như thế uy lợi lôi hỏa. Mà kêu bạch hổ vương hôm nay lại từ kia lửa lớn ở giữa đi tới, này chỉ có thể thuyết minh. Hắn đó là kia lôi mục tiêu. Bắc Quân Mặc vừa dứt lời hạ, liền thấy kia Bạch Hổ Vương nhìn đến chúng thú đều rời đi, chính di xoay người, một cái nhảy lên, chiều bọn họ phương hướng chạy tới. Kia tốc độ, có thể so với tia chớp, kia dáng người, mạnh mẽ tuyệt đẹp, kia hai mắt, lộ ra vương giả ngạo khí. Ngu thuần nhân loại, các ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ hỏi. 258 đấu hổ, nhanh như tia chớp, mới bất qua trong chớp mắt, kia Bạch Hổ cư nhiên liền đứng ở tới rồi mọi người sở chạm cây đại thụ kia hạ. Lấy Kiêu Căng Tư thái nhìn đứng ở trên cây Bắc Quân Mặc cùng tiểu thất đám người, kia thần sắc là như vậy khinh thường. Nay Bạch Hổ Vương cho dù không thích hợp đều có như vậy cường thế trạng thái, nếu hắn lấy ra ngày thường bình thường khi trạng thái, thật là sẽ là cỡ nào làm cho người ta sợ hãi. Chính là đồng dạng cao cao tại thượng mọi người càng khinh thường, lấy tuyệt đối vị trí ưu thế, coi rẻ Bạch Hổ, sống vạn năm liền gây gớm, liền tính ngươi là linh thú, hiện tại này trạng huống, cũng không thể lấy bọn họ thế nào. Bởi vì, mọi người đều biết Lão hổ sẽ không leo cây, cho nên bọn họ mới dám ở bạch hổ vương phát hiện bọn họ tồn tại khi Y liền không hề bận tâm nói chuyện, chút nào không lo lắng bạch hổ công kích. Này độ cao, bạch hổ tuyệt đối trèo không tới tới. Quả nhiên, kia bạch hổ thấy như vậy, kia hổ mắt càng là nộ khí đằng đằng, toàn thân phát ra túc sát chi khí làm trăm dặm trong vòng lặng yên không tiếng động. Ngao ngao tiếng kêu kể ra bạch hổ phẫn nộ, nhưng tiểu thất đám người không chút nào để ý, bởi vì bọn họ đang nghĩ người tới. Như thế nào mới có thể thắng này Bạch Hổ, phải biết rằng, này Bạch Hổ tuy rằng có chút không thích hợp, nhưng kia sức chiến đấu ý ý liền cường hãn, bọn họ 6 người liên thủ, chỉ sợ cũng là thảo không tốt. Nhìn Tiểu Thất trong tay lửa trắng, cầm Tiêu đột nhiên có chú ý. "Tiểu Thất, mượn ngươi lửa trắng dùng một chút." Nói mượn kỳ thật là dễ nghe, cầm Tiêu không đến Tiểu Thất trả lời, liền trực tiếp lấy đi rồi, mà Tiểu Thất đương nhiên sẽ không phản đối. Tiểu Thất trong tay kia không chút nào thu hút lùa trắng triển khai, cư nhiên có mấy chục mẹ phía trước. Cầm tiêu đem này một mặt cột vào trên cây, một chỗ khắc cầm trong tay, đối với mọi người nói: "Ta mượn dùng lụa trắng, đi đến kia Bạch Hổ Vương công kích, các người, thử đáp người thang đi cắt kia Bạch Hổ đôi." Này Bạch Hổ nhìn dáng vẻ tinh thần lại thật không tốt, "Chúng ta thử xem." Dưới tàng cây, kia Bạch Hổ nghe được, đánh giá Bắc Quân Mặc đám người thực lực, trong lòng biết, hôm nay gặp đối thủ, rất là xuất ruột, ngao ngao kêu to, hán khí, hắn giận, hắn mực, này nhóm người, cư nhiên là hướng về phía hắn Bạch Hổ mà đến. Quá mức, nhưng cố tình, hiện tại hắn, lực lượng liền nguyên lai like một phần mười đều không đến. Vạn năm lôi kiếp cũng không phải là đùa giỡn, hắn tránh thoát này lôi kiếp, có thể lưu lại này một cái mệnh nhưng không dễ dàng, Xá đi thập phần chi chín lực lượng cũng không tính lớn. Nhưng là, hắn tin tưởng, liền tính chỉ có này một phần mười lực lượng, nhân loại này lấy hắn cũng không chết, năng lực của hắn, chính là tứ đại linh thú đứng đầu, này lực lượng tuyệt đối không phải này kẻ hèn sống vài thập niên nhân loại có thể bằng được. Nhưng là. Vừa mới người kêu bạch đi đi ở nhân loại theo như lời nói, làm hắn xuất ruột, bọn họ sáu cá nhân, nếu đồng thời công kích, hắn muốn đánh trả là không thành vấn đề, nhưng là, có thể chống đỡ được, bọn họ lấy hắn đuôi cọp sao. đuôi cọp là hắn lực lượng suối nguồn, nhưng lúc này đây tổn thất, đuôi cọp lực lượng, hiện tại hoàn toàn vô pháp sử dụng. Hồ trong mắt, hiện lên tuyệt quyết, theo lý, hắn hoàn toàn có thể đào tẩu, trốn cái 10 ngày nửa tháng hắn lực lượng là có thể khôi phục nhưng là, vương giả tôn nghiêm làm hắn thà rằng đứng chết cũng sẽ không mà sống chạy trốn, đó là kẻ yếu hành vi. Nhân loại, các ngươi cường, nhưng ở bổn đại vương trước mặt, cái gì đều không phải. Lão hổ tâm tư mọi người không hiểu, nhưng Cẩm Tiêu nói, năm người lại là minh bạch, này biện pháp tuy hảo, nhưng là, thân là nhị Cẩm Tiêu quá mức nguy hiểm. Bác Quân Mặc không chút nghĩ ngợi liền mở miệng. Ta võ công cùng khinh công đều so ngươi cao, ta tới sau đó lấy không dung bỏ qua lực lượng, tiếp nhận Cẩm Tiêu trong tay lụa trắng. Hắn sao có thể làm cầm tiêu mạo như vậy hiểm. Nhưng là, tiểu thất lại không đồng ý. Ta khinh công cùng nội lực tốt nhất, ta tới, mà ở này bạch hổ phía sau, lấy đôi cọp, yêu cầu tốc độ cùng lực đạo, loại này tốc độ, chỉ có ngươi có thể làm được. Tiểu thất, không phải vì cái gì lo lắng linh tinh, mà là, nhận việc luận là. Bác quân mặc nhìn về phía tiểu thất, trong mắt hiện lên tìm hỏi, thật sự có thể. Gật gật đầu, tuyệt đối tự tin, nàng đánh không lại, nhưng hẳn là chạy trốn quá. Nhìn đến tiểu thất trong mắt tự tin, Bắc Quân Mặc mới đưa trong tay lửa trắng đưa ra, giao cho tiểu thất. An toàn đệ nhất. Một bên, Nam Nặc Khê đám người trong mắt đều có không ủng hộ, sao lại có thể làm tiểu thất mạo hiểm như vậy, nhưng là, tiểu thất kiên quyết làm mọi người đem khuyên giải nói nuốt xuống. Bọn họ, sẽ bằng mau tốc độ, cắt lấy kia Bạch hổ đuôi cọp. Sáu cá nhân trong mắt, trong mắt đều có tất thắng quyết tâm, tiểu thất lửa trắng nắm, chờ sáu người đáp người tốt hang. Cẩm Thiên cởi bỏ đai lưng, Nhảy đến này thụ vị trí 1 phần 4 khoảng cách, đem này cột vào trên cây, sau đó một tay giữ chặt trong đó một đầu, duỗi tay, chờ những người khác xuống dưới, Nam Nặc Khê nhảy xuống, lôi kéo cầm thiên Tay, tiếp theo là Ám Nham cùng Cầm Tiêu, Bắc Quân Mặc lấy ra kia tử mẫu kiếm chung tiểu truy thủ, đem trường kiếm đưa cho tiểu thất, mà kia tiểu truy thủ lấy ở chính mình trong tay, một tấc trưởng tới một tấc cường, trường kiếm cấp tiểu thất càng an toàn. Sau đó, đối với tiểu thất gật gật đầu, nhảy xuống đi, lôi kéo cầm Tiêu tay, năm người chuẩn bị tốt, chờ. Tiểu thất mặt tốt mục, cầm trường kiếm, thả người nhảy xuống, một thân áo tím, một đoạn lùa trắng, giống như tiên tử giống nhau, phiêu phiêu mà xuống. Ma kia bạch hổ, nhìn đến tiểu thất phiêu nhiên mà hướng, há to miệng, buộc chặt cái đuôi, một đôi mắt một bên nhìn tiểu thất, hai chân sau lượn, hai móng về phía trước, đã bày ra phát gục tư thế. Nhưng đồng thời, lại thời khắc chú ý bác quân mặc đám người tình hình, để ngựa, bọn họ đánh lén đến thành. Trong chớp mắt, tiểu thất đã đi tới này lão hổ trước mặt, Sắc thực nói ly này bạch hổ, còn hiểu rõ mẹ sa trường kiếm ra chiêu, bạch hổ trước phác. 259 ăn ý.